Bảo mật. Hứa khai nói, tin tức giải rác đi ra ngoài, người chơi nào còn có tâm tư cùng dạ tịch sinh từ bác. Một khi người chơi không công kích dạ tịch binh lính, dạ tịch binh lính chẩm rãi khôi phục số lượng. Đến lúc đó thông đạo vẫn là phải bị phong. Đội trưởng, không bằng chúng ta đi trước sở sở tình huống. Nhạc Nguyệt Trần chờ nói, thần phạt nơi không ít bốn chuyển sang kiếp khác vật. Nàng cũng rất bội phục thư nữ, luôn là có thể trước người khác tới cắt chưa tham dò mà. Nhân sinh tự cổ ai không chết. Hứa Khai thản nhiên nói, Nhạc Nguyệt nói, "Sẽ thông cáo, đừng cho người phát hiện." Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn thành giả tịch nhanhướt, thực dễ dàng phía trên bản đầu đề. Chư Chư hiệp ghé vào Hứa Khai bên lỗ thai thượng nói, "Cái kia Nhạc Nguyệt lại đã trở lại. Nước đá có thể hòa tan cà phê, thời gian có thể hòa tan hết thảy." Hứa Khai nói, "Ngươi người này ra khuê mật nói cho ta hạ, Nhạc Nguyệt là tâm di cao soái vẫn là động tình diệp hàng." Chư Chư hiệp xem Hứa Khai bất mãn nói, "Từ ngươi kia phá phần mềm huấn luyện sau, Ta vô pháp được đến bất luận cái gì tin tức." Quay đầu lại ngươi cùng nàng nói, phần mềm chỉ là công cụ, đừng cho lạnh nhạt thay thế sinh hoạt chua ngọt đắng cay. Hứa khai sẽ xuống hai chương thông báo tuyển dụng, giao dịch cấp trừ trừ hiệp một chương. Sau đó điểm tuyển xác định, thành công biến thành dạ tịch nhanhướt. Một cái phóng viên oa ở thông báo tuyển dụng bảng không xa bụi cỏ trung nhanh chóng chụp ảnh, tiêu đề hắn đều đã tưởng hảo, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn bản chất. Bất quá này phóng viên không nghĩ tới, này văn bị pháp hiệu tuyển sắc cấp cấu hạ. Lý do rất đơn giản. Hạ kỳ kỹ thuật thăm hỏi nhân vật là Diệp Hàng. Bốn cái người chơi từng người ở mấy cái địa phương tiếp bảng đơn, rồi sau đó hội hợp cùng nhau chiều Nam Phố Khai đi. Tới rồi luyện binh chàng gặp được một chút phiền phái nhỏ. Thanh Long, Tử Vong, Thiên Lan các 20 người tới đang ở luyện binh chàng phụ cận dụ ra để giết bên trong tuần tra binh. Tư Khải muốn trực tiếp đi vào đi, trở thành nhân dân địch nhân sự tiểu. Vạn nhất bại lộ thần phạt thông đạo vậy sự đại chính là bảng đơn hữu hiệu thời gian chỉ có 1 giờ, chuyên ly bảng đơn chỉ còn dư nửa giờ. Nếu không giết người, đã đến giờ nhiệm vụ tuyên cáo thất bại, 24 giờ nội không thể lại bị mướn. Dù ra để giết luyện binh chẳng là hứa khai phát minh kế sách. Lấy chút ít nhân vi mồi, dù dỗ luyện binh chẳng tuần tra binh truy kích. Nơi này đem tuần tra binh chia làm hai bộ phận. Truy kích thích người, đại gia kết phường tiêu diệt. Truy kích tuần tra binh nhiều, đại gia liền thẳng đảo Hoàng Long Nếu truy kích người không ý, Ở luyện binh giữa sân tuần tra binh cũng không ít. Vậy chọn dùng B kế hoạch, lại phái ra người đường ngồi. Môi đại bộ phận đều là cụ bị chạy nhanh thích khách. Bên này tam đám người chọn dùng chính là lôi ra truy kích binh. Dùng ngồi lại phân truy kích binh biện pháp, làm người chơi tập trung ưu thế hỏa lực từng cái như tầm ăn lên đối phương. Biện pháp này được không, nhưng là hao phí thời gian. Quan trọng nhất vấn đề vì cái gì ba cái hiệp hội đột nhiên sẽ liên hợp đâu. Hứa khai tiếp đón, sợi, cùng loạn thế nhân tương thân tương thân ái Cùng loạn thế cầu nói ái. hắn cũng xứng. Sởi khinh thường nói, cho nhau lợi dụng thôi. Loạn thế nhân bất mãn, điều heo, miệng phóng sạch sẽ điểm. Dạng Nguyệt Chi tuyết tiếp đón hỏi, các người muốn thêm một phần sao. Lôi ra truy binh sau, đại gia từng người ra mồi, ai lôi đi người liền tính là ai. Không cần kéo, các người soát. Hứa khai nói, miễn cho một hồi ta kéo đến người, lại bị người đoạn. Sởi lập tức nghe ra hứa khai có điều biết chỉ nói, đi bộ. Chúng ta tuyết lang nơi rừng chân chính là quang minh chính đại bán đấu giá được đến. Thử vong người chưa bao giờ làm loại sự tình này. Sắc lang một cái khác vị trí trên cây lạnh lùng nói, Xuất sinh làm. Người mang ai? Thử vong vạn tử quắc hỏi. Ai ứng ta nói ai? Sắc lang trả lời. Đừng xảo. Kéo trở về. Dạ nguyệt chi tuyết nói một tiếng. Chỉ thấy nam phố có ba cái thích khách kéo 12 danh tuần tra binh chạy vội. ba người tiếp cận vị trí sau. Từng người tách ra. Tử vong kéo đến 3 cái, thanh long kéo đến 5 cái, thiên lang kéo đến 4 cái. Các người chơi toàn bộ túi đầu. Chờ tuần tra binh đến mai phục vòng chung, thích khách tiếp đón một tiếng. Người chơi đồng thời ngoi đầu, bắt đầu bao vây tiêu trừ Chuyên ly đội ngũ nhắc nhở, ta còn có 20 phút. Không hảo lộng A, tam phương đều không có tở cờ ý tứ. Hứa khai những mày, lại còn có có dạng nguyệt chi tuyết ở rất khó đánh lên tới. Nhưng chúng ta muốn như vậy vọt vào đi, một khi biết chúng ta không chết. Thần phạt thông đạo rất có thể bại lộ. Những người này khôn khéo đâu? Mỗi ngày tính kế này đó không mệnh sao? Xem ta. Diệp Hàng khống chế ám ảnh trực tiếp vọt vào luyện binh tràng. Tam phương trong chiến đấu có không ít người chơi phát hiện gieo hò nói, Thương Vương uy vũ. Chiến đấu trận hình hướng bên trong hướng. Nhạc Nguyệt hạ lệ. Vì thế còn thừa 4 người chiến đấu trận hình vọt tới luyện binh tràng. Nhạc Nguyệt bạch cốt mũi tên một hơi bay ra, kỹ năng tiếng xé gió dễ nghe phi thường. Chư, chư hiệp cũng rất phối hợp ném dịu. Vừa khai Ú Linh kiếm cũng ra. Bất quá đều là chiều đất chống đi. Này tiếng vang chỉ là cấp bên ngoài người nghe. Kỹ năng thanh âm ở luyện binh giữa sân bộ di động, Tam công sẽ nhân viên kinh ngạc. Nguyện lượng kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu ra ngoài bọn họ dự kiến. Hơn nữa cũng không có cái gì tuần tra binh kịch liệt phản kháng. Chẳng lẽ luyện binh giữa sân đã không có nhiều ít tuần tra binh sao? Nghĩ tới này tiết, Tam công sẽ từng người hiệu lệnh đại gia nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tam công tụ tập kết nhân thủ triều luyện binh chẳng đánh sâu vào mà đi. Trong lúc nước miếng chiến liên tục, lấy sợi cùng loạn thế nhân vì đại biểu, chửi rủa thanh không dứt bên hai. Thanh Long mượn tuyết lang nơi rừng chân sự trào phúng thiên lang, chân ngòi tử vong cùng thiên lang quan hệ. Thiên lang tắc chê cười thánh điện bị tử vong rắc đầu cấp an toán. Tử vong hai bên đều mắng. Ở như vậy không khí hạ, tam hỏa sáu bảy chục người toàn bộ vọt tới luyện binh tràng. Tiến luyện binh tràng, bọn họ trận tròn mắt. Không chỉ có là bọn họ, liền tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Luyện binh tràng cảnh giới tòa nhà hình tháp thượng cung thủ chỉnh tề phủi đi một tiếng. Tả hữu chiến sĩ cùng pháp sư cùng nhau lấy ra pháp trượng. Một giây thời gian, tàn sát bắt đầu. Vô số mũi tên giống như châu chấu giống nhau hợp vào trước mặt. Dạ tịch pháp sư đất bằng chế tạo lui tới đầu gối Hồ thủy, đây là vật lý bản toàn thể giảm tốc độ. Đồng thời thiểm điện đạo đạo nện ở trong nước, mỗi cái lạc điểm 2 m phạm vi đều có nhất định tê mỏi. 40 giây sau, hiện trường không một người sống. Dạng nguyệt chi tuyết bởi vì chạy chậm, phòng ngự cao, là duy nhất không có bỏ mình tam công sẽ nhân viên. Sống lại đảo sợi gặp loạn thế nhân, hai bên cho nhau nhìn thoáng qua, rồi sau đó cùng kêu lên nói, mạ gì cách vách bị nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hố. Rồi sau đó hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn vô cùng lo lắng muốn vào đi luyện binh chẳng đâu. Tưởng tượng đến này vấn đề, hai người thói quen dùng đấu võ mồm phương thức tới nhếu loạn đối phương. Sợ đối phương chiều này vấn đề này suy nghĩ Hứa Khai xem trọng Hữu chung một mảnh người biến thành màu xám, thẹn trong lòng áp vì thế tin tức giả Nguyệt Chi Tuyết đi lánh một trường thông báo tuyển dụng thông cáo, luyện binh chàng bên trong chờ ngươi. Ân. Dạ Nguyệt Chi Tuyết chưa bao giờ phản bác hứa Khai bất luận cái gì đề nghị, nàng thậm chí không nghĩ hỏi vì cái gì bên trong chờ. Vì cái gì người khác đã chết? Hứa Khai nói, giải tán đội ngũ, Tiểu Tuyết trọng tổ. Nhạc Nguyệt tình nộ, đối nga, Tiểu Tuyết là duy nhất một cái sáu người tổ đội trưởng. Thực mau đội ngũ tổ hảo. Nhạc Nguyệt rất là thân thiết tiếp đón, "Tiểu Tuyết, đội trưởng hảo, đại gia hảo." Dạ Nguyệt Chi Tuyết tương đối khách sáo chào hỏi qua. Nhạc Nguyệt nói, "Tiểu Tuyết, ngươi 6 người tổ đội là quyền, về sau chúng ta có thể thường xuyên tổ hiệp hội việc nhiều." Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời, "Không nhất định có rảnh." Nhạc Nguyệt hỏi, "Ngươi hiện tại có rảnh sao?" "Hiện tại có." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Ta tới." Nhạc Nguyệt đám người đã tới rồi mục đích địa, Nhạc Nguyệt kinh ngoại đối Trư Trư hiệp nói, Đã lâu không cùng tiểu tuyết tổ cùng nhau. Rất có thân thiết cảm. Chư chư hiệp gật đầu, tuyết tỷ tỷ chính là không thích nói chuyện. Chuyên ly tuy rằng cũng không thích nói chuyện, nhưng là chư chư hiệp cảm giác hai người là hai loại loại hình. Hứa khai gật đầu, không thích nói chuyện là sẽ lây bệnh, gần nhất miêu nói cũng rất ít. Nhạc Nguyệt cùng Diệp Hàng cùng nhau trắng hứa khai liếc mắt một cái. Nhạc Nguyệt hỏi, chuyên ly, còn bao lâu? 10 phút, tới kịp. Chuyên ly trả lời. theo heo hỏi. Chuyên ly gần nhất giống như không thường online. Chuyên ly hỏi, có sao? Có a Chư chư hiệp lấy ra một trường báo chí nói, người lùn nhật báo nói thị huyết nữ ma đầu quy ẩn. Bọn họ nói ngươi gần nhất 10 ngày qua đều không có ám sát ký lục. Lười. Chuyên ly trả lời. Diệp Hằng nói, ai đi tiếp được dạng Nguyệt chi tuyết? Tới rồi. Dạng nguyện chi tuyết thanh âm từ gần chỗ chuyển đến. Hứa khai khen, ngươi chạy có điểm mau. Dạng Nguyệt chi tuyết xuất hiện chiều hứa khai cười Vậy ngươi đoán ta vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy?" Hứa Khai ngẫm lại nói, "Là bởi vì ngươi trường cao." "Là bởi vì đi thẳng tắp." Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, lấy cây thang trèo tường liền rất mau. Nhạc Nguyệt vỗ tay, đi bộ, chính sự. Ân. Hứa Khai tay phải lấy pháp trượng, tay trái đặt ở tường thể, pháp lực quẩn quận không ngừng bị chịu đi, tường thể hưa gào lên. Hứa Khai thấy một cái tiến độ điều. Hơi chút nhìn ra một chút, Hứa Khai thu hồi bàn tay kinh ngạc nói, "Pháp lực không đủ." Không phải đâu. D.S. G.G. đã tìm về, cảm tạ đàn người đọc đáp lại khiếu nại. Chưa xong con tiếp. chương 559, tính cách sai biệt. Nghe nói hứa khai pháp lực không đủ, mấy người cùng hỏi, đổi trang bị sao? Thay đổi hứa khai pháp lực giá trị ở pháp sư giới vẫn là tương đương cao, bất quá hắn đều không phải là thuần chi thức pháp sư, chi thức cơ sở muốn so thuần chi thức pháp sư thấp. M. Nhạc Nguyên hỏi, kia làm sao bây giờ? Ta đánh người hứa khai quay đầu xem dịp hàng. Diệp Hằng nói, bị đánh cũng có thể thêm tức giận. Thương bình thường công kích ra trọc hứa khai. Hứa khai ném hỏa tiễn tạp Diệp Hằng, thực mau tức giận mãn. Hứa khai ăn viên dược lại lần nữa khai tường. Pháp lực kịch liệt tiêu hao đương mau thấy đầy khi, thông đạo đã tương đối rõ ràng. Hứa khai cuồng nội chuyển hóa, đem tức giận chuyển hóa vì pháp lực giá trị. Rốt cuộc ở pháp lực tiêu hao sạch sẽ phía trước, khai thông thần phạt thông đạo. Hứa khai tiếp đón, 7 giây, quá. tốc độ Lúc này nhất không cần chính là lễ nhượng, chuyên diệp hàng trước quá, chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt lại quá. Dạng nguyệt chi tuyết cùng hứa khai cuối cùng thông qua. Đã đến giờ, hứa khai phía sau nhà giam liền biến thành vô tận hư không. Đây là một cái cùng loại đáy biển đường hầm lớn nhỏ thông đạo, ở trên hư không trùng thông hướng phương xa. Ở thông đạo vách tường màu lam quang mang chung, đang ở chuyển phát tin điện ảnh. Đây là ở thần cư chú Mai một lĩnh vực phát sinh cùng nhau chiến tranh. Rất nhiều năm trước. Mai một lĩnh vực Long Vương phá vỡ mai một lĩnh vực đi điệp ma đại lục. Mà không ít tương đối nhỏ yếu mai một chủng tộc cũng tưởng rời đi mai một thế giới gì dân liệp ma. Chúng thần đối bọn họ tiến hành rồi cản trở. Hai bên phát sinh chiến tranh. Lực lượng của thần rốt cuộc vượt qua bọn họ rất nhiều, thực mau này đó chủng tộc bị đánh bại. Chúng thần thương nghị sau, ở hoang giá đại lục trung tâm mở ra một khối thần phạt cấm địa, đêm này đó chủng tộc lưu đẩy đến cấm địa chung. Này đó chủng tộc có cao lớn titan tộc, có cường tráng vô cùng so nông. Có hung ác cùng chiến sĩ, có đuôi rắn nhân thân na giả. còn có rắn chín đầu, Mother Sa, Bò Cạp sư, Phượng Hoàng, thậm chí còn có Đại Ác Ma. Đại Ác Ma toàn thân ngọn lửa bao vây, dáng người thon dài, tay cầm một ngụm có điểm tượng cái quốc lại có điểm tượng lươi hái đồ vật. Ở điện ảnh chung, bọn họ cùng ti tan cho chúng thần lớn nhất đả đá kích. Đáng tiếc bọn họ số lượng hữu hạn, cuối cùng vẫn là bị thần Lánh binh lính đánh bại. Trừ bỏ này hai loại tộc, Phượng Hoàng cùng So Ngông cũng là tương đối thua thớt. Mặt khác sinh vật liền tương đối tương đối nhiều. Đặc biệt là mở đở xạ cùng bò cặp sư, thế nhưng tổ kiến một cái đoàn binh lực đối chúng thần tiến hành phản kích. Một đường nói chuyện phía một đường xem điện ảnh đi tới thông đạo cuối. Thông đạo cuối là một mặt tường. Hứa khai còn không có ra tay, diệp hàng thương trước thọc lại đây. Đánh một hồi tức giận mãn. Hứa khai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bắt tay dán ở trên vách tường. Rồi sau đó hứa khai phất tay nói, tức giận. Không phải pháp lực. Tức giận Mọi người xem xem Diệp Hàng cùng dạng nguyện chi tuyết, chính yếu là xem Diệp Hàng, rốt cuộc chỉ có hắn là thuần túy chiến sĩ. Diệp Hàng việc nhân đức không nhường ai nói, chút lòng thành kéo tay háo. Yêu cầu tức giận cũng không nhiều, Diệp Hàng chỉ dùng nửa điều tức giận tào liền mở ra tường thể. Rồi sau đó 6 người dưới chân không còn, cấp tốc chiều rơi xuống đi. Túi đầu vừa thấy, khoảng cách mặt đất chừng mấy ngàn mễ. Đột nhiên một đạo nhu hòa quang cuốn ở 6 người thân thể thượng, rơi xuống tốc độ giảm bớt chậm rãi rơi xuống một mảnh núi hoang trung. Hệ thống nhắc nhở, được đến sinh mệnh nữ thần chúc phúc, thần phạt nơi nội sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng 20. Hệ thống nhắc lại kỳ, được đến chúng thần chúc phúc ngươi, sẽ trở thành thần phạt nơi công địch. Này hai điều nhắc nhở xem đến sáu người vô ngữ, này chúc phúc là mạnh mẽ dân tạng, rồi sau đó bởi vì này chúc phúc lại mạnh mẽ là địch. Có lý địa phương không? Giống một tiếng giống to từ 500 mễ ngoại đất hoang trên vách núi chuyển đến. huyền ngai cao 300 mễ Thổ hoàng sắc huyền nhai làm người ánh mắt đầu tiên xem qua đi thực tượng một cái tiểu sần úi. Tựa hồ là so mông hứa khai hãn một cái. Người nhát gan diệp hàng lên ngựa nói, xa như vậy, còn cách tòa huyền nhai. Giống so mông ở 5 người nhìn chăm chú hạ, đột nhiên trực tiếp tử huyền nhai nhảy xuống. Diệp hàng sắt đem mồ hôi lạnh, tự sát. Giống đại địa lực có chấn động, hứa khai tường đá lên không vừa thấy hồn phi phách tán. Nay chỉ so mông thế nhưng tồn tại. Không chỉ có tồn tại hơn nữa tả hữu lắc lư cấp tốc chiều sáu người vọt lại đây. Hứa khai phất tay, gan lớn quỷ liệt miêu cản phía sau, những người khác chạy mau. Nhạc Nguyệt khinh bị nói, chuẩn bị nên chiến. So mông càng ngày càng gần, Nhạc Nguyệt hàn một cái, này dáng người giống như so với ta vừa rồi thấy kia chỉ cần tráng. 10 mét cao cái đầu lại một chút không thon giải Hai móng năm căn bén nhọn móng tay chiều dài vượt qua diệp hàng trường thương. Nhạc Nguyệt vội nói, chạy, chạy không thoát đánh hứa khai nhanh chóng phòng trường hình thức. Hy vọng so Ngô Ca là cái bạc dạng sáp đầu thương. Khoảng cách trăm mét, so Ngô đôi tay trên mặt đất nhấn một cái. Tay chân cùng sử dụng nhảy lên 450 mét chi cao, giống như một viên thật lớn đạn pháo tạp hướng 6 người phòng tuyến. Hứa Khai liên tục xong truyền tống thoát đi, Diệp Hàng đánh mã sẹt trốn chạy. Chuyên Ly vụ ảnh đột tập truy kích Hứa Khai mà đi. Nhạc Nguyệt mở ra Bạch cốt chi môn. Dạ Nguyệt chi tuyết múa may lại kiếm, thêm thần thánh khối giáp, thêm hộ thể thật ra. Vành sơn băng địa liệt một tiếng vang lớn. Đáng thương chư chư hiệp hồn quy thiên ngoại, mà Dạ Nguyệt Chi Tuyết đại kiếm cùng so ngông lợi chảo va chạm ở bên nhau. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ở đất hoang trung đảo quanh, cuốn lên một đạo cho bùi bay ra 20 tới mê. Hứa Khai vội vàng xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết sinh mệnh, thế nhưng chỉ còn dư 50. Phải biết rằng đây chính là Dạ Nguyệt Chi Tuyết, tập hợp thần thánh áo giáp, hộ thể thạch ra hai đại vật kháng siêu cường kỹ năng, lại làm kháng tính đệ nhất chức nghiệp, sinh mệnh phòng ngự đệ nhất chức nghiệp bị nhất chiêu xóa sạch 50 sinh mệnh. So Mê Đầu vừa chuyển nhìn về phía Hứa Khai, cấp tốc chạy vội mà đến. Hứa Khai cắn răng hạ bấy dập. So Ngông nhập bấy dập. Hứa Khai kinh ngạc phát hiện So Ngông thế nhưng không có sinh mệnh điều. Mặc kệ nhiều như vậy, dẫn đường hủy diệt tinh vân cấp So Ngông vào đầu một kích. Lại không có nghĩ đến So Ngông không hề đi tới. Hai móng một trống mà nhảy hướng Hứa Khai. Hứa Khai khởi lưỡng đạo tường đá, So Ngông tạp hủy tường đá đồng thời mất đi công kích điểm, lăn đến một bên. Nhưng lập tức đứng lên nhào hướng hứa khai hứa khai than mạng ta xong rồi ám ảnh ra đến xung phong son ngông son ngông thân thể xoay tròn chuyển hữu trưởng chụp lại đây diệp hàng thương cắm đến sonmông cánh tay đồng thời son ngông bàn tay to trưởng trùng hợp cái ở trong tối ảnh cùng diệp hàng thân thể thượng ám ảnh cùng diệp hàng giống như gôn giống nhau bị đánh bay đến giữa không chung rơi xuống đất sau nở rộ ra hai đóa bạch quang son ngông xem hứa khai hứa khai buông tay hảo đi lần này khẳng định hưu rồi Chúng ta đánh cuộc một vạn kim. So mông một cái tắt cái hạ, nam đạo móng tay đâm thủng hứa khai, hứa khai còn thừa mới sinh mệnh. Rồi sau đó so mông đem hứa khai ném tới không trung trăm mét chi cao. Hứa khai vô ngữ, so mông thế nhưng sẽ chọn thương. Hứa khai cao tốc bay lên, lại cao tốc rơi xuống. So mông ở hứa khai sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái tắt nằm ngang đem hứa khai chụp thành bạch quang. So mông dùng thủ đoạn giết người nói cho người chơi, giết người dùng như đao cũng là thực hảo Diệp Hàng, chư chư hiệp ở sống lại đảo hai mặt nhìn nhau, kế tiếp chết trở về chính là chuyên ly. Chuyên ly buông tay, 50 mễ phạm vì chân sóng mặt đất phá ẩn thân. Nhạc Nguyệt nói, đã chết. Cuối cùng ra tới chính là Dạ Nguyệt Chi Tuyết, nàng so người khác nhiều kiên chỉ một phút đồng hồ. Phòng ngự phi thường cường hãn, đáng tiếc đối lập mông tạo thành thương tổn thật sự có thể làm lơ. Hứa khai xin lỗi nói, rớt năm. Không quan hệ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời. Hứa khai đối đại gia nói. Ta có lý do hoài nghi thần phạt nơi chính là một lần rút thăm chúng thưởng nghi thức. Chịu đến sinh mệnh nữ thần hàng không đến so mông khu vực. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, ta ở không chung thấy cây số vị trí còn có một con so ngông So ngông Titan phượng hoàng, đại ác ma, này bốn loại sinh vật căn bản không có khả năng chiến thắng. Diệp Hằng nói, chúng ta tiếp tục. Già tịch truy nã nhiệm vụ thất bại, chúng ta vào không được luyện binh tràng. trư chư, chư hiệp nói. Hứa khai nói, ta vừa rồi nghĩ tới. Này bốn gia luyện binh trưởng hẳn là đều có tiến vào thần phạt thông đạo lộ tuyến. Mà thư nữ chỉ là minh sắc biết một cái địa điểm mà thôi. Chúng ta có thể ở đại chiếm lĩnh phố đông luyện binh trưởng tìm xem xem." Nhạc Nguyệt Dũng cảm nói, "Hảo, cùng lắm thì lại rớt nằm kinh nghiệm." "Tiểu Tuyết, ngươi lại đến chứ?" Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn không có trả lời, Chuyến Ly xin lỗi nói, "Ta hiện thực có chút việc, đến hạ." Nhạc Nguyệt vừa thấy thời gian nói, "Tính, ta một hồi ước người ăn cơm, Tiểu Tuyết, buổi tối có rảnh sao?" Dạ Nguyệt Chi tuyết trả lời, có nàng là liệt ma đệ nhất hào trung thực người chơi, cơ hồ mọi thời tiết 24 giờ có rảnh. Chúng ta đây buổi tối thượng tuyến lại ước thời gian. Cao xoái có tiền, nhưng xác thực giảng không thể là phú nhị đại, mà là sang một thế hệ. Tuy rằng này lao tử cho hắn để lại nhất định cơ nghiệp, nhưng lại là ở trên tay hắn phát dương quang đại. Cao soái người cũng như tên, tuổi trẻ anh Tuấn, có tiền có thân hình, tính tình cũng không tồi. Loại người này nhất phiền nào có đôi khi chính là tình yêu. Cao Soai có thể coi trọng Nhạc Nguyệt đều không phải là ngẫu nhiên, đặc biệt là Nhạc Nguyệt từ bỏ Lý Đại Hải tặng cùng cùng Lý Thị Tập đoàn phân do giới hạn, này không chỉ có không có làm hắn thất vọng, càng nhiều Nhạc Nguyệt tràn ngập hứng thú. Nhưng Nhạc Nguyệt thái độ không phải như vậy tích cực, ở bên nhau ăn cơm, mỗi tuần một hòa. Hai bên quen thuộc độ tăng cường không ít, nhưng là tình yêu tiến triển lại phi thường thông thả. Đây cũng là đất khách luyến một cái phổ biến tồn tại hiện tượng. Hai bên đều tán thành đối phương, nhưng là ở bên nhau thời gian quá ít. Khó khăn tăng tiến một chút cảm tình lại bị thời gian cấp hòa tan Nhạc Nguyệt biết Cao Soái là một vị tương đối chính trực người trẻ tuổi Lý Đại Hải đối điểm này rất là vừa lòng Một ví dụ, ở trên đường gặp được sự cố giao thông Cao Xoái sẽ không nên ngang mà đi Mà là sẽ đem ô tô ngừng ở một bên Chủ động tiến lên trợ giúp đối phương Cho dù như vậy khiến cho hắn chậm trễ một lần trả giá Cũng cũng không có hối hận Hứa khai đối Cao soái ấn tượng cũng thực không tồi Bởi vì Cao soái đối lao đại của mình Vương Một lần cùng Trư Trư hiệp ăn cơm, Cao Soái trước giúp hứa khai này bản mua đơn sau, còn lại đây lễ tiết tính trả hỏi. Khuyết điểm cũng có, Nhạc Nguyệt quá rông dài. Nhạc Nguyệt đây là mẫu mà nam nhân phổ biến bệnh chung. Tỷ như tặng lễ vật, nếu Nhạc Nguyệt không có biểu hiện ra tương đối tán thành thái độ, Cao Soái liền sẽ truy vấn. Nhạc Nguyệt có điểm không kiên nhẫn, Cao Soái sẽ quải phần công truy vấn. Có một lần Cao Soái đến trễ nửa giờ, tuy rằng Nhạc Nguyệt không ngại. Nhưng Cao Soái vẫn là liên tiếp thử Nhạc Nguyệt hay không thật sự không ngại. Một cái đề tài, Nhạc Nguyệt cấp không ra xác định ý tưởng, Cao Soái liền sẽ vẫn luôn nhớ mong. Tỷ như Cao Soái mẫu thân có viêm gan B, Nhạc Nguyệt rất mơ hồ, không quan hệ. Cao Soái quanh co lòng vòng từ báo chí, vệ sinh góc độ tới làm luận. Thẳng đến Nhạc Nguyệt thực nghiêm túc minh, chính mình sẽ vì người nhà an toàn áp dụng nhất định phòng bị thi thố, nhưng sẽ không kỳ thị cao mẫu. Cao Soái lúc này mới không hề nét mực. Cái này khuyết điểm cũng là Nhạc Nguyệt ghét nhất khuyết điểm, nhưng lại là hứa khai nhất thưởng thức quyết điểm. Cao xoáy cùng hứa khai giống nhau, không phải cái loại này một không nhị đại lao ra. Người yêu chi gian sự thích thương lượng, mà không phải lộng quyền độc hành. Hứa khai mối tình đầu thời điểm liền bởi vì lấy không chuẩn tâm ngữ làm chính mình bán lũa mang nhan sắc, mà rồi dám một tiết khóa. Kỳ thật tâm ngữ căn bản không để bụng lũa mang nhan sắc. Nàng khi đó liền phê bình hứa khai không có chủ kiến, hứa khai cảm thấy thực quan uổng, chính mình chính là muốn cho tâm ngữ vừa lòng mà thôi. Buồn chạm ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực Trước 560, Người Cầu gái Từ nay tính cách tới nói, chuyên ly, dạng nguyệt chi tuyết cùng nhạc nguyệt là một đường người, các nàng tương đối không thèm để ý tiểu tiết, không hiểu một cái vấn đề nhỏ liền rồi dám đến rõ ràng nam tính. Mua trang bị, mua nữ nói, giúp ta mua một kiện thêm sinh mệnh 50 quần áo. Mua nam đi dạ phố, rồi sau đó liền sẽ vẫn luôn tin tức hỏi, có phụ ra 1% phần trăm sinh mệnh thế nào? Thêm 40 sinh mệnh nhưng có thêm 30 giận như thế nào? Thêm 60 điểm có điểm quý, muốn mua sao? Có khoan quần áo, chính chúng ta được khảm đá quý được không? Mùa nữ đối mặt tình huống này sẽ phi thường vô ngữ. Nàng liền cho rằng một cái đại lao ra mùa kiện trang bị như vậy nét mực, chính mình làm chủ không được sao? Có phiền hay không à? Chư chư hiệp như vậy nữ tính ngay từ đầu liền sẽ cùng nam sinh nói, ngươi quyết định liền hảo. Hoặc là rất có kiên nhẫn cùng nam sinh tiến hành tham thảo. Nhạc nguyệt như vậy nữ tính sẽ tới chính mình chịu đựng không được mới dùng hỏi lại lời nói tới làm nam sinh làm quyết định. Nhạc nguyệt cùng cao xoáy quen thuộc sau Cái này khuyết điểm có đôi khi sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng Cao Soái tính tình thực không tồi, đều dùng gật đầu tới tỏ vẻ chính mình không đúng, tuy rằng hắn lần sau còn sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Lý Đại Hải trong lòng ngữ khai tiệm cơm Tây mở tiệc chiêu đãi Cao Soái cha mẹ, Lý Hồ Ly sớm biết rằng Cao mẫu tương đối cường thế, chủ đạo gia đình. Mà Cao phụ cùng Cao Soái tính cách không sai biệt lắm. Bất quá Lý Đại Hải càng biết, Cao phụ này tính cách giống nhau không phát biểu ý kiến, nhưng tới rồi mấu chốt nguyên tắc tính hoặc là điểm chốt thời điểm. Sẽ kiên trì thậm chí đến ngoan cố trạng thái. Mặt khác, có tương đương bao dung tâm, là cái người hiền lành, có ý nghĩ của chính mình. Trong lòng thường xuyên không ủng hộ bạn già cách nói, nhưng trừ phi là quan trọng sự tình, giống nhau không ý kiến. Một khi có ý kiến, hắn sẽ ngoan cố rốt cuộc. Lý Đại Hải nhỏ giọng đối nhạc ngược nói, đối cao bá phụ nhất định phải khách khí, không cần làm lơ hắn tồn tại. Người làm lớn nhỏ sự hắn đều sẽ xem ở trong mắt. Ghi tạc trong lòng. Không nói lời nào cùng tỏ thái độ cũng không đại biểu hắn nhận đồng hoặc phản đối. Người cao bá mẫu nhìn không thuận mắt liền sẽ nói, nói xong việc này liền kết thúc. Nhạc Nguyệt nói, chính là ta cảm giác cao bá mẫu là một nhà chi chủ ha. Tin tưởng ta, cao ba phụ mới là một nhà chi chủ. Hắn nếu đồng ý các ngươi hôn sự, người bá mẫu lại như thế nào phản đối cũng vô dụng. Trái lại, hắn nếu phản đối, người việc này liền phải hoàng. Có điểm tượng âm hiểm tiểu nhân. Các người công ty hứa khai chính là như vậy. Ngày thường tựa hồ đối bên người sự đều không phát biểu ý kiến, cũng không can thiệp. Nếu hắn muốn can thiệp, liền nhất định sẽ ngoan cố rốt cuộc. Thì như nói Lý Lao Thái bà, công tác chuyên nghiệp từ từ. Lý Đại Hải là nhận thức cao xoái cha mẹ, công đạo song sau. Liên lãnh Nhạc Nguyệt nên đón cao xoái cha mẹ. Nhạc Nguyệt có điểm kỳ quái nhìn xem ăn mặc thực tùy ý, hơn nữa có điểm không thói quen cả vạt cao phụ. Có thể suy đoán ra này cả vạn là cao mâu yêu cầu. Cùng hứa khai ở bên nhau nghe thấy mục nhiễu một ít bản lĩnh. Nhạc Nguyệt đến ra kết luận, cao xoái cha mẹ đối lần này gặp mặt thực coi trọng. Đây là vô nghĩa. Hai bên rất có lễ tiết, Lý Đại Hải nhiệt tình cùng cao phụ bắt tay nói chuyện với nhau, từ nhận thức người thăng hoa đến lao bằng hữu Thuận miệng còn khích lệ cao phụ cà vạn. Cao mẫu xem cao phụ, thấy không? Cao phụ mỉm cười, người đối. Loại này chi tiết hắn là sẽ không cùng cao mẫu đi tranh luận. Ở phong bếp, Diệp hàng đầu bếp quần áo thêm đỉnh đầu cao mũ. Hứa khai ở một bên nói Đây là ngươi làm ta điện thoại tâm ngữ sự. Lao thử A ngươi khách quan điểm lấy cao soái cùng ta nhiều lần. Diệp Hằng nói, nếu ngươi thật sự quan tâm nhạc nguyệt, nên biết ai là nhất thích hợp người. Là cao soái Hứa khai ngẫm lại sau đến ra một cái kết luận rồi sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị đầu độc vẫn là chuẩn bị dùng dao phay chém người. Nhạc nguyệt vẫn luôn cho chúng ta nấu nướng thực phẩm, có qua có lại ta cũng nên vì nàng thượng một đạo mỹ vị món ngon. Diệp Hằng nói, nhiệm vụ của ngươi chính là cùng thợ cả nói. Bảo đảm nhạc nguyệt điểm nước Pháp đồ ăn. Nước Pháp đồ ăn ta học quá một vòng. Một vòng. Ta một vòng tương đương ngươi một năm. Cảm ơn. Hứa khai cắn răng hỏi, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Bởi vì ngươi thành tâm thành ý theo đuổi bất luận cái gì một vị nữ sinh, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tính một cái lý do. Hứa khai nói, ngươi chuẩn bị cái gì đa dạng. Diệp hàng là đạo cụ khống. Diệp hàng lấy ra một cái bàn mặt có điểm thô giáp mâm nói, nhận thức sao. Hứa khai lấy ra di động bắt đánh trư trư hiệp điện thoại heo heo tâm ngữ tiệm cơm tây mau đến xem náo nhiệt nhớ rõ mang Bắp Giang Trư Trư hiệp hỏi nhìn cái gì phim bom tấn hô ly út hứa khai cùng trư Trư hiệp từ tiệm cơm tây ngoại đi tới rồi sau đó thực kinh ngạc thấy nhạc Nguyệt đám người hai người lễ phép tiến lên chào hỏi cao xoáy nhận thức hứa khai cùng Trư Trư hiệp đối nhạc Nguyệt Hữ Hảo khuê mật cao soái thật cao hứng giới thiệu chính mình cha mẹ hai người cùng đại gia khách khí vài câu Rồi sau đó tới rồi một bên liền ngồi liền chờ xem náo nhiệt người phục vụ biểu tình thực cổ quái đem một mâm trên tuyết cá đặt ở nhạc nguyệt trước mặt mọi người xem giống nhau trang bản đều nhăn hạ mày nhưng là không có người ta nói ra tới trước mắt hài hòa quan trọng nhất nhạc Nguyệt cắt một mảnh tuyết cá phóng tới trong miệng gật đầu không tội à trình độ có rất lớn đề cao đề cao cái rắm hứa khai thầm nghĩ biết ngươi thích gan lớt tay thả điểm ớt cay tử đi vào tuyết cá phóng gớ tay ý phục u Lý Đại Hải chỉ ăn một ngụm liền buông giao niệm nói, Cao Lao Đệ, ta cũng không khách khí trước nói. Cao Xoái người thanh niên này rất đối ta mắt duyên. Tiểu Nguyệt thân thê phiêu linh, ăn rất nhiều khổ. Hiện tại tuổi cũng không nhỏ. Bọn họ kết giao cũng có hơn nửa năm. Ta tưởng chúng ta làm phụ mẫu hẳn là có cái thái độ mới là. Cao Mẫu tiếp nhận đề tài nói, Lý Chủ tịch, chúng ta cũng có cái này ý tưởng. Hôm nay vừa thấy Tiểu Nguyệt, ta thực thích Tiểu Nguyệt tính cách. Cao Xoái cùng hắn ba một cái tật xấu. Nét mực tượng cái nương sao, có đôi khi biết rõ có hại còn cười ha hả đi làm. Cũng đến có người hỗ trợ quản quản. Cao xoay vội nói, mẹ, ta cùng tiểu nguyệt còn chưa tới kia một bước. Muốn tới nào một bước? Cao mẫu chất vẫn nói, một hai phải đỉnh cái bụng to mới đến kia một bước sao. Ta giác tiểu nguyệt không tồi, ta xem tiểu nguyệt này công ty dứt khoát chuyển qua thành phố B đi thôi, liền ngày mai đi. Chỗ ở không là vấn đề. Cuối tuần có thể cùng nhau ăn cơm, không sai biệt lắm liền đem sự tình định rồi. Lý Đại Hải cười nói, nữ đại bất trung lưu, có cái quy tốc là chuyện tốt. Tiểu Nguyệt, như thế nào không nói lời nào. Nhạc Nguyệt nói, ta cũng thấy nhanh điểm. Cao Phụ gật đầu nhỏ giọng nói, ta cũng thấy. Người biết cái gì? Cao Mẫu quay đầu xem Cao Phụ, người có bản lĩnh đi tìm cái so Tiểu Nguyệt càng thích hợp. Hiện tại cô nương, tốt đã bị người chọn đi. Dư lại tuổi tương đương không phải hướng tiền tới, chính là lung tung rối loạn nữ nhân. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Câm miệng. Nga. Cao Phụ câm miệng. Lý Đại Hải biết có môn, Cao phủ cũng không phản đối. Đã nói lên Cao Phụ trong lòng tán thành. Hứa Khai nói thầm, còn chưa động thủ sao? Chư chư hiệp nói, cái gì động thủ, ngươi cho ta lộ ra một chút ta? Hứa Khai nói, kịch thấu liền không thú vị. Cao xoáy xem nhạc nguyệt hỏi, tiểu nguyệt, ngươi ý tứ đâu? Ta nhạc nguyệt còn không có nói chuyện. Mâm bắn ra một đạo quang hội tụ ở bàn trên không, hội tụ điểm xuất hiện một cái đầu. Toàn ba người hoảng sợ. Cái bàn lách cách lang cang một trận vang. Đầu là diệp hàng 3D hình chiếu chân dung, diệp hàng đầu nói, mỗi người lấy chính mình hành vi hướng thượng đế phụ trách, không thể yêu cầu người khác gánh vác chính mình vận mệnh. Ta nguyện ý làm một cái đối với ngươi không quan trọng gì người. Ta tâm linh cùng ngươi giống nhau phong phú, ta lòng dạ cùng ngươi giống nhau phong phú. Ta không phải căn cứ tập tục, thường quy, thậm chí cũng không phải huyết nhục chi thân cùng ngươi nói chuyện, mà là ta linh hồn cùng ngươi linh hồn ở đối thoại, liền phản phất chúng ta hai người xuyên qua phân mộ đứng ở thượng đế dưới chân, lẫn nhau bình đẳng. Nhạc Nguyệt, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Hứa Khai khen, nói thật tốt. Chư chư hiệp một đầu hắc tuyến, giàn ái kinh điển đối bạch. Gia hỏa này là loại sao chép. Nhạc Nguyệt tay tiểu tâm sở qua diệp hàng đầu, đầu chợt lóe cũng không có biến mất. Nhạc Nguyệt có điểm hoảng loạn xem đại gia, đại gia tựa hồ cũng không có như vậy chuẩn bị tâm lý. Còn có một cái có thể là căn bản không biết diệp hàng đang nói cái gì. Cao soái đi đến Nhạc Nguyệt phía sau nói, ngươi diệp tiên sinh. Ta là cao soái, ta hy vọng ngươi không cần dùng như vậy phương pháp xuất hiện. Khoa học kỹ thuật không thể đại biểu nhân tính, cũng không thể đại biểu ngươi thành ý mặt khác hy vọng ngươi minh bạch. Cắt nối giản ái danh luôn là đối nhạc nguyệt không tôn trọng. Cao phụ vừa lòng nói, không tội nhi tử. Hứa Khai cười trầm nói, cao soái không phải người thường. Rốt cuộc uốn qua mực tây. Diệp Hàng, trang bức tao xét đánh a. Diệp Hàng sửng suốt, là danh giản ái đối bạch. Khó trách những lời này chính mình thuận miệng liền tới. Thư xem quá nhiều có đôi khi không phải chuyện tốt. Đặc biệt là xem danh, ngươi xem người khác cũng xem. Lần sau hẳn là xem điểm con tôm thư. Xem ngươi có thể tìm được xuất xứ. Diệp Hằng nói, ta tiếp thu cao tiên sinh ngươi chỉ trích, đồng thời ta hướng đang ngồi xin lỗi. Bởi vì có chút lời nói ta đương đang ngồi mặt nói không nên lời. Nhạc Nguyệt, ta chỉ hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy làm quyết định, cho ta một cái cơ hội. Chư chư hiệp hỏi, như thế nào xong việc? Nhạc Nguyệt giống như do dự. Hứa Khai nói, Lý Đại Hải ở đâu, người thao cái gì tâm? Quả nhiên, Lý Đại Hải cười nói, xem ra ta này nữ nhi còn có điểm đoạt tay. Thế giới này là người trẻ tuổi. Như vậy đi, chúng ta xuống lầu uống ly cà phê, người trẻ tuổi sự làm cho bọn họ người trẻ tuổi tới xử lý. Cao Mẫu đang muốn nói chuyện, Cao Phụ đứng lên nói, nhi tử, hán. Cao Mẫu sửng xuất hỏi, cái gì kê ơ? Cao Phụ trả lời, chính là ok. hắn lựa chọn một cái nhất dùng ít sức giải thích biện pháp. Cao xoái gật đầu, yên tâm láo ba. Cao phụ nói, Lý Chủ tịch, chúng ta đây đi thôi. Rồi sau đó cùng nhạc nguyệt gật đầu. Cao mẫu tương đối trực tiếp, tiến đến nhạc nguyệt bên thai nói, tiểu tử này lén lút không phải thứ tốt. Ba vị gia trưởng xuống lầu, Cao xoái nhìn xem thực tế hảo hình chiếu diệp hàng đầu, rồi sau đó từ Tây Trang móc ra một cái hộp nói, nhạc nguyệt, này không phải cầu hôn, là cầu hái. Dứt lời quỳ một gối, tay phùng hộp mở ra, bên trong là một quả xinh đẹp nhẫn kim cương. Tô Hứa Khai đi đầu đứng lên vỗ tay ồn ào, phụ cận thực khách sớm bị thực tế ảo hình chiếu hấp dẫn, thấy cao xoé như vậy tỏ vẻ sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dựa dựa, quả nhiên mang theo vũ khí, Diệp Hàng đổ mồ hôi. Lập tức cũng mặc kệ mà khác, trực tiếp chạy ra phòng bếp. Rồi sau đó nói, kim cương là giả. Ân. Cao xoé sử sốt, con quay lại đến chính mình nhìn thoáng qua. Không khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Hứa Khai giận, tiểu tử này thế nhưng dùng chính mình vô lại thủ đoạn, còn không giao nhượng bộ. Giả ta giống nhau thích. Nhạc Nguyệt duỗi tay nhìn Cao Soái. Cao Soái đại hỉ, cầm nhận giúp Nhạc Nguyệt mang lên. Cao Soái hỏi, "Chúng ta đi uống ly cà phê?" Ân. Nhạc Nguyệt ở Cao Soái tay vịn hạ đứng dậy, nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó cùng Cao Soái xuống lầu. Hứa Khai thấy Diệp Hàng sững sở ở đường trường thở dài đối Trư Trư hiệp nói, yêu cầu hắn xảo trá thời điểm hắn giáng thân phận. Yêu cầu hắn thành ý thời điểm, hắn giảng xảo trá. "Người này a?" Trư Trư hiệp tâm điệu thệ lương. Đem Diệp Hàng kéo vào tòa nói, ta nói Diệp Hàng, ngươi đã kết quá hai lần hôn, lại ly hai lần hôn, như thế nào liền nữ sinh tâm tư đều không rõ. Hứa khai sửa đúng nói, liền bởi vì không rõ, cho nên ly hôn hai lần. Diệp Hàng cười khổ, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ mang nhẫn. Hứa khai nói, cái này là ta nghĩ đến, ta điện thoại làm hắn mang. Chưa xong con tiếp. chương 561, bất tử điểu. vợ và gợ tờ. Diệp Hàng xem cười tủng tìm hứa khai. Xuyết nữa xông lên đi đem này bóc chết. M. Chư Chư Hiệp nói công đạo lời nói, Diệp Hàng, ngươi đưa thái kim cầu giá trị cao, nhưng là lại ở thùng rác. Cao xoáy đưa nhẫn kim cương giá trị thấp, nhưng lại mang ở nhạc nguyệt trên tay. Ngươi chẳng lẽ không nên kiểm điểm hạ chính ngươi sao? Cao xoáy thực ưu tú, nguyện ý buông xuống giá người cùng nhạc nguyệt kết giao. Mà ngươi sao điểm thơ tử, lộng điểm tiểu khoa học kỹ thuật là được. Theo đuổi nữ sinh thành ý quan trọng nhất. Ta thật sự một chút đều không cảm giác được ngươi theo đuổi Nhạc Nguyệt thành ý ngươi đem chính mình trở thành vương tử, cho rằng bố thí điểm đồ vật liền cũng đủ làm bình dân mang ơn độ nghĩa. Ngươi sao chép lời kịch không phải nói sao? Đứng ở thượng đế dựa, y chân lẫn nhau bình đẳng. Hứa Khai tán đồng nói hỏi, ngươi nói một chút là như thế nào truy ngươi hai cái vợ trước? Diệp hàng uống khẩu nước đá, cái thứ nhất quán ba uống rượu, lên giường. Lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được, ăn cơm, kết giao, kết hôn. Cái thứ hai đánh bạc, ngẫu nhiên gặp được, uống, rượu, lên giường, kết hôn. Ha ha, ngươi càng ngày càng đơn giản hóa, hiện tại liền kết giao điều miễn. Hứa khai hỏi, ngươi có phải hay không tính toán cùng Nhạc Nguyệt kết giao liền trải qua ba cái bước đi? Nhận thức, lên giường, kết hôn. Ngươi có phải hay không tưởng dù sao ngươi có tiền, không để bụng nhiều một phần phụng dưỡng phí. Chỉ cần ngươi có thể giữ gìn hảo tự mình thân phận, lại kết một lần hôn, cũng không sợ không thể. Nhạc Nguyệt chẳng qua là ngươi sinh mệnh tiểu nhạc đệ. Không cần vì này tiểu nhạc đệm trả giá quá nhiều tinh lực. Hứa khai này hỏi chuyện là những câu trú tâm, hỏi đến diệp hàng á khẩu không trả lời được. Nói thực ra, hắn chính là như vậy tưởng. Dựa theo hắn lý luận, nhạc nguyệt đem trinh tiết cho chính mình, chính mình phụ trách tâm thái, nhạc nguyệt liền nguyện ý gả cho chính mình. Dễ như trở bàn tay sự, nhưng tại sao lại như vậy phát triển đâu? Hứa khai nói, ta xem qua một bộ phim truyền hình kêu binh lính đột kích. Bên trong có cái binh lính thực xuất sắc, thực ưu tú. Nhưng là hắn đối bất luận cái gì địa phương đều không có thuộc sở hữu. Các liên đội trong mắt hắn chỉ là khách qua đường, chưa từng có dụng tâm đi sinh hoạt. Cho dù là tới rồi bộ đội đặc chủng, hắn trở thành cùng phê trung ưu tú nhất binh lính. Bộ đội đặc chủng từ bỏ hắn, bởi vì hắn chưa từng có dụng tâm sinh hoạt. Chư chư hiệp xem đồng hồ nói, chúng ta đi thôi, cùng tiểu tuyết ước hảo đi thần Phật nơi. Đi làm. Hứa khai tiếp đón, mua đơn. 20 nguyên, cảm ơn. Thợ cả rất có lễ phép. Hứa khai đem tiền phóng tới mua đơn kẹp nửa đường, lại cho hắn tới bình cương cường rượu, muốn tiền nghi. Tốt. Thợ cả gật đầu. Dạ tịch trong thành, chiến đấu còn ở tiếp tục. Dạ nguyệt chi tuyết tổ thượng hứa khai, chư chư hiệp. Rồi sau đó hỏi, liền các ngươi hai người. Hứa khai xem hạ, chuyên ly không online. Rồi sau đó nói, lại kéo hai cái tay đấm đi. Dù sao thần phạt nơi như vậy hung tàn, không có bảo mật giá trị. Dạ nguyệt chi tuyết hỏi, tổ ai. Sợi tính một cái. Gia hỏa này có thể chắn có thể chạy còn có kiếm trận. Loạn thế nhân tiểu lục mang tinh trận nhị cấp, cũng kêu lên. Bọn họ sẽ đánh nhau. Dạ nguyệt chi tuyết lo lắng. Sẽ không kéo. Hứa khai nói, chỉ biết cãi nhau, ta hiểu biết bọn họ. Còn muốn lại tìm hai cái. Dạ nguyệt chi tuyết ngẫm lại nói, khống chế quá ít, thần tiễn hoặc là lưu lạc thiên nhai thêm một cái. Thần tiễn đi. Hứa khai trả lời, lưu lạc thiên nhai kỹ năng thân cận quá, hơn nữa quái vật kháng vượng rất cao. Vong, hỏa Băng vẫn là tương đối thực dụng. Ta liên hệ thử xem. Hứa khai liên hệ sợi, loạn thế nhân, thần tiễn. Tin tức bọn họ, thần phạt thám hiểm. Tổ. Ba người cùng nhau hồi tin tức. Hứa khai trước lấy đội trưởng đem thần tiễn cùng sở tổ thượng. Lại đem đội trưởng cấp giả Nguyệt chi tuyết, giả nguyện chi tuyết tổ thượng loạn thế nhân. Loạn thế nhân tiến tổ, liền cùng sợi đồng thanh nói, thao. Hai người cùng nhau xem đội ngũ phối trí, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn hai người, thanh long hiệp hội hai người Tử vong hiệp hội hai người. Dạ Nguyệt Tri Tuyết nói, thần phạt nơi không phải nói giỡn, đại gia có thể phối hợp tốt nhất. Nếu không thể phối hợp hiện tại muốn nói ra. Miễn cho một hồi đoàn diện. Loạn thế nhân. Loạn thế nhân nói, ta không có vấn đề, liền tính là đầu heo, ta cũng sẽ nỗ lực bảo hộ nó. Sợi hư một tiếng, ta nhất định đem người nào đó đương cầu giống nhau bảo hộ. Thần tiễn có lễ phép nói, các vị đại đại hảo. Tuy rằng thần tiễn đã không phải tân nhân. Nhưng còn không có lay động những người này thống trị địa vị. Cho nên vẫn là phi thường khiêm tốn khách khí. Lại nói, nếu không phải hắn ngày thường có lễ phép, thần phạt nơi chưa chắc có thể bài thượng đội. Hảo. Đại gia đáp lại sau, dạng nguyệt chi tuyết nói, trang bị chức nghiệp phân phối, thông dụng hoặc là vô pháp sử dụng đồ vật riêu điểm phân phối, không cho bao lì xỉ Hảo. Đây là cao thủ đội phong cách. Bình thường đội ngũ soát đến một cái sản phẩm, chức nghiệp người lấy đi sau, cấp bao lì xỉ thiếu hoặc là không cho. Thường xuyên bị người hoán trách Mà cao thủ đội đối sản phẩm không phải rất có hứng thú Mẫu chốt là thăm dò Nếu thăm dò mà có thể tìm được nhiệm vụ Vậy tốt nhất Hứa khai nói, mặt khác một chút Thần phạt sinh vật rất có thể không có sinh mệnh điều Cụ thể tình huống không rõ Đại gia từ từ tới, ta tìm vị trí Hứa khai cùng chư chư hiệp Đang ở phố đông luyện binh chàng sờ soạn Dựa theo hứa khai lý luận Luyện binh chàng đều có thông hướng thần phạt nơi thông đạo Ta sờ sờ, hữu sờ, sờ. Hứa khai cùng chư chư hiệp vẫn là không có lấy ra cái gì môn đạo. Chư chư hiệp hiệp hội hỏi, người nào đó, ngươi có dự phòng kế hoạch sao? Hứa khai nói, có, chúng ta đánh hạ nam luyện binh tràng. Chư chư hiệp nói, vốn dĩ dựa theo tiến độ, ba cái hiệp hội sớm đã bắt lấy luyện binh tràng. Ta tìm được rồi. Hứa khai nói một câu, một cái trên vách tường kéo hoàn sẽ hút đi pháp lực. Có tự tin đương nhiên là có mị lực. Thực mau, sáu người tổ hứa khai, dạ nguyệt chi tuyết, loạn thế nhân sợi. Thần tiễn, chư chư hiệp đến đông đủ. Hứa khai tấu loạn thế nhân, loạn thế nhân tương đối thành thật, khiến cho hứa khai ném hỏa tiễn mà không phải tượng diệp hàng như vậy chém hứa khai. Đại môn mở ra, 6 người tiến vào thông đạo. Hết thẻ cùng ban đầu giống nhau như lúc. Hư vô, thông đạo, địa ảnh. 6 người cấp tốc rơi xuống, một đạo hắc khí nâng 6 người rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở, được đến tử thần chúc phúc, một đòn chí mạng cơ xuất gia tăng 10%. Còn có một cái là người trở thành công địch. Loạn thế nhân trở cùng nhau tán, hảo. Làm chiến sĩ, thích nhất chính là một đòn chí mạng. Sáu người rơi xuống đất, đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng thảo nguyên, thảo nguyên chung có một cái sông nhỏ, giữa sông không phải thủy, mà là lưu động ngọn lửa. Trời xanh, mây trắng tôn nhau lên thành thú. Trừ bỏ này đó ngoại, thảo nguyên thượng còn có một cái thật lươn oa. Vẫn luôn hỏa hồng sắc sinh vật huyền phù ở oa phía trên chụp đánh cánh cảnh rất nhìn sáu vị kẻ xâm lấn. A ha. Hứa khai tán đại gia nhân phẩm. Nhân phẩm không tồi A, gặp được bất tử điểu. Loạn thế nhân nói, Phượng Hoàng. Không sai biệt lắm. Hứa khai nói, đại gia mò đổi hòa trang. Thần tiễn chuẩn bị. Ok. Thần tiễn đáp ứng một tiếng, bắt đầu nửa mãn cung trạng thái. Bên này đều là tay ra đời, lập tức trình chiến đấu trận hình. Một tiếng Vượng Hoàng kêu to, thật lớn Vượng Hoàng đánh sâu vào mà đến. Thần tiễn ra tay, thiên la địa vong bắt lấy Phượng Hoàng. Sợi, loạn thế nhân xuất kích. Dạ Nguyệt Chi tuyết dơ tay Lục Đạo Thần Thánh sức sống thêm vào ở sáu cá nhân trên người, nhưng không nghĩ tới, Thiên La Địa vong mất đi bộ phận năng lực. Nguyên bản Thiên La Địa vong chung người vô pháp sử dụng kỹ năng, nhưng Phượng Hoàng bị nhốt sau, miệng một trường, một cái hỏa long phun ra ở trên cỏ, cấp tốc nhằm phía hai vị chiến sĩ. Hướng, xoay tấm chắn nhất cử, hỏa long đánh vào tấm chắn thượng, sợi bị đẩy liên tục lui về phía sau, nhưng hỏa long cũng vô pháp đột phá tấm chắn phong tỏa. Cảm giác lên Phượng Hoàng so với so nông muốn nhiều. Loạn thế nhân một dịu chém vào phượng hoàng điểu trên đầu, quả nhiên như thế khai nói, đối phương không có thanh máu. Dịu đi xuống, phượng hoàng tránh thoát thiên la địa vóng. Hai móng một chảo loạn thế nhân bay lên trời. Hứa khai sớm có chuẩn bị, hàng long ra tay đem phượng hoàng đánh rơi. Loạn thế nhân rơi xuống đất, dịu không chung một ném ra thủy tiểu lục mang tinh trận. Ở ác ma lĩnh vực tiểu lục mang tinh trong trận chơi hỏa phượng hoàng như cá gặp nước. Một cái móng nuốt đâm vào loạn thế nhân ngược thượng, loạn thế nhân sinh mệnh báo táp mà rơi Loạn Thế Nhân khởi động Ác Ma Ùm, bao vây Phượng Hoàng, Phượng Hoàng một định thân, lấy nó vì khởi điểm, một mảnh biển lửa khuyết tán mà đi. Loạn Thế Nhân cùng sợi ở đập trong phạm vi, mặc cho bọn họ đổi trang hỏa kháng, như cũ thiêu đốt rất huyết. Phượng Hoàng lại lần nữa động thân, lần này biển lửa không có phát ra đi, bởi vì chư chư hiệp dịu xoay chuyển trạm ở Phượng hoàng thân thể thượng, đem vượng hoàng đánh thành cứng quọng. Hứa Khai hô, chạy. Một đạo năng lượng bắn bay trời cao không, thần tiến ngầm hiểu thả ra mới vừa làm lạnh tiên la địa vóng. Loạn thế nhân cùng sợi biết hứa khai này thắc nước xạ tuyến uy lực, hai cái hỏa người cất bước liền chạy. Phượng Hoàng than khóc một tiếng, 14 nói xạ tuyến đem nó tạp kín mít. Nhưng hứa khai kinh ngạc chính là Phượng Hoàng như cũ bất tử, tuy rằng xem động tác đã tới rồi hấp hối bên cạnh. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, làm. Phượng Hoàng đã đứng thẳng không được thân thể, lung lay. Tuy rằng không có thanh máu, nhưng động tác chính là thanh máu. Thần tiện băng tiễn, chư chư hiệp sao băng công kích, hứa khai u linh kiếm đồng thời soát đến Phượng Hoàng rốt cuộc nói ở trên cỏ. Hứa khai hỏi, đã chết. nay sức chiến đấu cùng so ngông so thật sự cũng quá thấp điểm đi. Có thi thể. Sợi không dám khẳng định. Hắn cùng loạn thế nhân thật cẩn thận một tả một hữu vây quanh Phượng Hoàng thi thể. Đột nhiên Phượng Hoàng thi thể ánh lửa nổ bắn ra, hơn 10 nói ngọn lửa đường họa dạ bồn từ thổ địa trung bắn ra. Quăng, thi thể một lần nữa đứng thẳng lên. Miệng một chương liền phun ra ngọn lửa đánh hướng sợi. Sợi tâm chăn phía sau một chán, mất mạng hồi trốn. Bất tử điểu, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Hứa khai nói, nhưng này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đánh không chết sao? Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, lại đến một lần. Vì thế lại đến một lần, thần tiễn hạ vong, hứa khai ra tử vong tinh vân. Phượng Hoàng tử vong biến thành thi thể. Thần tiễn kéo mũi tên nói, quất xác Dịu, ưu linh kiếm, băng tiễn cùng nhau nhào hướng thi thể. Quăng, một tiếng, Phượng Hoàng một lần nữa sống lại đây. Nay một sống, hoàn toàn đánh mất người chơi khí Khó trách tử thần muốn chúc phúc, nghĩ đến tử thần cũng không hiểu được như thế nào mới có thể chân chính giết chết Phượng Hoàng. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, không đánh, hướng đông nam vị trí rút lui, bên kia là nhàm thạch khu. Thần Tiễn, đi bộ cản phía sau. Hảo, hứa khai hàng lòng đem Phượng Hoàng đánh rơi, thần Tiễn thêm cái vong trốn chạy. Sáu cá nhân nhanh chóng lui lại, tuy rằng Phượng Hoàng hai ba lần truy kích, nhưng là hứa khai cùng thần Tiễn đều là nó khắc tình. Cuối cùng vẫn là làm sao cái người chơi trốn ra thảo nguyên khu vực tới rồi mở mang vô biên nhàm thạch khu. Sáu cái người chơi ít nhất có bốn người xem như thâm niên người chơi. Biết này Phượng Hoàng khẳng định là có sát pháp, chẳng qua không có lĩnh hội trong đó tinh thần. Nhưng Vượng Hoàng không phải ngốc tại nơi đó làm người thiết, nhân ra chơi hỏa. Chơi hỏa nhất đê tiện chính là háo dược. Phượng Hoàng lại là chơi hỏa trung hào thủ, hai cái chiến sĩ vài phút đem một giờ xứng ngạch dược toàn bộ thiêu quang. Hứa khai bởi vì hàng long thêm hủy diệt h Cung thiêu 2 bình làm dược. Đợi sắp tới con tôm bên người liên tục phát sinh nào đó tổ chức hoặc là nào đó người lợi dụng tận thế làm văn, lấy kéo người nhập bọn cùng gạt người tiền tài vì mục đích hành vi. quên quảng đại người đọc để cao cảnh giác. Đợi 2, cứ nghe này nói, nếu tận thế không có phát sinh, là vì nào đó tổ chức không biết ngày đêm 20 kết quả. Vô sỉ không đại tuyến. Chưa xong con tiếp. chương 562, thần phạt chi võ. Phương Hoàng Hồi hang hổ đi. Sáu người ở nham thạch khu nghỉ ngơi hồi dược. Mở Dạ Nguyệt Chi Tuyết thực chuyên nghiệp đứng ở đại thạch đầu thượng nhìn ra xa tìm kiếm nơi đầy sinh vật. Hứa Khai thấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết hồi lâu chưa mở miệng, liền hỏi nói: "Thế nào? Tiểu Tuyết?" Dạ Nguyệt Chi Tuyết không nói gì. Hứa Khai nghi hoặc đứng lên, lui về phía sau vài bước ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy trên tảng đá Dạ Nguyệt Chi Tuyết biến thành một tòa thạch điêu, đang ở lấy mỗi 2 giây 1% tốc độ rất huyết. Hứa Khai lập tức hô: "Địch tập! Nơi nào?" Đang ở đổi trang bị loạn thế nhân cùng sợi luống cuống tay chân bắt vũ khí một đông một tây đề phòng. Thần Tiễn cùng Chư Chư Hiệp cầm vũ khí đứng thẳng ở trung vòng. Hứa Khai ngẩn đầu ý bảo mọi người xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết, thuận tay cấp Dạ Nguyệt Chi Tuyết bỏ thêm nói chúc phúc. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thạch sắc rút đi, vội la lên, "Có!" Một mũi tên bắn ở Dạ Nguyệt Chi Tuyết thân thể thượng, lấy chung mũi tên điểm vì tâm, cũng đá màu da khuyết tán đi ra ngoài. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lại biến thành thạch điêu. Hứa Khai kinh Này chúc phúc miễn dịch mặt trái pháp thuật 6 giây năng lực thế nhưng bị làm lơ. Cẩn thận. Sợi chạy vội, tấm chắn vừa nhắc, một chi bắn về phía loạn thế nhân mũi tên bị ngăn cản xuống dưới. Lúc này người chơi mới thấy quái vật. Đây là một cái đuôi rắn nhân thân nữ nhân. Ở trên đầu có vô số sâu chế tạo đầu tóc. Này cao 2 m tiếp cận nham thạch nhân sắc. Tay cầm một chương cung ở 50 mễ ngoại cục đá biên. Nhìn thấy người chơi phát hiện, nữ nhân cái đuôi vùng, lưu đến cục đá sau. mở Hứa Khai nói, "Sợ bảo hộ dạ nguyệt chi tuyết, trước đem thạch hóa thời gian căng qua đi." Thần Tiễn chú ý nam diện. Dứt lời hứa Khai khởi tường đá ngăn cản phía tây, rồi sau đó tái khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình lên không. Lên không Hứa Khai tả hữu một quan sát sau, lập tức chuyển tống rơi xuống đất. Ta mũi tên bay qua Hứa Khai ban đầu đứng thẳng tường đá thượng. Hứa Khai lòng còn sợ hãi vươn một cái tát nói, ít nhất 10 chỉ. Chư chư hiệp người, xem đem chúng ta đi bộ dọa, liền đếm đếm, đếm đều sẽ không. Đồ heo, ta mặt khác tay không phải cầm pháp trận sao?" Hứa Khai khinh bị, đột nhiên sợi cấp động, 4 căn mũi tên bị sợi tâm chắn cản trở xuống dưới. Lại chờ đợi một lát, Dạ Nguyệt Chi Tuyết Thạch hóa kết thúc, vội vàng trượt xuống cục đá, sửa sợi vì trinh Sáp Binh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, mũi tên chi bản thân không có lực công kích, thạch hóa sau mỗi 2 giết chết huyết 1%, vật lý phòng ngự đạt tới 99%. Thạch hóa thời gian liên tục 30 giây. 30 giết chết 15. Loạn Thế Nhân nói, Cái này tổn thất vẫn là có thể tiếp thu. Như thế nào tiếp thu? Hứa khai nói, nhân ra bắn ngươi một mũi tên liền có thể mặc kệ ngươi. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta kiến nghị không cần đăng cao, ở cục đá khe hở chung tìm kiếm đối phương. Bọn họ thượng cung thời gian ít nhất 3 giây, nếu chúng ta có thể trước phát hiện bọn họ, tin tưởng liền có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Đồng ý. Hứa khai nói, cùng nhau hành động động tác quá lớn. Chúng ta phân hai tổ. Vạn nhất một tổ bị mai phục thất thủ. Mặt khác một tổ cũng có thể cứu viện. Cho nhau chi gian bảo trí nhất định khoảng cách. Dạ nguyệt chi tuyết gật đầu, ân, sợi cùng đi bộ một cái có tâm chắn một cái có chúc phúc, cho nên tách ra. Chư chư hiệp có lực sát thương không có khống chế năng lực, có thể dựa vào sợi từng bước đẩy mạnh, cho nên heo heo cùng sợi một tổ. Thần tiễn công kích phạm vi tương đối quảng, cũng cùng sợi một tổ. Ta, đi bộ, loạn thế nhân vì một tổ. Ta phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Đi bộ truyền tống công kích. Loạn thế nhân bổ đao. Dạ Nguyệt Chi tuyết thực chuyên nghiệp, thực mau liền phân ra hai tổ có ưu thế đội ngũ. Hai đội từ tả hữu cục đá bắt đầu hướng chỗ sâu trong vòng tiến. Sợi đột nhiên ở kênh đội ngũ thở dài một tiếng, rồi sau đó ngồi xổm xuống xem một cái cục đá động. Chư Chư hiệp cùng thần tiễn túi đầu vừa thấy, có thể thấy được một con rắn cái đuôi, hiển nhiên đối phương liền ở cục đá mặt sau. Sợi gật đầu một lòng tay thần tiễn, rồi sau đó một lòng tay chư chư hiệp. Sau đó chui vào cục đá động. Bất quá 3 mét liền đến mặt khác một mặt. Sợi khẽ cắn môi, rồi sau đó phi yến chém ra tay thoát ra cục đá đậu. Một con mở đở xạ bị sợi phi yến chảm kéo đến giữa không trung. Rơi xuống đất ngay mắt, thần tiễn ở trong động nghiêng người phát ra thiên la địa vóng đem mở đở xạ bắt giữ ở bên trong. Có thể thấy được ít nhất này chỉ mở đở xạ sinh mệnh cũng không cao. Này tóc từ cục đá biến sắc thành màu đen, trên mặt từ thục nữ biến thành phụ nữ trung niên Sợi đang muốn tiếp tục hạ đao, lại nghe thấy phía trên một trận động tĩnh. Ngầm đầu vừa thấy. Ba con mở đở xạ ở trên tảng đá mãn cung mặt chuẩn chính mình. Sợi cấp đều, chạy trốn. Hấp hối dây rùa sợi quay người lại, chỉ nhận được một cây mũi tên. Dù sao cũng là tầm chán, không phải năng lượng cháo. Chư chư hiệp hậu đội biến trước đội biên bỏ ra tới biên gọi, yêu cầu cứu viện. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, đi bộ đi, loạn thế nhân cùng ta tại chỗ chờ đợi. Phiên Sơn nhảy thạch thật sự là quá không thích hợp bọn họ hai người. Mà mở đở xạ chiến đấu phương pháp lại thực thiếu đạo đức Ngươi muốn một mũi tên đem sợi bắn chết vậy quên đi. Nhưng là liền như vậy thạch hóa, ngươi không thể không đi cứu viện. Nói không chừng nhân ra đang ở vây điều đánh viện binh, chờ người chơi một đám qua đi chịu chết. Rất cao. Cho nên vẫn là muốn phái cái càng cao người đi. Dạng Nguyệt Chi Tuyết biết hứa khai một cái đặc điểm. Hứa khai cùng một cái người thông minh chơi cây búa kéo bố cho chơi, tháng suất sẽ rất cao. Nhưng nếu cùng một cái chỉ số thông minh tương đối thấp người chơi, tháng suất chỉ có 50%. Hứa khai tới rồi chư chư hiệp bên người, chư chư hiệp giới thiệu nói, sợi lại bị thạch hóa một lần, không khẳng định bọn họ có phải hay không còn ở trên tảng đá. Hứa khai khoan thành động. Đột nhiên một cái mở đở xạ xuất hiện, liên quan cùng nhau xuất hiện còn có cung khẩu. Nhưng mở đở xạ hiển nhiên xem nhẹ hứa khai, hứa khai sớm có tâm lý mong muốn. Đứng mở đở xạ vừa xuất hiện, hứa khai liền chuyển tống. Mở đở xạ một mũi tên đem thạch động bắn thủng, nhưng cũng đều không phải là không có thu hoạch. Thưởng thức hứa khai toàn tư chư chư hiệp bị mũi tên bắn chúng ngấn đường Thạch hóa đương trường hứa khai xuất hiện ở mở đờ xạ cùng sợi trung gian cũng đã còn có hai chỉ mở mởở xạ mãn cung nhắm chuẩn hứa khai hứa khai cầm trong tay pháp Trượng không lay được chỉ cần đối phương vừa động chính mình lập tức chuyển tống. 3 giây thượng đạn thời gian chính mình có năm chắc làm rất trong đó một con nhưng mở mởở xạ không giống bình thường thế nhưng bảo chỉ mãn cung không lúc đích cái này làm cho hứa khai rất khó chịu bởi vì hắn phía sau kia chỉ mở đỡ xạ đang ở rời đi. Biên rời đi bên cạnh đạn. 3, 2, 1 Hứa khai pháp trượng động, một đạo tường đá đem bên người mở đỡ xạ trên đỉnh giữa không trung. Hai mũi tên đồng thời bắn ở tường đá thượng. Hứa khai hạ bấy dập hố trụ mở đỡ xạ. Rồi sau đó hữu linh kiếm một bổ, mở đỡ xạ hóa thành bạch quang. Thần tiên vui vẻ nói, màu xanh lục thần phạt tà ác chi thư cùng có 10% cơ suất thạch hóa mục tiêu 20 giây Hứa khai thân thể rán tường đã nói, đừng nóng vội cao hứng, thần tiễn chui qua tới lộ hạ đầu đường điểm ngắm Một phân thu hoạch một phân trả giá A. Thần tiễn đối hứa khai này yêu cầu rơi lệ đầy mặt, đem pho tượng chư chư hiệp đẩy ra một ít, chui vào thạch động chung. Rồi sau đó lộ ra đầu. Nhưng cũng không có người công kích chính mình. Thần tiễn tả hữu nhìn xem nói, đi bộ ca, không có. Dựa. Hứa khai lui về phía sau vài bước vừa thấy, trên tảng đá rông tuyết hãn, thế nhưng chạy. sợi khôi phục Rồi sau đó bi thảm nói, thần tiên à, kế tiếp hơn 40 phút, ngươi sợi cà phê đi. Sinh mệnh rất 30%, lại còn có không có dược phẩm xứng lệch. Dạng Nguyệt Chi tuyết vội la lên, mau cứu trư chư, chư hiệp, nàng vẫn luôn ở rất huyết. Ta là cứu hòa đội. Hứa khai khoan thành động, rồi sau đó lui về ra tới. Đổi trang bị. Ú Linh chiến kiếm bay ra đâm vào chư chư hiệp phò tượng thượng, rồi sau đó chia ra làm nằm tan đi ra ngoài. Bay hai kiếm, hứa khai cấp tốc kim cương đầu động. Xuất động sau thấy một con rắn cái đuôi chính quải đến cục đá sau. Hứa khai truy kích mà đi, tới rồi chỗ ngoặc chỗ, hứa khai như mày, rồi sau đó hào ảnh ra, U Linh chiến kiếm cắt ở hào ảnh thân thể thượng. U Linh kiếm 5 căn lại bay đi ra ngoài. Hứa khai nằm chắc thời cơ, đưa U Linh kiếm làm lệnh khi, bước ra một bước, khởi động U Linh chiến kiếm. Một con mở đở xạ khoảng cách 7 mễ đang ở bơi lội trốn hướng cục đá khe hở. nay tóc đã trắng bệnh, trên mặt cũng toàn là nổi da gà. Hứa khai U Linh chiến kiếm soát đến, mở đỡ xạ hóa thành B. Cờ thờ quang. Làm tốt này hết thảy, hứa khai thu hồi thân thể dựa vào cục đá trên vách đại xà giận Áp lực thật lớn, nếu đi nhầm một bước, chính mình đã biến thành cùng chư chư hiệp giống nhau đáng yêu pho tượng. Này du kích chiến đánh lên tới không phải giống nhau mệt háo làm háo kỹ năng còn háo tinh lực. Bất quá cái này hồi báo vẫn là tương đương không tồi. Thân phạt tài ác pháp trượng, 50 cấp màu xanh lục trang bị. Phụ gia thuộc tính là 10% cơ suất thạch hóa phi tinh anh mục tiêu. Hứa khai vốn định đem tà ác pháp trượng ném tới bao vây, nhưng ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại kinh ngạc. Thần tiễn, nhìn xem ngươi tà ác chi thư cùng cơ bản thuộc tính. Vũ khí cơ bản thuộc tính chính là công kích, mà phòng cụ cơ bản thuộc tính là phòng ngự. Thần tiễn nhìn thoáng qua kinh hỉ nói, Hoa, wow, không thể nào, cơ bản thuộc tính cao hơn ta trên tay ám kim cung 20. Cơ bản thuộc tính là vì quan trọng nhất thuộc tính. Đây cũng là vì cái gì 40 cấp hảo trang bị còn không bằng một kiện 50 cấp lam võ. Sợi đám người vừa nghe, lập tức yêu cầu phát hình ảnh, như vậy vừa thấy quả nhiên như thế. Cái này làm cho mọi người tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, cùng đẳng cấp vũ khí cơ bản thuộc tính xếp hạng vì bạch, lam, lục, kim, ám kim, tím. Người bình thường tới rồi ám kim cùng tím thời điểm, nếu có tốt ám kim vẫn là sẽ dùng ám kim, tím cơ bản thuộc tính cao, nhưng không thành bộ dưới tình huống phụ gia thuộc tính thật sự quá rất rưỡi Loạn thế nhân bấm tay tính toán, rồi sau đó nói, nếu không có đoán sai, phàm là có thần phạt tiền tố đều so liệp ma bên ngoài cùng sắc vũ khí cơ bản thuộc tính nguồn cao 40. Hứa khai vui vẻ nói, chờ cái gì à, nhiều soát điểm vũ khí lấy đi ra ngoài bán A1 fan bán 2.000 làm cho bọn họ đoạt phá đầu. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, không tốt như vậy ra. Màu xanh lục trang bị xem thuộc tính thực ưu nhưng là đẹp không thực dụng Còn không bằng tương đối hảo thuộc tính Lam Trang. Ta cảm thấy thần phạt làm trang bạo suất đều sẽ nhỏ thần phạt lục trang. Muốn ở liệp ma bán ra tốt giá, ít nhất muốn thượng kim sắc trang bị. Thần phạt tiền sắc trang bị liền sẽ vượt qua đồng dạng liệp ma tím trang 20% cơ bản thuộc tính, hơn nữa phụ gia thuộc tính tùy tiện cũng so đơn kiện tím trang muốn hảo. Thần tiễn đồng ý nói, Phượng Hoàng khẳng định ít nhất muốn rất kim sắc, nhưng là mở đờ xả kém nhiều. Vậy nhiều soát mới chỉ? Hứa khai nói, đại gia cẩn thận. Nay đội ngũ vẫn là tương đối khoa học sợi dung kiếm Loạn thế nhân dùng dịu, dạng nguyệt chi tuyết dùng đại kiếm, chư chư hiệp có thần khí tàng sáng, hơn ngươi chỉ dùng né mạnh dịu, thần tiễn dùng cung, hứa khai dùng phát trượng. Trên cơ bản vũ khí sẽ không có xung đột. Hai đội ngũ tiếp tục hướng bên trong sơ soạn, hứa khai đi qua địa phương ngầm là cục đá mả, tả hữu là cục đá vết tượng. Hứa khai nói, chú ý, phía trước 15 mệ vị trí trên mặt đất nằm một con mờ đờ xạ. Thế nhưng cùng chính mình chơi đại gia tới tìm tra cho chơi. Thật sự là không biết chết là viết như thế nào. Chưa xong con tiếp. chương 563, vây hổ. Loạn thế nhân cũng giả nguyệt chi tuyết nỗ lực nhìn một hồi, rốt cục là phát hiện. Nay chỉ mở đở xa đầu là dán vách đá bóng ma chỗ. Cái đuôi ở vách đá khe hở nội, mặt chôn ở cục đá hạ. Xem qua đi thân thể chính là một khối nửa vòng tròn cục đá cùng một khối đá bù Tát đầu. Nếu không phải bởi vì này tóc có sâu ở mất máy, giả nguyệt chi tuyết cùng loạn thế nhân chưa chắc có thể phát sinh. Loạn thế nhân khen, đi bộ, hảo nhãn lực. Đi thong thả. Hứa khai nói, ta hoài nghi tả hữu còn có mở đờ xạ, loạn thế nhân, tiểu tuyết. Các ngươi thu thập này một con, ta lực trận. Hảo. Ba người liền như vậy từ mở đờ xạ bên người đi qua. Vừa qua khỏi, cuối cùng loạn thế nhân dịu vừa chuyển, quay người phách chém vào mở đờ xạ trên đầu. Mở đờ xạ một trận run rẩy, rồi sau đó quyển thành một đoàn chiều sau lăn. Loạn thế nhân chạy vội mở ra truy kích. Không cho đối phương thoát ly 3 mét khoảng cách. Dạ nguyệt chi tuyết tùy tiện bỏ thêm cái thần thánh sức sống thêm thành loạn thế nhân bình thường công kích ra tay tốc độ. Không có đột phát sự kiện. Nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Lúc này 5 mét cao trên vách đá xuất hiện một con mỡ đở xạ. Hứa khai sớm chờ hảo. Chuyên tống đến mỡ đở xạ bên người, rồi sau đó đỉnh khởi tường đá. Hứa khai cũng không dừng lại trực tiếp từ trên vách đá trượt xuống dưới rất một ít sinh mệnh. Mà mỡ đở xạ kẹ rớt xuống dưới là tám Này một quăng ngã trực tiếp thành 50 tuổi phụ nữ mặt. Lại rơi xuống bấy dập trùng, hơn nữa u linh kiếm. Mở đở xạ đi đời nhà ma. tước chừng 20 giây sau, loạn thế nhân cũng xử lý mở đở xạ. Hai chỉ mở đở xạ cho một bạch một lam thần phạt trang bị. Loạn thế nhân có chút buồn bực, nay chọn thần phạt bạch làm trang bị một chút ý tứ đều không có. Nhưng là muốn đi khiêu chiến Vượng hoàng đại gia lại không đủ tư cách. Hứa khai an ủi nói, hy vọng nhân phẩm bộc phát, mở đở xạ tiểu binh giả kiện ám kim Hoặc là ra chỉ mở đở xạ kẻ báo thủ soát soát. Miệng quạ đen thứ này toàn thế giới xếp hạng đệ nhất hẳn là bối lợi, đỉnh ai ai thua. Toàn thế giới xếp hạng đệ nhị chính là Trương Triệu Trung Tướng Quân, đỉnh ai ai chết. Hứa khai này miệng quạ đen rất khó nói, khi linh khi không linh. Bất quá kẻ báo thủ vẫn là xuất hiện, nhưng là không có xuất hiện ở hứa khai tiểu đội, mà là ở sởi tiểu đội chung. Cầu cứu, sợi hô, kẻ báo thủ. Kế tiếp là thần tiên nói, cầu cứu, sợi ca đã thành hóa Sau đó là chư chư hiệp, cầu cứu. Trước chạy. Hứa khai vội nói. Nào chạy. Chư chư hiệp xoay người liền chạy. Có hai cái pho tượng ngăn cản hòa lực, vẫn là có nhất định sinh tồn khả năng. Tùy tiện chạy. Hứa khai trả lời không phải bắn tên không đích. Ba người nếu bị thạch hóa ở ba cái địa phương. Kêu ít nhất yêu cầu sáu gã mở đỡ xạ phân ba cái khu vực trong coi bổ mũi tên. Đồng dạng. Nếu ba người ở một chỗ bị thạch hóa, nơi đây cùng cấp có sáu gã c Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, chư chư hiệp, nói kẻ báo thủ. Kẻ báo thủ cùng nham thạch nhan sắc giống nhau như lúc. Có tam đôi tay, dùng tam đem cung. Trong đó hai thanh là thạch hóa cung, một phen là công kích cung, ta chung một mũi tên, rớt 15% sinh mệnh. Chư chư hiệp biên trốn biên giải thích. Người chơi ra đà miễn cưỡng có thể thấy hai cái lục điểm, đây cũng là hai đội lớn nhất khoảng cách. Hứa khai hướng phía trước đi đường vòng bọc đánh. Dạ Nguyệt Chi tuyết cùng loạn thế nhân mặt sau bọc đánh Dựa theo phía trước đối địch tình huống tới xem, có lẽ không có mở đỡ xạ đuổi bắt trừ chư, chư hiệp, nhưng là tuyệt đối có mở đỡ xạ ở thủ thi. Muốn cứu sởi cùng thần tiễn trước hết cần làm rất thủ thi người. Mà đối phương cao, khẳng định sẽ trái lại tưởng vây thi đánh viện binh. Hương chi là kẻ báo thủ. Hứa khai thực mau thấy một đoạn đôi rắn. Hắn không dám lại qua đi. Nói không chừng này đôi rắn chính là dụ rội chính mình qua đi bị kẻ báo thủ bắn. Kẻ báo thủ tam cung toàn mãn nói, chính mình hai cái chuyển thống chỉ có thể trốn chạy Hứa khai đẩy ra hảo ảnh, dựa theo lão quy củ đối hảo ảnh sử dụng u linh chiến kiếm. Lại thấy kia một đoạn cái đuôi co rụt lại, rốt cuộc nhìn không thấy. Người ở Giang Hồ Phiêu, tùy thân mang theo bầm móng tay. Hứa khai bởi vì không đến mức bị buộc chặt nguy hiểm, cho nên không mang theo bầm móng tay, mang theo gương. Gương vươn đi, mới vừa thấy một cái mở đở xa, còn không có đỉnh chỉ đồng đưa xác định vị trí. Một mũi tên bay tới, đem gương đánh thành mảnh nhỏ. Hứa khai kiên trì không ngừng vươn đệ nhị khối gương đệ tăng khối Đệ Tứ Khối, Thứ Năm Khối Trinh Thám, giả thiết kẻ báo thù tham dự xã kích, dựa theo 3 giây một lần thượng đạn nguyên tắc, đối phương ít nhất có bao gồm kẻ báo thù ở bên trong 3 con mở đở xã thủ thi. Có thể xác định một con ở cục đá đỉnh chót một con bàn ở vách đá trung ương, kẻ báo thù tạm thời không có phát hiện. Đi bộ, ta bên này chỉ có thể thấy một con. Loạn thế nhân dịu chính là tốt nhất gương. Hơn nữa không sợ thoái. Bất quá dịu giống tố không đủ. Không hảo khẳng định là cục đá vẫn là mở đỡ xạ. Trước mắt hứa khai cùng loạn thế nhân đã một chiếc một sau vây quanh nơi này. Nhưng là đều minh bạch một khi thâm nhập liền sẽ bị vây đánh. Ai nha, ta như thế nào đã quên ta còn có một cái thần giống nhau kỹ năng. Hứa khai hối hận, chính mình thật sự quá thiện lương. Ác ma chi mắt mở ra, ba cái màu đỏ vật thể cùng bốn cái màu xanh lục vật thể xuất hiện ở hứa khai mi mắt chung, màu xanh lục là đồng đội. Đo lường tính toán một lần A xa nhất khoảng cách 20 m gần nhất khoảng cách 15 mễ. Hứa khai dựa theo chính mình tọa độ đại khái phỏng đoán ra đối phương tọa độ, một con mở đỡ xạ ở cách mặt đất 3 mét thạch động trùng, một con ở vách đá đỉnh chót một con ở sởi phía sau. Loạn thế nhân cả kinh nói, ngươi nha thực sự có thấu thị mắt. Hứa khai hổ thẹn nói, cái này kêu ác ma trí mắt. Bất quá vô pháp xác định kẻ báo thủ. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, ta dây dưa chỗ ở mặt kia chỉ. Đi bộ đối pho vách đá kia chỉ. Loạn thế nhân khai lục mang tinh trận đối phó vách đá kia một con. Loạn thế nhân cùng hứa khai hồ đá, hảo. Dự bị 3, 2, 1. Dạng nguyệt chi tuyết hô, động thủ. Dạng nguyệt chi tuyết khởi tay là chạy một bước, rồi sau đó long tê khởi động tạp hướng mặt đất mở đờ xạ. Không chỉ có công kích đến mở đờ xạ, lại còn có hấp dẫn một mũi tên. Hứa khai lộ diện, truyền tống tới rồi trên vách đá, rồi sau đó lại chuyển tống đối diện vách đá mở đờ xạ bên người. Khởi tương đá đỉnh phi mở đ Hứa khai hắn nói, loạn thế nhân chúng thử ngươi. Biết. Loạn thế nhân đổ mồ hôi, một đạo lục mang tinh trận phô sái mở ra. Đầu tiên dùng chính là bảo mệnh tuyệt chiêu. Ác ma ôm. Ác ma từ lục mang tinh trận dâng lên, cánh mở ra đem loạn thế nhân bao vây, hai mũi tên cùng nhau mệnh chung ác ma. Ác ma vỡ vụt. Loạn thế nhân lợi dụng pháp trận tăng tốc độ nhảy lên bổ về phía kẻ báo thủ. Không nghĩ tới tam tiễn toàn trống không kẻ báo thủ lấy ra không cung lôi kéo dây cung. Một đạo năng lượng bắn bay ra đánh vào loạn thế nhân trên trán. Loạn thế nhân bay ngược đồng thời vung lên dịu. Bốn tòa núi lửa ở Pháp trận trung dâng lên. Rồi sau đó dịu chém vào trên mặt đất, một đạo ánh lửa nhằm phía kẻ báo thủ. Kẻ báo thủ ăn một cái, cũng không hề thượng đạn, cung một bát, ba đạo năng lượng bắn bay tới. Loạn thế nhân vội vàng ở núi lửa tiếp theo bọc đều, ngay bất động à, con mẹ nó vẫn là thiếu nữ. Không trông cậy vào ngươi đánh quá, đứng vững đừng làm cho hắn công kích ta cùng tiểu tuyết. hứa khai cười nói Ngươi đã quên, chỉ cần chúng ta kiềm chế bọn họ, thần tiễn cùng sợi liền có thể hoán lại đây. Loạn thế nhân tay chân cùng sử dụng ở pháp trận chung bò sát, dựa vào núi lửa tránh né mũi tên. Đồng thời còn muốn thỏ đầu ra đương đối phương bia ngắm để ngừa đột nhiên đối hứa khai cùng dạng nguyệt chi tuyết xuống tay. Loạn thế nhân nói, ta hận nhất một cái bực là, quái vật lam là dùng không hết. Một cái cung thủ, năng lượng đạn không ngừng dùng, ngươi là háo lam vẫn là háo giận. Ta hắn nương liền không tin ngươi như vậy dùng dùng không sạch sẽ Loạn thế nhân, người thiên chân, hứa khai giải quyết một con sau đi bộ đến một bên đi chơi. Bởi vì chính mình nhưng dùng kỹ năng đều sạch sẽ phi thường. Bây giờ, tường đá, chỉ còn lại có ưu linh kiếm. ưu linh kiếm liền không có tất yếu dùng vạn nhất nhân ra vứt bỏ loạn thế nhân cùng chính mình ôm làm sao bây giờ. Dạ nguyệt chi tuyết đối phó ngầm mở đỡ xả chọn dùng từ tâm nhãn đấu pháp. Địch lui ta truy chiến thuật làm nàng tốt đẹp đỗ toa trước sau bảo chỉ khoảng cách nhất định. Rốt cuộc, sợi khôi phục không chế. Rồi sau đó mắng to một tiếng, ngày ngươi lại ra. Quay người xông lên đi cùng loạn thế nhân kể vai chiến đấu. Hiển nhiên tại chỗ đương pho tượng đương thực nghệ quất. Hai lần muốn người cứu, này đối một cao thủ tới nói, là tương đối lớn thể sắc và tinh thần đá kích. Sợi một gia nhập, thế cục cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Kẻ báo thù thực đê tiện dùng hai cung đáp thượng thạch hóa mũi tên, một cung năng lượng mũi tên. Sợi kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lập tức nhất cử thuẫn lui về phía sau. Rồi sau đó nói, loạn thế cầu, Lăn xa một chút, lao tử muốn khai trợ. Bị thạch hóa lâu lắm, đã tới rồi có thể mở ra pháp trận huyết lượng. Thao ngươi điều heo, ngươi tới phía trước lao tử còn có phản kích, ngươi tới lúc sau chỉ còn lại có bị đánh. Loạn thế nhân tức đất không cho. Cái này làm cho không phải pháp trận, mà là tôn nghiêm. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, loạn thế nhân bên này hỗ trợ. Hảo. Loạn thế nhân bắt được bậc thang lập tức hạ một chút đều không chậm trễ thời gian. Sợi hát hát trầm biếm, rồi sau đó pháp trận mở ra. Làm loạn thế nhân cút đi nguyên nhân là sợi ở pháp trận trung tốc độ phi thường mau, có đôi khi sẽ đem chính mình chuyển đầu váng mắt hoa. Không cẩn thận dễ dàng đem đồng đội đương địch nhân thiết. Kiếm trận là cường đại, có thể nói là trước mắt nhất bá đạo pháp trận. Sợi thân mình mau như ảo ảnh, vây quanh kẻ báo thủ cùng thiết. 30 giây đánh xong, sợi đổ mồ hôi, không thể nào, mới đánh tới lanh về hưu tiền lương tuổi. Nhìn ra kẻ báo thủ diện mạo hiện tại là 50-60 đến 60 chi gian. Một bậc rác rưỡi pháp trận ngươi trông cậy vào nhiều như vậy. Loạn thế nhân cười nhạo, hắn đã chém chết mặt đất mở đờ xa. Loạn thế cẩu, ngươi nhị cấp pháp trận soát nửa ngày, nhân ra thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, mất mặt hùng. Sợi phản kích. Ta tới. Hứa khai đỉnh khởi tường đá, đang chuẩn bị hạ bấy dập. Lại không có nghĩ đến kẻ báo thù mở đờ xa đôi rắn một mâm, chào đã chết tường đá. Hứa khai kinh hãi, vội vàng truyền tống, nhưng đã không kịp, một tiến thể hóa bắn ở hứa khai thân thể thượng Dạ Nguyệt Chi tuyết cởi nói, ngươi cũng sẽ bị thạch hóa. Nam nhân không xấu, nữ nhân không cười. Loạn thế nhân nhớ tới thiên tế hành tinh, rất là cảm xúc cảm khái một câu. Lúc này bị bổ một thạch hóa mũi tên thần tiễn khôi phục tự do. Hắn không nói hai lời ăn trước viên huyết dược. Sinh mệnh chỉ còn dư hàng đơn vị tỷ lệ phần trăm. Rồi sau đó kéo cung đem kẻ báo thủ vong trụ, nhưng đồng thời cũng bị mở đỡ xạ kẻ báo thủ thạch hóa. Thần tiễn thạch hóa biểu tình là dị thường Nhưng này một mũi tên nổi lên đại tác dụng. Ba cái chiến sĩ cùng nhau vọt đi lên, đem kẻ báo thủ vây quanh chém lung tung. Kẻ báo thủ chỉ bị vong trụ 5 giây. thành hóa mũi tên là bắn không ra đi, chỉ có thể dùng năng lượng mũi tên. Đệ nhất mũi tên đem giả nguyệt chi tuyết bắn phi. Đệ nhị mũi tên đem loạn thế nhân bắn phi. Chuẩn bị bắn sợi. Thời điểm, giả nguyệt chi tuyết long tê soát đến bộ vị. Sợi bay ra, muốn bắn giả nguyệt chi tuyết khi, loạn thế nhân chạy vội tới 3 cái chiến sĩ liền như vậy thiết a thiết a thiết a. Vì thế kẻ báo thủ liền như vậy bị thiết đã chết. Ơn. Có phải hay không thiếu một người? chương 564, xúc sát thần tư. Thiếu ai, thiếu đáng thương chư chư hiệp. Màu hồng văn học vòng a i h o n g v e n x u h m chư chư hiệp ở đâu đâu? trư chư, chư hiệp đang nghe hứa khai chạy sai xử sau liền chạy, chạy A chạy, chạy đến ba con mở đợ xạ vòng vây chung. Hiện tại đã là đợt thứ 2 thạch hóa. Chư chư hiệp sừng xứng ở gió lạnh trung cầu cứu không thể, chỉ có thể nghe những cái đó vô tâm không phổi các đồng đội đối làm đảo kẻ báo thù hoan hô cùng đối chiến lợi phẩm phân phối. Chiến lợi phẩm đáng giá chính là thần phạt dân du cư đai lưng, ám kim trang bị. Tuy rằng đai lưng cũng chính là đai lưng cơ sở lực phòng ngự thấp nhất, nhưng là dù sao cũng là thần phạt sản phẩm, chất lượng có bảo đảm. Này đai lưng chỉ hướng là vì toàn chức nghiệp chỉ hướng. 53 cấp trang bị Sinh mệnh thêm thành trăm điểm Pháp lực hạn mức cao nhất thêm thành 10%, tức giận hạn mức cao nhất thêm thành 10%, sở hữu kháng tính thêm 5%. Thứ này sắc bắt được liệp ma đi bán, không có, thiên kim đều ngượng ngủng ra giá. Loạn thế nhân xoa tay trương 564 xúc sắc thần tư, các vinh đệ, nhất kích thích riêu giờ bắt đầu. Sợi mắng, riêu mẹ ngươi, ngươi trang phục có đai lưng, ngươi bỏ được thay thế sao? Ta cao hứng đổi xuyên, khó chịu a Loạn thế nhân khinh bị. Hảo, đừng xảo, riêu điểm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, ta trước. Ấn dao động điểm nữ, con số bay nhanh chuyển động, rồi sau đó dừng lại ở chính thượng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ôm đầu. Này không phải 10 vị số riêu điểm, mà là trăm vị số riêu điểm, tối cao, trăm điểm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có người cười nhạo, nhưng sợi liền không. Dạ, riêu ra cái 5 giờ, loạn thế nhân suýt nữa cười nằm sắp xuống. Hứa khai riêu điểm, miệng niệm chú ngữ, trăm điểm nháy mắt hạ gục. Con số đình chỉ, 10 giờ. Dạ nguyệt chi tuyết đâm hạ hứa khai nói, thiếu, cái linh, ngươi có biện pháp nào? Hứa khai nghiêm mặt nói, chúng ta chọc diêu Đến ta. Thần tiễn đôi tay hợp cái cầu nguyện ba giây miệng nghiệm thánh mô mà gì ạ, thật không biết hắn rốt cuộc tin cái nào giáo. Rồi sau đó lại đầy đủ thể hiện thần tiễn tín ngưỡng không kiên định. Thần tiễn hai đầu gối quỳ xuống ôm đầu, nga mua giác Thế nhưng là cái 6 giờ. Có phải hay không có vấn đề a Hứa khai cùng sợi đồng thanh nói, kiên trì yêu cầu Cà chi phong thái cho các ngươi nhìn lên. Loạn Thế Nhân ha ha, cười, ấn động cái nút, rồi sau đó tươi cười cứng đờ. Sợi cười trên mặt đất đánh cái chương 564 xúc sắc thần tư lăn, ngươi liền nhị đi, ngươi cái nhị hóa. Loạn Thế Nhân nói, đi bộ, ta cảm thấy đề nghị của ngươi thực đáng giá suy xét. Hứa Khai nói, heo heo, đến ngươi. Từ giao điểm thượng xem, Trư chư, chư Hiệp cũng không có khoảng cách quá xa, nếu không sẽ không có Trư Trư Hiệp phân. Hứa Khai kêu, heo heo. Heo heo. Ngươi có phải hay không gặp người xấu? Diêu điểm chỉ có 3 phút thời gian, vượt qua liền tính là bỏ quyền. Là, mọi tôi cứu ta. Chư chư hiệp hận A, đàn ngu ngốc diêu ra 10 trong vòng con số, cũng coi như là kỳ ba Chỉ cần chính mình động động ngón tay. Nhưng tiền đề là chính mình nếu có thể động. Thành hóa là vì nhất vô sỉ khống chế kỹ năng, không chỉ có không thể nói chuyện, hơn nữa liền hệ thống giao diện đều không thể mở ra. Chúng ta đều là cục đáng ngợi, không được nói chuyện không được lúc đích. Thượng. Hứa khai ác ma chi mắt mở ra, lập tức thấy chư chư hiệp còn có 3 cái màu đỏ bóng dáng. Bên này cao thủ đều là có phong độ, sẽ không vì kiện trang bị đối đồng đội thấy chết mà không cứu. Lại nói, chư chư hiệp không riêu, trang bị cũng là hứa khai. Ác ma chi mắt, không đâu định nổi. Hứa khai động động ngón tay chỉ hạ vách đá sau vị trí. Mấy người hiểu rõ. Hứa khai chờ đại gia ổn thỏa, truyền tống thượng vách đá, rồi sau đó lập tức lại truyền tống đến đối diện vách đá. Ba cái mở đở xạ có hai cái mở đở xạ đem mũi tên bắn ra, toàn bắn không. Sợi phi yến chảm người bay đến trên vách đá, rồi sau đó chiều, chỉ mở đở xa nhảy xuống. Loạn thế nhân tắc tiếp đón thượng mà khác, chỉ. Thần tiện tả hữu nhìn xem không có chính mình chuyện gì, biến mắt mẹ. Ba con mở đở xạ ra tam kiện màu trắng thần phạt cấp trang bị. Chư chư hiệp khó khăn giải phóng, vội vàng diêu điểm. Rồi sau đó cười to, ha ha, trăm điểm, nháy mắt hạ gù, nháy mắt hạ gù. Vừa khai nhắc nhở, "Chư chư hiệp, ngươi muốn chính là 100, không phải 001." Điểm. Chư chư hiệp sững sở ở đường trường, chính mình chơi liệt ma tới nay giống như liền không có gì quá. Điểm. Vừa khai thở dài, lấy ra viên xúc sắc, hôn, An Mạn Tân Trang bị thượng, nguyên lai ta cho rằng ngươi là dắt rưởi, hiện tại mới biết được ngươi thật là bảo vật." Tin tức Nhu Nhi, đừng Lao nói ta không phụ hậu, chia người, Trương Trang bị đổ, làm ngươi lang xê. hạ. Nhu Nhi xem chụp hình đại hỉ. Lập tức tin tức pháp hiệu tuyệt sắc, muốn tốt nhất phóng viên, đem đầu bản không ra tới. Ác ma chi mắt, đối tìm mở đỡ xạ giống như bờ Google tồn tại. Sáu người không hề phân tổ, bởi vì ai cũng không muốn rời đi hứa khai. Hứa khai mở mắt, xác định mục tiêu, tả hữu bọc đánh tiêu diệt. Như vậy, tới, mở đỡ xạ tử thương thảm trọng. Còn bị buộc ra, chỉ kẻ báo thủ. Lần này kẻ báo thủ chỉ ra kim trang, thuộc tính không tồi. Hứa khai tùy tiện riêu cái 20 điểm thông sát th Ở đại gia giết người ánh mắt chung, hứa khai thực ngoan ngoan trang bị phóng đi lên trọng riêu. Kỳ thật này trang bị đối mọi người đều vô dụng, nhưng là không chịu nổi là thần phạt tiền trang. Rồi sau đó hứa khai riêu 30 điểm, lại đem kim trang riêu tới tay. Mặt khác 5 người xấu hổ vô cùng, thần tiễn, thẳng mắng chính mình tay là xú tay. Loạn thế nhân cùng sởi nỗ lực cười nhạo đối phương. Lần thứ 3, thế nhưng vẫn là hứa khai tối cao. Thật là suy chung càng suy chung tay. Lần thứ 4, ứng đại gia yêu cầu. Vừa khai hạ xúc sắc, rốt cuộc bị loạn thế nhân cầm đi kim trang. "Đi bộ, này xúc sắc bán sao?" Sợi đệ, thời gian thấy được xúc sắc giá trị. Này ít nhất ở Diêu Điểm thượng, là có thể chiếm rất lớn tiên cơ. Hàng không bán." Hứa khai lại không thiếu tiền. Tứ cấp bảo vật, viễn cổ bùa hộ mệnh. Chi thức thêm 10." "A." Hứa khai, lang, này bảo vật vốn là các có dịu dụng đồ vật, thêm tam đại cơ sở thuộc tính, cơ hội không có. Nhưng là tuyệt đối là cực phẩm." không làm thất vọng tứ cấp danh hiệu. Chi thức vốn là pháp sư chủ thuộc tính, thêm 10% liền tương đương bỏ thêm 10% tường đá phòng ngự, bẫy dập lực sát thương, giảm tốc độ từ từ đều có thêm thành. Hứa khai nói, quá ít đi, ta này xúc sắc chính là may mắn trang phục bộ kiện chi. Vạ, gom đủ, xoát cái bình thường mở đỡ xạ đều khả năng rất tím trang, ngươi liền chờ kiếm tiền đi. Cả không thiếu tiền. Sợi nói, thêm ngươi, thiên kim. Ngọn lửa pháp y thể, tứ cấp may và áo Loạn thế nhân đào giác, 50 mễ nội phi đội viên mua giết chết sinh mệnh 2 điểm. Đi tìm chết. Hứa khai cùng sợi đồng thanh nói. Hứa khai vô vô sợi bả vai nói, huynh đệ, chúng ta soát xong thần phạt rồi nói sau. Hảo. Sợi, khẩu đáp ứng, cũng muốn nhìn một chút này xúc sắc có phải hay không thật như vậy thần kỳ. Thần phạt bản đồ rất lớn, 6 cá nhân ở Nham Thạch mà đi rồi 3 cái giờ lăng là không có thấy biên. Mở đờ xa, chỉ chỉ ngã xuống, mọi người đều hy vọng có thể đổi mới ra chỉ ss cuối cùng ss không ra, mở đỡ xạ không có, đổi chi là cục đá tinh linh. Từ thần thoại cùng Ma Huyễn góc độ tới nói, Trung Quốc và phương Tây mới có hiệu quả như nhau chi diệu. Tỷ Như Phượng Hoàng, Trung Quốc là niết giá trọng sinh, Ma Huyễn là dục hỏa chủng sinh. Tiêu chuẩn Xưng hô phương Tây vì bất tử điểu. Tỷ Như đại gia biết đến phượng Hoàng thành, dựa theo tiêu chuẩn Xưng hô hẳn là bất tử điểu thành. Đông Phương có cái gia hỏa kêu Tôn Ngộ Không, là từ cục đá chung nhảy ra tới. Ma phương Tây tương đối hàm súc Xương hô vì nham thạch tinh linh. Đệ, chỉ nham thạch tinh linh là do đường giả hứa khai, chân dẫm lên đi mới phát hiện. Tinh linh nham thạch cùng sắc, bên người có thể chuyển biến vì các loại hình dạng. Có thể biến thành cái hình tròn cục đá, cũng có thể chuyển biến vì, cái bộ xương khô hình dạng cục đá. Ở thể tích tổng sản lượng không thay đổi dưới tình huống, tinh linh có thể bất luận cái gì vặn vẹo chính mình thân thể biến hóa thành các loại hình dạng. Hứa khai dẫm lên đi là khối bình thường cục đá, nhưng lập tức biến thành điều thạch mãng. Thạch mãng Quấn, đem hứa khai toàn thân bao vây. Hứa khai pháp trượng vô pháp vận động. Loạn thế nhân cùng sợi làm đệ nhị thê đội lập tức triển khai cứu viện công kích. Nhưng không ngờ đối phương vật lý kháng tính cao tới 90%, hồn nhiên không đem hai người công kích đặt ở trong mắt. Hơn nữa thạch mắng đầu, chuyển, khẩu nuốt vào sợi toàn bộ đầu. Bảy tốc mắc máy, dây nhiều thời giờ cũng đã nuốt tới rồi bả vai vị trí. Sợi ở vô pháp coi vật dưới tình huống, chỉ có thể cầm vũ khí chém lung tung. Dạng nguyệt chi tuyết tới. Trên vách đá lăn xuống, viên viên cục đá lập tức biến ảo đứng thẳng lên, biến thành chỉ Nham Thạch Chiến Sĩ. Này, tay cầm thuẫn, trăng lấy kiếm, giả dạng cùng sợi, dạng. Dã Nguyệt Chi Tuyết đôi tay múa may đại kiếm chém vào tấm chắn thượng, Nham Thạch Chiến Sĩ thuận bóp cỏ ra. Thuẫn đánh tương đối thông thả, Dã Nguyệt Chi Tuyết lui về phía sau thế nhưng tránh thoát tới. Nham Thạch Chiến Sĩ công kích cũng tương đối thông thả, kiếm chặt bỏ, Dã Nguyệt Chi Tuyết đã tránh ra. Hứa Khai cùng sợi bị công kích trước mặt xuất hiện, điều hùng điệu Hứa khai cũng không xa lạ đây là dưỡng khí điều Đán dưỡng khí điều dùng xong liền sẽ bắt đầu rất huyết càng rất càng nghiêm trọng tới nói 2 phút đến 3 phút liền có thể tuyên cáo tử vong thời khắc ngấu chốt tr- chừ hiệp tới rồi này sao băng công kích tinh thuộc tính đả kích ở thạch mạng thân thể thượng Thạch mạng thân thể xúc cứng còn một lát. látứa khai nằm chắc khó được cơ hội truyền tống rời đi thạch mang ôm ấp thuận tay Vũ Linh kiếm bay ra. raũ Linh kiếm cũng có được 20% tinh thuộc tính đã kích Thạch mãng bị công kích sau, lại lần nữa cứng cỏng, sợi sấn này cơ hội mở ra cảnh trong gương phân thân. Đào thoát xa khẩu. Thần tiễn. Hứa khai hô, thanh. Thu được. Thần tiễn thiên la địa vong đem thạch mãng bắt lấy, hứa khai năng lượng đạn trời cao không, nổ tung, phiến tinh vân. Nhưng chưa tưởng vừa mới bắt đầu đọc dây thời điểm, thạch mãng tránh thoát thiên la địa vong, biến thành, chỉ đại cho túi sau lưng, đạng, nhảy ra tử vong xạ tuyến bao phủ khu vực, chạy ra sinh thiên Thần tiên hắn nói, đi bộ ca, ta cái này đối phi động vật tác dụng rất có hạ. Phi động vật chỉ chính là thực vật, nham thạch quái, hỏa ma, tinh linh loại trở sinh vật. Hứa khai ác ma chi mắt là địa ngục đơn giản hóa bản, chỉ có thể phân biệt động vật, mà đối phi động vật hệ là phân biệt không ra. Nếu không cũng sẽ không chúng bấy dập. Hứa khai nói, không lo lắng. Chạy vài chục bước tới rồi nham thạch chiến sĩ bên người, trước phóng ra năng lượng đạn. Rồi sau đó tường đá đem khởi đình khởi, thuận tay hạ bấy dập sau trốn chạy Nham Thạch người khổng lồ biết không trung tử vong tinh vân đại biểu cái gì, nhưng thân mình không chịu chính mình khống chế. Bị đỉnh lên sau, còn rơi vào bấy dập chói buộc. Tử vong xạ tuyến oanh tạc mà xuống, Nham Thạch chiến sĩ ăn trong đó lượng đạo xạ tuyến, thân thể xuất hiện nham thạch vết rách. Sinh mệnh lực như vậy ngoan cường, ra ngoài đại gia đoán trước ở ngoài. Loạn thế nhân ngọn lửa trạm phách chém vào Nham Thạch chiến sĩ thân thể thượng. Nham Thạch chiến sĩ, đốn, rồi sau đó cánh tay rơi xuống, đầu rơi xuống. Thân thể giãn nước, bạch quang Luẽ, thực mau biến thành, đôi tiểu đá vụ. Chưa xong con tiếp. chương 565, lĩnh vực. Mặt khác một bên, sợi đang ở tiến hành dũng giả đấu ác xà. Xà tấn công, sợi thuẫn chắn phản kích. Thạch công kền, nhưng là sợi vô pháp cấp này quá lớn thương tổn. Hai bên rằng cỏ không dưới. Nham thạch chiến sĩ tử vong sau, thành lập tức cấp đường mà chạy, chui vào một cái khe hở trung, sợi vọng xả than thở. Này dáng người hảo, làm cái gì đều không có hại. Loạn thế nhân nói, không thể lại chiều bên này đi. Đội ngũ đối loại này quái phát ra quá không cho lực. soát loại này quái nhất như đương nhiên là tâm ngữ, giống như năm cái cùng nàng giống nhau pháp sư ở cao điểm vừa đứng, rồi sau đó quanh tạc đi ra ngoài, thêm chi đối phương cổng cảnh tốc độ trưởng, khẳng định có đại thu hoạch. Tuy rằng buồn đội ngũ có cái pháp sư, lại còn có có một mình đấu vương tiếng khen pháp sư, nhưng cái này pháp sư pháp thuật phát ra hơi nước thực đủ. Chính yếu là ác ma chi mắt vô pháp sử dụng Người vọt tới người khác trong ổ cũng không biết Sủi cảo mỗi người thích ăn Nhưng không phải mỗi người đều hái đường sủi cảo nhân Hứa khai hỏi, quay đầu lại Không cần Sợi phản đối, đi 3 cái giờ lại đến Vượng hoàng trong ổ này Mở đở xạ thật sự không có gì xoát đầu Kim trang bị đều không muốn ra Không đông không tây, kia chỉ có thể là chiều nam hoặc bắc Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, hướng nam đi 2 cái giờ soát mở đở xạ lặn lội đường xa sau 6 người rốt cục là thấy tân đại lục Tâm thần vì này một sảng. Mấy cái giờ nham thạch thân mật tiếp xúc, đại gia thị giác mệnh nhọc không nói, còn có điểm choáng váng cảm giác. Tân Đại Lục là một mảnh thủy vực, không thâm, nhìn ra bất quá 1 mét đến 2m bộ ráng, không ít cá nước ngọt ở trong đó du đẳng. Giống như một hồi mưa to sau nham thạch khu giọng nước. Ở một mảnh quần quận thủy vực chung có một tòa Mỹ lệ biển hòa tiểu đảo. Loạn thế nhân ở trên tảng đá nhìn sau một hồi nói, giống như thực an toàn. Sợi nói, này phá địa phương liền không có an toàn địa phương Đi bộ, thế nào? Hứa khai mở ra ác ma chi mắt sau trả lời, thoạt nhìn vẫn là rất an toàn. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta mở đường, loạn thế nhân cùng sởi tả hữu hai sườn đề phòng. Đi bộ trung lộ. Xuất phát, sáu người xuống nước, ngâm mình ở trong nước cảm giác vẫn là thứ tốt, đặc biệt là không cần suy xét giặt quần áo vấn đề. Vừa mới bắt đầu thủy thực thiện, rồi sau đó bắt đầu tới rồi bên hông. Lại đi tới tới rồi ngực. Rồi sau đó ngẫu nhiên có địa phương sẽ không qua đỉnh đầu. Nhưng cơ bản đều duy trì ở ngược vị trí Dạ Nguyệt Chi tuyết nói Đi bộ Hảo Hứa khai mở ra ác ma trí mắt Rồi sau đó nói Phía đông nam hướng 50 mẹ co điểm đỏ Mặt đồng xuất hiện điểm đỏ Phía tây xuất hiện điểm đỏ Xong đời Vô số điểm đỏ Chuẩn bị chiến đấu Chúng ta bị vây quanh Là na giả Thần tiễn xoay người xạ kích Đem một con na giả đóng băng Na giả đuôi rắn nhân thân Mọc đầy vầy cá Cùng mỹ nhân cá họ hàng gần quan hệ Này phân nam nữ, nữ thiên gầy, nam chắc địch. Nam tính vũ khí là thống nhất phối trí trường đao. Trường đao cùng kỵ thương giống nhau chiều dài. Đao trường một mét tả hưu phi thường thích hợp phép chém. Mà thân đao tương đối thật nhỏ, cũng thích hợp ở trong nước tiến hành ám sát. Nữ tính còn lại là cung tiễn. Mũi tên thực đặc biệt, mặt trên có một tầng bóng loáng vầy cá, phi thường thích hợp ở trong nước tiến lên. Hứa khai bay ra năng lượng đạn. nay khu vực na già lập tức lui về phía sau né tránh Lúc này đại gia mới xem minh bạch, này đó na giả nguyên lai đều trốn tránh ở dưới nước thạch động chung. Đồng thời, một mũi tên bắn ở Hứa Khai cảng chân thượng. Hứa Khai rất huyết 10%, vội vàng nổi lên một đạo tường đá bố xếp và vận chuyển chính mình lên không. Tả Hữu vừa thầy nói, "Heo heo, chạy." Chư Chư hiệp lập tức chạy độc lên, một chi vảy cá mũi tên gián Chư Chư hiệp phần eo hoạt đi ra ngoài. Nhất buồn bực là đồng dạng là xạ thủ thần tiễn. Hắn có thể chui vào dưới nước xạ kích. Nhưng mũi tên chi lớn nhất công kích khoảng cách chỉ có 12 mễ, hơn nữa huy lực đại biên độ giảm bớt. Nhưng là na giả lại không lộ đầu. Hứa khai nói, tiểu tuyết. Chính nam tiểu đảo trên đường còn không có địch nhân, biên đánh biên triệt đi. Hảo. Dạ nguyệt chi tuyết nói, ngươi dùng tử vong tinh vân uy hiếp bọn họ. Sợi mở đường. Sợi Tuấn ở dưới nước, kiếm ở thủy thượng. Mở ra chạy vội phần phật hướng phía trước chạy. Bọt nước to lớn. Động tinh chi cường, làm người cho rằng gặp tập kích Già Nguyệt Chi Tuyết nói, loạn thế nhân hạ lục mang tinh trận bảo hộ mặt bên. Ừm. Già Nguyệt Chi Tuyết ý nghĩ là đúng. Lục mang tinh trận là hỏa thuộc tính, lại bị loạn thế nhân đẩy ra bốn tòa núi lửa, na giả không dám tới gần. Thần Tiễn cùng Chư Chư hiệp thực trận vật, bọn họ chỉ có thể là chạy trốn lại chạy trốn. Nhưng đội hồ na giả cũng không tưởng một lưới bắt hết, cũng không có áp dụng vây kín thế công. Sáu cá nhân còn tính thuận lợi triệt tới rồi trên đảo. Đảo không lớn không nhỏ, trồng đầy mỹ lệ hoa tươi. 6 người cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, chiến đấu trận hình từ biển hoa trung bước ra một cái lộ, vẫn luôn đi tới đảo nhỏ Trung Ương. Đảo nhỏ Trung Ương là một ngủ giếng, mặt trên khắc lại Vĩnh Hằng Chi Giếng bốn chữ. Hứa Khai nói, ta trước phủ cập khoa học một chút. Dứt lời liên hệ mới vừa thượng tuyến Diệp Hàng, dò hỏi Vĩnh Hằng Chi Giếng. Diệp Hàng tâm tình không tốt, trực tiếp đem Hứa Khai kéo hát. Hứa Khai bất đắc dĩ chuyển hỏi Thiên Khoát. Thiên Khoát thế nhưng biết Vĩnh Hằng Chi Giếng nói Na giả vốn là tinh linh quý tộc, bọn họ tham mộ Vĩnh Hằng Chi giếng sở ẩn chứa năng lượng vô tiết chế lạm dụng ma pháp. Sau bị Hắc Ám ti Titan mê hoặc, ở Vĩnh Hằng Chi trong giếng sáng lập một cái truyền tống môn. Hắc Ám tan thông qua truyền tống môn hủy diệt nhà bọn họ viên, này đó tinh linh đã chịu nguyên rủa, biến thành yêu quái. Bọn họ lánh địa lâm vào biển rộng bên trong, diễn biến thành hiện tại Na giả. Hứa Khai Thu tuyên nói, căn cứ người nào đó phân tích. Này khẩu giếng nội có cái truyền tống trận. Có phải hay không thật sự? Những người khác hì hỏi. thần phạt đại lục bước chậm mấy cái giờ, rốt cục là phát hiện mở ra truyền tống trận địa phương. Muốn soát quái, trước khai truyền tống. Truyền tống trận là vì soát quái hiệu suất bảo đảm. Hứa khai hỏi, ở chỗ này khai cái truyền tống trận, các ngươi cảm thấy có thể thông qua na giả vây quanh rời đi tiểu đảo sao? Thân tiễn nói, na giả công tới. Đại gia Tả Hữu vừa thấy, thượng trăm na giả đang ở từ nhỏ đảo 4 phía đổ bộ. Bọn họ 15 mễ bảo trì mật độ vây quanh hướng Vĩnh hằng chi giếng người chơi Này khoảng cách nhất đê tiện địa phương ở chỗ hứa khai tử vong tinh vân vô pháp phát huy quá lớn tác dụng. Hứa khai hắn nói, ta như thế nào cảm giác na giả ý đồn là bức chúng ta nhạy giếng. Giả nguyệt chi tuyết gật đầu, ta cũng có như vậy cảm giác. Chúng ta vào nước bị vây quanh sau, bọn họ buồn càng có năm chắc vây quanh hoặc là phân cách chúng ta tiến hành tiêu diệt Nhưng lại từ bỏ như vậy tốt cơ hội. Vước bỏ chính mình sở am hiểu dưới nước công kích, ngược lại đối chúng ta lục địa công kích. Chư chư hiệp nói. Ta cảm thấy chúng ta không có gì lựa chọn. Ai trước ngày Hứa khai hỏi. Chiến sĩ ưu tiên. Sợi đứng ở giếng trên vách, cắn răng một cái nhảy xuống. Một trận A tiếng kêu, ba giây sau đột nhiên đình chỉ. Đại gia vội vàng xem sợi trạng thái, còn sống, không có rất huyết. Loạn thế nhân hỏi, điều heo, tình huống như thế nào? Chết đi bộ, rõ ràng là truyền tống môn, nơi nào là cái gì truyền tống trận? Ta ở một mảnh sa mạc mà huyền nhai vây quanh chung. Trước mặt chỉ có một rất cao pho t Sợi nói, lại đây đi. Vì thế 5 người đều đi qua. 6 người nhìn lên pho tượng, hứa khai đột nhiên có dự cảm bất tượng. Rồi sau đó bừng tỉnh, chính mình tựa hổ phiến diện lý giải thiên khoát nói, hoặc là nói tự cho là thông minh lý giải. Hứa khai nói, chúng ta muốn treo, có cái gì gì ngôn liền nhanh lên nói. Có ý tứ gì? Mặt khác 5 người hỏi, này không phải pho tượng. Hứa khai cao nhân chẳng nói, nếu không có đoan sai, này pho tượng là hát cám ti Hắn đã từng thông qua vĩnh hằng chi giếng tiến công hủy diệt na già trước kia tinh linh thân phận. Đại gia vừa nghe lập tức lui về phía sau, thành chiến đấu trận hình. Nếu bọn họ không có đã chịu dụ hoặc, sao có thể sẽ bung ra chuyển tống môn? pho tượng nói chuyện, trong tay 20 mễ lớn lên bảo kiếm đột nhiên xuất hiện vô số tinh tế thiểm điện. pho tượng nói, ta chính là hắc ám Titan Giao ra vạn thần chi thần máu tươi, ta có thể cho các người an toàn rời đi nơi này. Loạn thế nhân cùng sởi trượng nhị hòa thượng sở không được đầu. Hứa khai xứng suốt, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên na giả mới không công kích chúng ta. Hác ám ti tan gật đầu, không lưng túi đầu xem sáu cái người chơi nói, ta chịu đủ rồi nơi này, nhưng trừ phi ta có được chư thần máu tươi, nếu không ta vô pháp phá hư khế ước rời đi nơi này. Đem vạn thần chi thần máu tươi cho ta, ta sẽ cho ngươi tưởng thưởng. Uy hiếp, ta là không sợ. Hứa khai nói, bất quả, ngươi có thể trước cho ta xem tưởng thưởng. Ai sợ ai, còn không phải là một cái mệnh sao. Vậy ngươi liền đi tìm chết. Hác ám ti tan tựa hồ một chút có kẻ mặc cả đường sống cũng không có hét lớn một tiếng, nhất kiếm bổ xuống. Kiếm chưa tới, thiểm điện tới trước. Mấy trăm đạo thiểm điện lao nhanh mà xuống, sáu người cá nhân đều ba đạo tê mọi đường trường. Kiếm cấp tốc chém vào hứa khai cùng dạng nguyện chi tuyết chi gian. Hác ám ti tan nói, đây là cảnh cáo. Sợi nói, đi bộ, thứ gì, nếu là rác rưởi liền cho hán. Vạn nhất đổi đến thần khí đâu. Hứa khai nói, hắn luôn chính là thần khí Hơn nữa khai phong quá thần khí. Ta dựa, này vương bắt đảng chơi tâm nhãn, nơi nào là muốn huyết, là trực tiếp muốn thần khí. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vô xỉn ở đỏ cờ. Lượng một chút. Loạn thế nhân nói, có bảo tự chân, không đủ huynh đệ. Sợi lần đầu tiên phụ họa loạn thế nhân, chính là Lượng liên lượng. Hứa khai cũng chưa từng dùng qua. Lấy suất thần bí chi giới mang ở trên tay. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh vực khởi động. Một cái thật lớn hắc động xuất hiện ở 6 người lòng bàn chân. Lan quang bao phủ 50 mễ lập phương khu vực. Hác ám ti tan giận dữ, nhất kiếm chém vào lĩnh vực thượng. Hác động đong đưa một chút, 6 người té ngã. Nhưng lĩnh vực kết giới cũng không có bị đánh vỡ. Hứa khai nói, đến ta ra tay. Hủy diệt tinh vân năng lượng đạn một giây một cái bay lên giữa không trùng, từng mảnh tinh vân rỗi thân mở ra. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, hác ám ti tan chân to một vượn thế nhưng chạy ra 60 mễ. Vô số đạo tử vong xạ tuyến toàn bộ đánh hụt hứa khai cả giận nói Có loại đường chạy. Loạn thế nhân thở dài, đi bộ, người lời này liền mênh mông học sinh trung học còn dùng tốt. Hác ám ti tan khoảng cách lĩnh vực 60 mễ, cười khẩy nói, lĩnh vực chi lực, chẳng qua làm ngươi sống lâu 10 phút mà thôi. Một đám xuân thần, đem có thể hủy diệt thế giới vũ khí chia làm 18 phân. Còn nói cái này kêu cân bằng. Bị một đám xuân thần nốt ở thần phạt nơi giống như Càng Xuân Đi. Hứa khai hỏi. Titan tộc buồn giống như thần giống nhau tồn tại, nhưng ti tan t Sao có thể là chúng thần đối thủ? Hắc ám ti ta nói, ngươi không cần nhục nhã ta, ta sẽ không tới gần lĩnh vực. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới. Bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lờ. chương 566, liệp ma đệ một kiếm. Ta đây thuận tiện thí nghiệm hạ lĩnh vực cường độ. Hứa khai truyền tống đến lĩnh vực bên cạnh, ném ra một quyển hủy diệt chi thư. Lại truyền tống đến cách vách, ném ra. 10 giây trong vòng. Hứa Khai dạo qua một vòng, ném ra 24 hủy diệt chi thư. Hủy diệt chi thư tương đương cấp lực. 24 bản ra 5 cái tận thế thẩm phán. Tận thế thẩm phán đếm ngược chung, các loại công kích pháp thuật bắt đầu vận tạc nhiều là ở liên lụy đến lĩnh vực, hắc động run dậy không ngừng, nhưng như cũ kiên quyết. Mà 5 viên tận thế thẩm phán lúc này buông xuống xuống dưới, hắc ám tan trốn không chỗ có thể trốn. Bởi vì này 5 viên tận thế thẩm phán công kích phạm Vì đã bao trùm toàn bộ sân cốc. Reng một tiếng vang lớn, đập vào mắt một mảnh ánh lửa, Hắc động đem 6 người ném tới giữa không chung lại ngã xuống. Choáng vang choáng váng, rất huyết rất huyết. Ánh lửa tan đi, đại gia vội vàng bốn xem. Lại thấy Hắc ám tan quỷ một gối xuống đất. Rồi sau đó chậm rãi đứng lên ha ha cởi, tận thế thẩm phán, bất quá như vậy. Nổ chết người. Hứa Khai bắt đầu truyền tống, ném thương, truyền tống, ném thương. Các loại pháp thuật trung nhất cấp lực đương nhiên là tận thế thẩm phán, tiếp theo chính là nguyên tố tự đạo. Nguyên tố bị triệu hồi ra tới, bám vào Titan trên người nổ mạnh. Có thể đem 30 m cao Titan nổ bay đi ra ngoài gần 10 m Lại có chính là thiểm điện xạ tuyến. Một đạo cự thô thiểm điện đem Titan phát xuyên. Thế giới đại chiến A. Thần tiện xem đến hưng phấn, biên chụp ảnh biên đồng tình nói, đáng thương Titan, thế nhưng không địa phương chạy. Này thay đổi người chơi, cơ bản chạy không ảnh. Mà Titan bởi vì địa hình mà vây đã chết người chơi, nhưng đồng dạng bởi vì địa hình vây đã chết chính mình. Cường hạn nữa sinh vật cũng chịu đựng không được như vậy lan lộn. 2 phút, chẳng qua 2 phút. Hác ám ti tan ngã xuống đất bỏ mình. Hết thể trấn ai là định. Một mảnh hệ thống nhắc nhở. Điều thứ nhất, hứa khai lên tới 55 cấp. Đệ nhị điều. Đạt được vinh dự 20 điểm. Kế tiếp là đạt được vật phẩm, chừng 30 dạng. Tài liệu 20 dạng. Thần khí, thần khí. Thần pha 8 hắc ti tan chi kiếm. Sợi hưng phấn kêu một tiếng. Loạn thế nhân tim đập nhanh một chút. Sởi tiếp theo kinh hái kêu, như thế nào đi tiểu tuyết kia? Dạ Nguyệt Chi tuyết vừa thấy sau trả lời, là đại kiếm, chức nghiệp phân phối theo ta có thể sử dụng. A này kiếm quá châu bò đi. Bụt kiếm A mang thêm kỹ năng, thiểm điện thiên tập, có thể triệu hoán trăm điều vô lực công kích thiểm điện bao trùm 40 mệ khu vực. Thân kiếm lực công kích. Loạn thế nhân. Ngươi hiện tại cùng ta đối chém, khẳng định chém bất quá ta. 20% phải giết, lực công kích là ngươi hiện tại vũ khí gấp 3. Công kích tốc độ so thú đào còn nhanh gấp 2. Nghe quân một tịch nôn, tháng ly 10 lần hôn. Sợi đương trưởng nói ra máu tươi quỷ dạp xuống đất, có lầm hay không, không thể bởi vì kiếm đại liền tính đại kiếm A. Hứa khai nói, chúc mừng chúc mừng. Vô lễ hỉ. Dạng Nguyệt Chi tuyết cười khổ nói, 70 cấp mới có thể trang bị. Ta đánh giá đời này là đừng nghĩ trang bị thượng. Hứa khai cờ lạc mở vừa thấy. Quả nhiên hố cha 70 cấp cứng nhắc trang bị yêu cầu. Người nói thẳng không cho người chơi dùng thì tốt rồi. Lại xem tới được một kiện hắc ám Titan trang phục thuộc tính Nguyễn Thiên. Nhưng yêu cầu 70 cấp. Titan vụn vặt, toàn bộ yêu cầu 70 cấp. Bao gồm một phen màu trắng pháp trượng, thế nhưng cũng muốn cầu 70 cấp. Chứ bỏ một chương quyển trụ quyển trục danh, thấn công bất ngờ. Chiến sĩ cùng cung thủ chức nghiệp nhưng học, 10 viên lực lượng phù thạch cao dài quyển trụ Sử dụng sau bình thường lực công kích vì ban đầu gấp 2, công kích tốc độ vì ban đầu nhị điểm 5 lần. Kỹ năng liên tục thời gian vì 12 giây, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ. Đây là một chương có thể làm dạng nguyện chi tuyết đều trở thành cao đẳng phát ra chiến sĩ chân quý quyền trục. Ở đại gia thương tâm chửi rủa lúc sau, đại gia sôi nổi bị này chương quyền trục hấp dẫn. Vì thế hứa khai bắt đầu chửi rủa bởi vì 6 cá nhân chỉ có hắn một người không có riêu điểm tư cách. Riêu điểm đại gia. 5 người nhìn này quyền trục chảy nước miếng. Tuy rằng 10 viên cục đã đối đại gia tới nói đều gian nan điểm. Nhưng là lại thấu mấy cái cấp bậc trung quy vẫn là có thể thấu ra tới. Mà này 70 cấp gần thần bạo cao dài của chủ. Qua này thôn liền không có nảy cửa hàng. Lần này riêu điểm phân lượng là trầm trọng. Hứa khai nguyền rùa hắc ám ti tan linh hồn một vòng sau, có điểm miệng khô lưới khô. Lấy ra bình nước khoáng uống lên nửa bình sau nói, thuê may mắn xúc sắc, mang dới. Không mang theo không trở về. Dựa. 5 người đồng thời xem hứa khai, thế nhưng đã quên còn có cái này đạo cụ. Dạ Nguyệt Chi tuyết cười nói đừng quấy dối. Dạ Nguyệt Chi tuyết hiểu biết hứa khai, hứa khai chính là nói nói. Nếu chính mình không ở này xuất sắc 10 có phải cho trộm cấp trừ chư, chư hiệp, nhưng chính mình ở, hứa khai sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Chính là chính là thân tiễn, loạn thế nhân, thân tiễn cùng nhau gật đầu. Các người chơi hứa khai ủ rũ cụp đôi đến một bên ngồi lật xem đang ở chuẩn bị bị riêu điểm tài liệu, xem có hay không thích hợp. Kiếm chính mình không phần xem ai còn dám cùng chính mình đoạt tài liệu. A Hứa khai thật sự thấy hạng nhất tài liệu là chính mình yêu cầu. Ở cùng mổ dạng tịt hưu hái trong lúc, hứa khai đạt được quá một cây ngàn năm thần mục. Ngũ cấp thợ mục có thể ra công. Nhưng là ra công này thần mục sở yêu cầu nguyên bộ tài liệu vẫn luôn không thượng cấp bậc. Pháp trượng chính yếu tam tài liệu. Gỗ thô, đa quý cùng môi giới. Mặt khác có thể có có thể không. Môi giới giống nhau là mô mô máu, hoặc là linh hồn thạch bắt giữ quái vật linh hồn. Lần này chiến lợi phẩm trung liền có hạng nhất cực phẩm môi giới Titan hắc ám linh hồn. Giới thiệu thượng nói, Titan vốn là quang minh tương đối chính nghĩa, nhưng là này chỉ Titan còn lại là hắc ám. Từ vong sau hắc ám linh hồn bị phỉ nổ sâu đã bị giam cầm ở một khối linh hồn thạch chung. Hứa Khai vội nói, ta muốn này khối hắc ám linh hồn thạch. Ân. Đại gia tùy tiện lên tiếng, tìm được linh hồn thạch giao điểm hạng, lựa chọn từ bỏ. Hiện tại mọi người đều không rảnh, đang ở liền ai cái thứ nhất giao điểm tiến hành thẩm nhập thiện suất thảo luận. Lại nói Thích hợp tha nủi hạ người nào đó, sẽ làm người nào đó tương đối cảm ơn dưới tình huống sẽ không trộm giao dịch gian lận khí, xúc sắc. Dạng Nguyệt Chi tuyết hỏi, ta đội trưởng, ta trước tới. Ấn ơn. Đại gia cùng nhau gật đầu. Cái này đá phạt đền ảm, giống nhau, sau phạt người tuy rằng áp lực đại, nhưng đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Trước phạt người đá xong sau, vận mệnh liền phải nắm chắc ở trên tay người khác. Hoặc là có bóng đá chuyên gia nói, điểm cầu trước phạt sau phạt có đôi khi quan hệ đến thắng bại. Sau phạt đội ngũ nếu có cường đại mà kiên định tâm thái, thắng khả năng liền tương đối cao. Dạ nguyệt chi tuyết tùy tay diêu điểm, con số nhảy lên sau biểu hiện, 100. Mặt khác 4 người than thở một tiếng, đây là nháy mắt hạ gục điểm số. Mặt sau người trực tiếp không cần so. Đồ vật đã tới rồi dạ nguyệt chi tuyết bao vây chung. Nếu là Diệp hàng ở, Diệp hàng khẳng định là sẽ trước diêu điểm. Bởi vì đây là đánh bạc lý luận. hai người đối đánh cuộc. Người có khả năng ra 100 điểm. Ta cũng có khả năng ra 100 điểm. Nhưng nhà cái luôn là trước tay. Cũng chính là trên thực tế nếu rất nhỏ khác nhau nói, nhà cái thắng xuất muốn từ điểm đó thượng lực cao hơn nhà ra. Sợi tương đối thực tế, ở bi thống Trung đối dạng Nguyệt chi tuyết nói, tuyết mội tử, có thể hay không đem thần phạt Titan tan hát chi kiếm cho ta mượn chơi mấy ngày. Thuê liền hảo. Đương nhiên có thể. Dạng Nguyệt chi tuyết trực tiếp thanh kiếm giao dịch qua đi. Sợi sửng sốt, tiếp nhận kiếm đến nước mắt xôn xao, đây là phúc hậu người. Chính mình chỉ là tưởng thuê, thế nhưng thanh kiếm trực tiếp giao dịch lại đây. Sợi thực hổ thẹn nói, tuyết muội tử A, lúc trước ngươi ở tử vong. Dạ nguyệt chi tuyết nói, sợi. nay hiệp hội sự là hiệp hội sự, chúng ta vẫn là bằng hữu. Sợi gật đầu, đúng vậy, liền tính ngươi đem cái chết vong cấp diệt. Chúng ta cũng vẫn là bằng hữu. Thần tiện cảm động, sợi ca, liền hướng ngươi lời này, ngươi chính là ta thần tựa. Sợi lấy kiếm làm gì? Mông nhân A. Nay khẩu thiểm điện lưu động kiếm cho là vẻ ngoài liền như đến không được. Tuy rằng là đại kiếm, tuy rằng muốn 70 cấp trang bị. Nhưng là chính mình có thể lấy ở trên tay đảm đương bảo kiếm dùng. Cùng lắm thì không chém đồ vật thì tốt rồi. Hứa khai hỏi, tiếp tục sao? Có đường sao tiếp tục? Loạn thế nhân hỏi, huyền ngai chủi lùi. Ta tiếp tục ý tứ là, bay ra đi sau lại chạy vào. Ta không rảnh. Sợi nói, ta phải hồi hiệp hội, hôm nay có đại hoạt động. Dứt lời cười cười. Tựa cười gian tựa hiền lành cười. Kỳ thật này vấn đề không thể trách sợi. Sợi vốn di tưởng đối loạn thế nhân cười gian, đối dạng nguyện trì tuyết mỉm cười. Kết quả làm ra như vậy biểu tình ra tới. Loạn thế nhân xem sợi biểu tình sứng suốt, rồi sau đó kinh hãi, muốn thập cấp. Ha ha. Sợi ha ha cười nói, loạn thế cậu, hôm nay buổi tối ca thỉnh ngươi xem miễn phí lửa khói. Chờ ta tin tức, vong linh chủ thành thế. Thao. Loạn thế nhân tuy rằng biết lúc này khắc sớm hay muộn muốn tới lâm Nhưng tiến đến thời điểm vẫn là thực khó chịu. Dù sao cũng là thập cấp hiệp hội. Liệp ma chân chính bá chủ. Sợi nói, loạn thế cầu, chúng ta có quyền trưởng lập tức muốn tăng cường quân bị. Người nếu cấp ca kêu hai tiếng, ca liền miễn cương thu người tiến sẽ. Lan. Loạn thế nhân buồn bực, lấy ra trở về thành quyền trụ, từ thời gian tới nói, là hắn trước Lan. Thân tiến là tử vong hiệp hội. Tự nhiên cũng muốn về nhà. Còn thừa chưa chư hiệp cùng dạ nguyện chi tuyết, thật sự là hình không thành sức chiến đấu. Hứa Khai nói: "Kia tán đi, một hồi ta đi vong linh xem lửa khói." Sợi tin tức ta." "Không thành vấn đề." Sợi nói: "Ta cho ngươi khai phê, buổi tối vong linh thành quán ba tùy tiện uống." Hiện trường liền dư lại Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Hứa Khai, trừ chư, chư hiệp ba người. Dạng Nguyệt Chi Tuyết đột nhiên cười thần bí: "Đi bộ, nhớ rõ ta và ngươi nói qua đang ở kế hoạch hoạch định một đại kế sao?" "Cái gì kế hoạch?" "Ngươi đoán." Hứa Khai tới hứng thú: "Ta tưởng này kế hoạch nhất định cùng thập cấp hiệp hội có quan hệ." Trước mắt Tử Vong lấy thập cấp đã là không thể ngụy chuyển. Hiện tại xoay ngược lại. Muốn xoay ngược lại có hai cái biện pháp, đối Tử Vong hiệp hội phát động hiệp hội chiến. Bất quá xem xét trạng thái, hiệp hội 24 giờ nội nhất định th cấp. Lại nói, Tử Vong vẫn luôn treo một cái rác rủi hiệp hội tiến hành hiệp hội chiến, 10 ngày kỳ hạn vô pháp tiến chiến. Vậy còn thừa một cái khác khả năng, cưỡng tập Tử Vong hiệp hội phá hư Tử Vong hiệp hội cơ sở phương tiện. Chỉ cần phá hư trong đó hạng nhất, Tử Vong khẳng định cùng quán quân vô duyên. Nhưng liền tử vong cường hãn phòng ngự phương tiện tới nói, con cơ hộ không có khả năng. Đối phương chỉ cần không phải. Lưu một cái não tàn ở hiệp hội, có cái người bình thường khởi động phòng ngự cơ quan, thả ra dân binh. Ít nhất liền yêu cầu 100 danh trở lên nhị lưu cao thủ. Nếu đối phương có cái 10 người tới, trăm cái cao thủ đều đánh không đi vào. Ta tin tưởng ở thập cấp trước, tử vong đóng quân không phải ít với 30 người. Phi chính thức tuyên chiến kia áp lực lực lượng. Hảo đi, ta đoán không được. Đi rồi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lấy ra trở về thành quân chủ. Hứa khai vội nói, đừng thừa nước đục thả câu A. Hảo đi, chúng ta đã liên hệ cả nước bảy tỉnh 21 thị 108 gia hiệp hội, tập thể tấn công tử vong hiệp hội. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói xong, chọn hạ lông mày biến mất đường trường. Ngươi cho là chủ kháng nhật phim truyền hình A, tưởng như thế nào làm liền như thế nào tới. Hứa khai khinh bị, bất quá Dạ Nguyệt Chi Tuyết đã biến mất, hắn chính là đối không khí nói chuyện. Chư Chư Hiệp vừa nghe liền biết là giả. Lớn như vậy, quy mô Tử Vong một chút tiếng gió cũng không biết. Đó là thần thoại. Lui một vạn bước nói, Thanh Long liền tính là phá hủy Tử Vong, Thiên Lang cùng Thần Thánh cũng là tiếp theo cái thập cấp hiệp hội, cùng Thanh Long thật sự không có quá lớn quan hệ. Chư chư hiệp nói, Tuyết tỷ tỷ tựa hổ đối với người tương đối đặc biệt. Nàng là ta ân nhân cứu mạng. Hứa Khai ha hả cười lấy ra quần trục, đi rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 567, huynh đệ đồng tâm. Tử Vong hiệp hội sở hữu hội viên đến đông đủ, bao gồm tử thần hiệp hội, tuyết lang hiệp hội hội viên toàn bộ tụ tập ở tử vong hiệp hội nơi rừng chân trung. mở có tam chi đội ngũ tiến vào hiệp hội phó bản khiêu chiến tam tinh khó khăn, chỉ cần một chi đội ngũ thành công, tử vong đem thăng cấp thập cấp hiệp hội. Thiên lang, thương vân hai người tắc gọc phờ lỉn, chịu không nổi này vất khí. Thiền lạc nói rất đúng, tử vong có thể bao trùm thiên lang cùng thương vân phía trên, chính yếu nguyên nhân chính là hồn phách sẽ lợi dụng nhỏ yếu tới đối địch cường đại nhất Mà Thiên Lang cùng Thương Vân tuy rằng đều thuộc về người bị hại, nhưng chưa từng có nghĩ tới liên hợp lại. Tam quốc diện nghĩa chung, đồng chắc cường, 18 lộ chư hầu liên hợp chinh phạt. Tào Tháo cường, nô thuộc liên minh cùng chi chống lại. Thiền Lạc vốn có năng lực này, nhưng là thánh điện giải thể sau, Thiền Lạc vẫn luôn này đây quần chúng thân phận xuất hiện. Thiên Lang, Tử vong, thần thánh tam gia giết lửa nóng. Vẫn luôn đương quần chúng còn có thực lực tương đối nhỏ yếu máy móc vương chiều. Đến nỗi đại địa liên minh hiệp hội đã tồn tại trên danh nghĩa. Mà mặt khác hiệp hội đều có một cái tậ xấu cao thủ dự trữ phần trăm thiên thấp chẳng hạn như tử vong Hiệp hội chung có sợi thần tiên cao thủ cấp bậc cũng có vạn tử trở nhất lưu cao thủ cấp bậc hơn nữa đa số đều là ở cái này cấp bậc người chơi mặt khác hiệp hội rất khó có nội tình so sánh hệ thống quảng bá chúc mừng tử vong Hiệp hội tăng lên tới thấp cấp trở thành liiệp ma truyền kỳ đệ nhất ra thập cấp hiệp hội vong linh Quốc Vương tặng cùng thần khí Vương giả quyền trưởng ho hếtanh Vũ tay Thanh Huýt sáo thanh tràn ngập tử vong hiệp hội liên tục 3 phút không được ngừng lại. Một cây màu hoàng kim quyền trượng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, rơi xuống hồn phách trước mặt. Ở phòng nghị sự đỉnh chót hồn phách chào quyền trượng một tay nhất cử, âm thanh hùng hộ càng thêm kịch liệt. Hồn phách cẩn thận đem vương giả quyền trượng cắm ở phòng nghị sự đỉnh chót cắm tàu chung. Một trận kim quang tổng quyền trượng khuyết tán hướng bầu trời mà đi, thuật nhìn khí thế phi phạm. Hồn phách lớn tiếng tuyên bố, hôm nay, chúng ta tề tụ ở chỗ này Là vì một năm xuống dưới các huynh đệ nỗ lực mà gieo họ. Một năm trước, tử vong hiệp hội tuyên bố thành lập. Một năm sau, tử vong hiệp hội trở thành đệ nhất gia thập cấp hiệp hội. Tại đây ta cảm tạ sở hữu tử vong hiệp hội hội viên, bao gồm đã từng các huynh đệ. Tuy rằng bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân rời đi chúng ta, nhưng là chúng ta cũng không sẽ quên bọn họ. Nếu không có bọn họ, tử vong cũng vô pháp đạt tới như thế quy mô. Đại gia họ hét đáp lại. Vô nghĩa không nói nhiều, tiết mục đại gia đã biết Hôn Phách nói, lưu bốn tổ người ở hiệp hội, những người khác đi trước vong linh chủ thành quân hoan. Hôm nay chú định là thuộc về các ngươi nhật tử. Hôm nay các ngươi có tư cách so liệp ma tất cả mọi người càng tiêu ngạo. Bởi vì các ngươi là thập cấp hiệp hội một viên. Giống. Giống. Đại gia cùng nhau chu lên. Hứa khai, Diệp Hàng đang ở vong linh chủ thành quảng trường pho tượng thượng uống miễn phí bia. Đây là cao tới 20 mế pho tượng, từ góc độ này xem lửa khói, cảm giác ngọn lửa đặc biệt xinh đẹp. Hứa khai là truyền thống đi lên. Diệp hàng là dùng công thành một thang đi lên. Bởi vì lửa khói tiệt tối, vong linh thành dựa theo hệ thống thiết trí chuyển biến thành sao trời đêm tối. Ở vong linh trong thành nơi nơi đặc địa, các người chơi có thể tùy ý lấy dùng Đương nhiên, này đó bia đều là nhất tiện nghi, tưởng uống xa hoa điểm liền yêu cầu trở thành khách quý, đến quán ba đi lĩnh. Hứa khai cùng diệp hàng đều là tử vong khách quý, nhưng bọn hắn không có hứng thú đi xem náo nhiệt. Uống chỉ là ven đường tiện nghi bia. Hứa khai không xem náo nhiệt là bởi vì không thích dậy hoa trên gấm, ở hắn xem ra, này rất có điểm nịnh nọ hương vị. Mà Diệp Hàng không xem náo nhiệt là bởi vì không thích hoặc là khinh thường cùng những người này cùng nhau côn hoan. Thập cấp hiệp hội liền trò chơi tới nói, đương nhiên là một cái ghê gớm thành kiểu. Nhưng Diệp Hàng cũng không phải thực thích hồn phách. Ở hắn xem ra, thiện lạc lấy này vinh dự tương đối dễ dàng làm hắn tiếp thu, rốt cuộc thiện lạc tiêu chuẩn so hồn phách muốn cao thượng không ít. Cơ hội đồng thời. 40 danh che mặt người chơi tới tử vong hiệp hội nơi rừng chân bên ngoài. Đại môn bị mở ra. Một cái người chơi phất tay. 40 cái người chơi cùng nhau tiến vào trong đó. Tử vong hiệp hội tiếng cảnh báo đại tác phẩm. Lưu thủ 4 tổ người vốn dĩ ở phòng nghị sự phụ cận uống rượu nói chuyện thiếm, cảnh báo một vang. Trong đó 14 cá nhân đột nhiên đối mặt khắc 5 người phát động tập kích. Sợi dẫn dắt chiến đội kinh hãi, còn không có bừng tỉnh, đã có 2 gã đội viên nằm xuống. Sợi phi yến chạm lui lại. Ở hiệp hội hô to, hồn phách, có người phản bội, mau đem không phải ta chiến đội lưu thủ nhân viên đá ra hiệp hội. Hắn là phó hội trưởng, cũng có quyền hạn, nhưng là trước mắt căn bản không cho phép hắn có quá nhiều thời giờ tiêu hao ở thao tác hệ thống giao diện thượng. Hắn mở ra phòng ngự phương tiện, nhưng là lập tức bị một người phân hội trưởng phản đồ đóng cửa phòng ngự phương tiện. Mà làm phó hội trưởng là không có quyền hạn đá phân hội trưởng ra hiệp hội. Cái gì? Cảnh báo sao lại thế này? Hồn phách hỏi một tiếng. Có 15 tên che mặt cung thủ tới, phối hợp phản bội nhân viên cùng nhau đối sợi xạ kích. Sợi tấm chắn đều không phải là vạn năng, một vòng mưa tên trước sau bao kẹp, đem sợi bắn thành con nhím. Dạ Nguyệt Chi tuyết quát, 10 người cầm quyền trượng phân tán thoát đi, những người khác vây quanh chuyển tống trận. Trước sau thời gian bất quá 15 giây, 40 danh người bịt mặt huấn luyện có tố, hiển nhiên là diễn luyện quá nhiều lần. Trong đó 30 danh người bịt mặt cùng 15 tên phản đồ hoặc là gian tế lập tức nhằm phía chuyển tống trận. Đã có 3-4 người từ vong linh chủ thành truyền tống đến nơi rừng chân xem xét cảnh báo. Này 3-4 người rõ ràng không có chiến đấu ý thức, vũ khí còn ở bao vây chung. Lập tức bị hơn 40 người bao sối cảo. Duy nhất đáng được an mừng chính là, có một người người chơi sắp chết phát ra tin tức, nơi rừng chân bị tập kích. Đồng thời, một người người bịt mặt đã bắt được quân trượng. Dạng Nguyệt Chi tuyết vung tay lên, 10 cái người từ hiệp hội nơi rừng chân lập tức giải tán. Ai có quân trượng? Bọn họ là ai? Ai cũng không biết. Dạ Nguyệt Chi tuyết xong ngón trò đặt ở trong miệng thổi cái huyết xáo. Vây công truyền tống trận người chơi lập tức lui lại. Dạ Nguyệt Chi tuyết tin tức thiệt lạc, đệ nhị bước kế hoạch. Vong Linh thành một mảnh rối loạn, hứa khai cùng diệp hàng không để ý đến, tiếp tục uống bia xem lửa khói. Hồn phách lập tức nói, Vong Linh Đại Lục là một tòa bán đảo, gần cô đảo. Lập tức phái 10 cái người phong tỏa trạm kiểm soát, lại phái 30 cá nhân phong tỏa biến tàu. Vong linh đại lục duy nhất liên tiếp liệp ma đại lục chính là nguyệt lượng công hội phụ cận vùng đất không người quản Hồn phách phi thường đánh đá chuông loa, trước tiên không phải đi hỏi trách, mà là nghĩ đến quyền trượng một cái đặc tính, có được quyền trượng người chơi là vô pháp truyền tống. Vô luận là thiên lang, thần thánh hoặc là thanh long, đều không ở vong linh trên đại lục. Chỉ cần phong bế này hai điểm, liền có thể bảo đảm quyền trượng sẽ không trốn ra vong linh đại lục. Nhưng còn có một cái khả năng, đó chính là phía sau màn độc thủ thu mua một nhà vong linh hiệp hội chỉ cần đem quyền trượng vận chuyển đến nhà này hiệp hội, rồi sau đó phía sau màn độc thủ đối nhà này hiệp hội tuyên chiến, vậy có thể hợp pháp cấp đoạt quyền trượng. A đối B tuyên chiến, B có 48 giờ lựa chọn bất luận cái gì thời gian tiếp chiến. Nhưng hiển nhiên đối thủ sẽ không cấp tử vong thời gian này. Nhất định là một tuyên chiến liền lập tức tiếp chiến. Hồn Phách nói, Tuyết Lang hiệp hội lập tức lui sẽ toàn bộ gia nhập 20 hiệp hội, Tử Vong hiệp hội 30 lập tức lui sẽ gia nhập 20 hiệp hội. Này hai nhà 20 hiệp hội là Hồn Phách hữu hảo hiệp hội. Bọn họ đều ở tử vong nơi rừng chân phụ cận 5 km nội. Chỉ cần hội viên gia nhập, vậy có thể lập tức truyền tống đến hiệp hội nơi rừng chân. Rồi sau đó bao kẹp cướp bốc phạm. Hồn phách thực tức giận, sinh khí là hạt là. Nguyên bản cho rằng chính mình chúng 500 vạn nhưng đi lanh thường khi, phát hiện vé số ném. Không có lại so cảm giác này càng làm cho người buồn bực. Nhưng hồn phách vẫn là biểu hiện ra tốt đẹp tố chất tâm lý. Tiếp tục phân phát nhiệm vụ, tử thần hiệp hội hội trưởng canh giữ ở hiệp hội hiệp hội hiệp chúng Tuy thời chuẩn bị đối mỗ hiệp hội tuyên chiến. Một phen mục thang đặt tại pho tượng thượng, Hứa Khai thuận tay muốn ném hỏa tiễn thiêu cây thang, lại nghe một cái người quen thanh âm, là ta. Thiền Lạc. Hứa Khai sửng sốt, đi lên đi. Thiền Lạc tựa hồ không nên thấu tử vong thập cấp náo nhiệt mới đúng. Này vinh dự vốn là thuộc về hắn. Đáng tiếc thánh điện trước kia bị ám toán một lần rỡ bỏ một tòa cơ sở phương tiện. Rồi sau đó thánh điện lại bị đại gia liên thủ bày một đạo, rốt cục là không còn nữa tồn tại. Thiền Lạc đi lên. Lấy ra hai bình nước pháp bợ chẳng đi một người đã phát một lọ, chính mình cũng lấy ra một lọ. Đem bợ chẳng đi đương bia uống một hớp lớn nói, lửa khói thật xinh đẹp. Diệp Hằng nói, người thắng lửa khói luôn là xinh đẹp nhất. Xá thật. Thiền Lạc sang sàng cười, đi bộ, đi một cái. Người tâm tình không tồi a. Hứa Khai cùng Thiền Lạc chạm vào cái chai. Này muốn cảm tạ ngươi hướng ta để cử dạ nguyệt chi tuyết. Một cái dạ nguyệt chi tuyết sáng tạo giá trị so 100 loạn thế nhân sáng tạo giá trị còn muốn cao. Diệp Hằng nói, người cái này quan điểm ta thực đồng ý bất quá giả nguyện chi tuyết tựa hồ còn chưa tới như vậy đáng giá khen ngợi nông nôi đi. Phụ trương phụ trương, người bịt mặt cướp đi tử vong hiệp hội vương giả quyền trượng. Một cái người chơi lớn tiếng thét to bán báo chí. Loại này phụ trương tin tức thực hấu người, giá là giống nhau, nhưng chỉ có nửa bản báo chí có chữ viết, mặt khác đều là chỗ trống. Nhưng là phụ trương tin tức lại là người chơi thích nhất bán báo chí. Cái gọi là phụ trương. Chính là ở báo chí phát hành kế hoạch ngoại thời gian phát ra báo chí tin tức. Không thể nào. Hứa khai hô, tới một phần. Không cần. Thiện lạc cười tủng tìm nói, lãng phí tiền, ta có trực tiếp tin tức. Nga. Hứa khai cùng Diệp Hàng đồng thời bừng tỉnh Đặc biệt là hứa khai lập tức nghĩ đến dạng nguyệt chi tuyết kế hoạch. Bất quá hứa khai có một chút tưởng không rõ. Hứa khai nói, nếu ta không có đoán sai, này đó người bịt mặt là thanh long người đi. Thiện lạc gật đầu, đúng vậy. Không đối Nga, tử vong để lại 4 đội người ở hiệp hội chung, hơn nữa tử vong hiệp hội phòng ngự phương tiện thực đúng chỗ. liền các ngươi thanh long hiện tại về điểm này nhân mã, tựa hồ không quá khả năng có thể đem quyền trưởng đoạt ra đến đây đi. Hồn phách cũng là như vậy cho rằng. Thiền lạc nói, ngươi nói ta quyển dưỡng thánh điện 200 nhiều người gần 1 năm, thật sự chỉ có hơn 20 người lưu lại sao. Ta thiền lạc là người sẽ không kém đi. Ngươi ý tứ là, ngươi ở thánh điện giải thể thời điểm, liền nghĩ đến này kế hoạch. Làm đáng tin cậy người tụ tập ở tử vong hiệp hội môn hạ. Thiền lạc nói, này kế hoạch là dạ nguyện chi tuyết làm. Thánh điện giải thể 3 ngày thời gian, chúng ta chỉnh hợp cái này kế hoạch. Lôi ra 10 tên tương đối đáng giá tín nhiệm người, an bài bọn họ tiến vào tử vong hiệp hội chung. Vì chính là muốn đoạt lấy quân trượng. Hôm nay bọn họ mượn sức đối trước thánh điện một ít còn có cũ tình tử vong người chơi. Chủ động yêu cầu lưu tại nơi dừng chân. Ngươi không có nói đến điểm mấu chốt. Diệp hàng mày nói Hồn phách vẫn là tương đối cẩn thận, cho nên làm sợi tọa chấn nơi dừng chân. Sợi là phó hội trưởng lại là cao thủ. Hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh làm phòng ngự phương tiện tự động công kích. Hứa khai nói, trừ phi, người có gian tế là phân hội trưởng. Như vậy mới có thể mạnh mẽ đóng cửa phòng ngự phương tiện. Hơn nữa sẽ không bị sợi trực tiếp đuổi đi. Nay tuy rằng liền nửa phút không đến thời gian, nhưng lại là thắng bại mấu chốt nhất thời gian. Thực sự có. Thiền lạc cười nói, thần tiễn là ta đệ, đệ. Chưa xong còn tiếp Ê! chương 568, huynh đệ gặp nhau. Dựa, không thể nào hứa khai cùng diệp hàng đồng thanh kinh ngạc hỏi. Như vậy một cái có điểm thẹn thùng tiểu nam sinh, thế nhưng là này âm như chủ thể chấp hành người. Chẳng lẽ thật ứng tục ngữ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Thiền lạc đệ đệ sẽ đảo thành động. Hồn phách này chỉ hồ ly, ở quản lý tầng vị trí chỉ phóng chính mình tín nhiệm người, mà không phải có năng lực người. Nhưng bởi vì mở rộng từ thần, tuyết lang hiệp hội, cho nên quản lý nhân viên không đủ. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cần đã từng là thánh điện nhân viên đảm nhiệm quản lý tầng. Ngược lại thà rằng đêm này quyền quản lý chia thần tiễn như vậy không có bối cảnh tân nhân. Thiền lạc thuận tiện bổ sung, đừng hiểu lầm, thần tiện không phải một cái quá phức tạp người. Hắn chơi trò chơi bất hòa ta cùng nhau. Nhưng tục nữ hảo, có nói là có tâm tài hoa hoa không thành, vô tâm cắm liếu liếu lên xanh. Ta nguyên bản cho rằng nốt đánh vào tử vong này mấy cái người chơi như vậy liều mạng soát tích phân, như thế nào cũng đến cấp cái chức quan. Nhưng hồn. Phách tử tâm nhãn chính là không cho. Bất quá hắn lại không có nghĩ đến thần tiễn là ta đệ đệ. Thân huynh đệ sao? Ta, hắn liền đồng ý sợi đến chết cũng không tin thần tiễn sẽ phản bội tử vong hiệp hội. Hiện tại cái này tiểu tử thúi đang chuẩn bị hướng sợi nhận lối đâu. Việc này hứa khai thật sự không biết như thế nào bình. Thần tiễn tuy rằng thân thuộc tử vong hiệp hội, nhưng là thiện lạc dù sao cũng là chính mình thân đại ca. Hiện thực huynh đệ, ca ca ở khai công ty. Đệ đệ ở đối địch công ty trung đi làm đảm nhiệm cao tầng. KK yêu cầu ngươi hỗ trợ, làm công ty của thời. Đệ đệ sẽ không đáp ứng sao. Diệp Hằng nói, ta nghiên cứu qua Trung Quốc luật pháp, Trung Quốc cổ đại luật pháp giống nhau này đây nhân tình cùng thế tục đạo đức tới xác định chính mình pháp luật. Trong đó cho phép cha mẹ, nhi tử, huynh đệ bảo hộ nghi phạm. Cổ đại người cho rằng đây là nhân luân. Hứa khai khinh bị, kia còn có đại nghĩa diệt thân đâu. Đại nghĩa diệt thân. Cái điển cố. Xuân thu thời điểm triệu quốc có điều pháp lệnh, triệu quốc người ở nơi khác gặp được bị bán mình vì nô triệu quốc người. Có thể đem người này chuộc lại, rồi sau đó quốc gia cho chi trả. Khổng tử có cái đệ tử cứu bán mình vì nô triệu quốc người, nhưng là lại không muốn quốc gia tưởng thưởng. Tất cả mọi người ca ngợi này đạo đức tốt. Duy độc khổng tử thực không cao hứng. Đệ tử liền hỏi vì cái gì? Khổng tử, ngươi hiện tại là cái cao thượng người, nếu người khác chuộc lại nô lệ hướng quốc gia đòi tiền, vậy sẽ bị người khinh bỉ Bởi vì bọn họ đạo đức không bằng ngươi. Bởi vậy, liền sẽ phát triển trở thành mọi người xem thấy triệu nâu cũng sẽ đương không có thấy. Xem tiểu thuyết liền đến. Diệp Hàng N. Y, câu chuyện này Minh. làm một cái cao thượng người đều không phải là là đúng người. Tỷ như Trung Quốc pháp luật trừng phạt nhặt người khác tài vật chiếm làm của riêng người. Nhưng vì cái gì không thể học nào đó quốc gia, cưỡng chế người mất của cần thiết cho nhất định vật bị mất giá trị cấp nhặt người đâu. Bởi vì loại này hành vi không cao thượng. Mọi người đều rắc không nhặt của rơi không cầu hồi báo mới cao thượng. Cũng liền bởi vì có một cái cao thượng đạo đức tiêu chuẩn, người đòi lấy nhất định chỗ tốt đem vật bị mất trả lại. Cũng sẽ trở thành đạo đức thấp hèn người. Nhưng phải nhớ kỹ, này tiêu chuẩn lực vượt qua xã hội bình thường đạo đức. Cho nên ở rất nhiều dưới tình huống, nhặt giả lựa chọn bội. Cho nên chúng ta ở tin tức cỏ. N có thể thấy không nhặt của rơi tin tức. Có thể trở thành tin tức. Liên bởi vì loại sự tình này quá ít. Loại sự tình này quá ít chính là bởi vì có người cao thượng. Cho nên ta cho rằng một cái có được thường nhân không có cao thượng phẩm chất người, đối xã hội tới cũng không phải một chuyện tốt. Thiền lạc cười là như thế này, bởi vì có người đại nghĩa diệt thân. Mà người bao che thân thuộc, liền sẽ bị khinh bỉ. Tỷ như Hải Thụy 7 tuổi nữ nhi bởi vì trộm bánh đơ đói bị tự sát từ từ. Bất quá, hiện đại xã hội ảnh hưởng sẽ tương đối tiểu. Cũng là liếm yêu, quá mức cao thượng người sẽ trở thành tin tức. Nhưng người như vậy trở thành mẫu mực, sẽ là đối xã hội cùng truyền thống đạo đức khiêu chiến. Đơn giản tới, một cái tivi trung hoàn Mỹ nam nhân xuất hiện, thường xuyên sẽ bị nữ tính lấy tới đối lập bên người bạn trai hoặc là trợ phu. Đài Loan khổ tình tuần ca tụng tình thương của mẹ chi vĩ đại, lại làm cho một ít nhi nữ tương đối phụ mẫu của chính mình. Thậm chí cảm giác cha mẹ thân quá ghích kỷ, cho chính mình quá ít. Ta cũng cảm thấy, xã hội không cần đạo đức mẫu mực, chỉ cần thông tục đạo đức tiêu chuẩn. Hứa khai nói. Đối này bản nhân không bình luận, bởi vì bản nhân bất luận cái gì bình luận sẽ bị hiểu lầm vì con tôn quan điểm. Bất quá, các ngươi như vậy một. Ta đảo cảm thấy nếu thần tiễn trung thành tử vong không giúp thiện lạc vị này ca, ca ngược lại có điểm bất quá đi. Nhưng ta tin tưởng thiện lạc ngươi kế hoạch sẽ không chỉ có điểm này đi. Muốn đem quyền trượng vận chuyển đến Thanh Long Hiệp hội, chính là có chút khó khăn. Diệp Hằng nói, ta càng muốn biết, ngươi vì cái gì không liên hợp thiên lang, sân cơ hội này đánh một lần tuyết lang nơi dừng chân. Đem tuyết lang cơ sở phương tiện cấp hủy đi. Thiên lang không thể vì mưu. Như vậy đi. Thiên lang phản bội quá ta, hán ngược lại là hận nhất ta. Rất kỳ quái nhân loại tình cảm. Thiền lang nói, đến nối kế hoạch, hiện tại tiến hành đệ nhị bước, ta hành động người không có hội viên tiêu chí. Xem tiểu thuyết liền đến hơn nữa sẽ có mấy trăm tên người bịt mặt xuất hiện ở vong linh đại lục khắp nơi. Mặt khác vong linh ba cái chấn đang ở thông báo tuyển dụng người bịt mặt, che mặt 1 giờ, cấp 30 kim bị tập kích tử vong lại cấp 20 kim. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút tử vong hiệp hội tưởng như thế nào sát. Thật âm hiểm hứa khai tiếp tục hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào vận chuyển quyền trưởng đâu? Thiền lạc cười nói, đây là cái còn không có hoàn thành kế hoạch, ta chỉ có thể tạm thời đối với các ngươi bảo mật. Tháng lợi lửa khói không chung không nên chỉ liêu này đó. Chúng ta hoàn toàn có thể liêu chút phong hòa tuyết nguyệt. Khó được đắc ý là lúc nửa ngày nhàn. Qua đêm nay, vô luận kế hoạch thành công cùng không Chỉ sợ ta đều sẽ tương đối vội. Một hơi xuất hiện mấy trăm cái người bịt mặt làm tử vong người chơi phát điên, cho dù ở tử vong nơi rừng chân phụ cận cũng có hơn 10 tên người bịt mặt ở hoạt động. Tạm thời những người này đều là hoài nghi đối tượng, nhưng là quyền trưởng ở ai trên tay đâu. Các đạo nhân mã sôi nổi phát tới vấn đề, hội trưởng, lão đại, giết hay không? hôn phách thực đau đầu, hắn biết này kế hoạch thực tinh diệu, đối phương lại phát ra nhiều như vậy người bịt mặt, hiển nhiên là nhằm vào chính mình bố trí phóng ra xương khói đạn. Nếu như vậy tinh tế kế hoạch, đối phương khẳng định đã nghĩ tới lui lại rời đi lộ tuyến. Rất khó tưởng tượng sẽ đem quyền trượng sen lẫn trong những người này bên trong. Nhưng bạn nhất đối phương ngược hướng tư duy, quyền trượng liền ở này đó người giữa đâu. Một khi thả hổ về rừng, rời đi chính mình có thể khống chế khu vực. Vong linh đại lục to lớn thật sự khó có thể truy tung đối phương sẽ đem quyền trượng vận chuyển đến cái nào tiểu hiệp hội chung. Thà giết lầm, không bùng tha. Nếu không những người này xông ra chung đây liền sẽ cùng không thể khống chế khu vực người bị tê mặt quẹ với nhau hồn phách hạ lệnh, sắt vì thế hơn trăm tới hào người bắt đầu đuổi giết khắp nơi chạy trốn người bị mặt sợi cũng ở trong đó sợi hiện tại là cực kỳ phẫn nộ nay cũng bị loạn thế nhân nục nhã bất đồng loại này phẫn nộ nơi phát ra nhất ở sâu trong nội tâm bị phản bội phẫn nộ nhưng hắn không nghĩ tới, hắn sống lại sau thần tiễn chủ động liên hệ hắn sợi mặc kệ hắn cái gì chính là hỏi nào, thần tiễn ngoan ngoan báo tọa độ Sợi một mình một người để ra tâm chắn cùng kiếm đi. Đây là ở hai căn cột đá đất hoang, Thần Tiễn ngồi ở trên tảng đá có điểm phiền muộn tuổi trúc diệp. Vừa thấy đến sợi đã đến, lập tức thu hảo trúc diệp nên đón tiến lên, nửa túi đầu tiếp đón, "Sợi ca, ca mẹ ngươi sợi uy kiếm bổ tới." Thần Tiễn không có lại lời nói, chính là vẻ mặt thấy náy làm sợi chém. Sợi đột nhiên thu kiếm hỏi, "Có ý tứ gì ngươi? Ngươi dám ta chém chết ngươi liền sẽ tha thứ ngươi." Thần Tiễn thành khẩn nói, "Ngươi không tha thứ ta?" Ta cũng phải nhường sợi ca ngươi hết giận. Hảo, ta đây hiện tại hỏi ngươi. Tử vong hiệp hội nào điểm thực xin lỗi ngươi, ta đối với ngươi nào điểm không tốt? Vì cái gì muốn phản bội chúng ta? Thân tiễn trả lời, thiện lạc là ta thân ca. Phát khắc sợi bị này một câu hoàn toàn đánh bại, nhập hội không có tiến hành thẩm tra chính trị thật sự là quá thất bại. Thân tiễn bội nói, ta cùng ta ca trò chơi không có tới hướng. Vậy ngươi vì cái gì? hắn rủ sao cũng là ta thân ca à? Thân tiễn nói, Ngươi cũng là ta ca. Nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định làm được. Sợi cười lạnh, hào A, muốn giúp ta rất đơn giản. Xóa hào tự sát. Thần Tiễn sửng sốt một hồi, rồi sau đó nói, hảo rồi sau đó lấy ra trường trở về thành quyển trục bắt đầu dẫn đường. Sợi liền như vậy lạnh lùng nhìn, nhìn thần tiện biến mất. Rồi sau đó lầm bẩm con mẹ nó sẽ không thật sự đi xóa hào đi. Xem thần tiện bị trí. Ta lại gần. Nhận thức như thế nào đều là một đám biến thái vội vàng lấy ra một trường trở về thành quyển trục dẫn đường. Tự sát có tự sát đường, phân biệt ở các thành trấn pháp sư cùng chiến sĩ doanh địa Giao nộp nhất định tiền tài sau, liền có thể tự sát xóa hảo. Thần tiễn hiện tại cấp bậc yêu cầu 1.000 nhiều đồng vàng. Sợi lại xem thần tiễn vị trí, vội vàng mở ra chạy vội truy hướng tự sát đường. Tới rồi tự sát đường, thần tiễn đang ở bên trong cùng một cái âm trầm áo đen tử đối thoại. Sợi quát, hảo, đừng tự sát Sợi ca. Thần tiễn quay đầu lại rất là kinh ngạc. Con mẹ nó, trước nay chỉ có mối tình đầu nam nữ chơi này bộ, hai cái nam nhân chơi này bộ thật mẹ nó ghê thởm. Sợi nghĩ nói, ta, không nghĩ bất luận cái gì nam nhân vì ta tự sát. Cứ như vậy đi, đi rồi. Thần tiễn nói, kia chúng ta cũng không phải bằng hữu không cần cùng ta nói chuyện. Sợi xoay người một lóng tay thần tiễn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại chạy lấy người. Đi xa, mặt một phen nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, cần thiết ngai đi nhai lại. Đồng thời gian pho tượng thượng thiện lạc mặt thực lục, lục nguyên nhân là bên người hai cái cao nhân đang nói chuyện thiên. Đối với phong hoa tuyết nguyệt này hai cái tuổi trẻ không có gì hứng thú. Ngược lại đối như thế nào phá giải hồn phách tình thế nguy hiểm, cùng thiện lạc áp dụng loại nào kế hoạch tiến hành rồi tham thảo. Hứa khai nói, từ tâm lý thượng phân tích tới, thiện lạc tất nhiên sẽ không dùng mấy chục người bịt mặt phân công nhau chạy trốn biện pháp. Bởi vì ít nhất sẽ có 10 người tới sẽ bị tử vong chặn giết. Dù sao cũng là tử vong địa bàn tử vong còn có không ít đáng tin hiệp hội duy trì. Diệp Hàng nói, cho nên hắn đem áp dụng một cái nhất thích hợp biện pháp, cũng là an toàn nhất biện pháp làm người dẫn người rời đi. Hứa Khai hỏi, ở như vậy tình hình hạ, ai là an toàn nhất người đâu? Diệp hang trả lời, tự nhiên là không che mặt người an toàn nhất. Hứa Khai nói, so không che mặt người càng an toàn hẳn là treo tử vong hiệp hội tiêu chí không che mặt người. Diệp Hàng, Có thể hay không quá độc. Liên hoàn đĩa trung điệp. Hứa khai nói, sẽ không, vong linh cùng liệp ma đại lục chỉ có một chỗ rắp giới, cho nên tên này giàn tế khẳng định sẽ sấn loạn đi trước xuất khẩu. Hắn mang theo quyền trượng, cho nên vô pháp truyền tống. Khẳng định không thể tham gia hồn phách phái ra đi thủ vệ xuất khẩu nhân viên bên trong. Diệp hắn nói, cho nên chỉ cần thông chi bảo hộ nhân viên, gặp được chính mình hiệp hội người xuất hiện, liền yêu cầu để bạn trở về thành quyền trục trở về thành. Nếu không liền giết chết hẳn là có thể thuận lợi chặn giết vận hóa người. Buồn chạm ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Giở tơ. Chương 569, Đoạt trượng. Hứa Khai nói, vì để ngừa quan khẩu bị giết khả năng xuất hiện bản nhân cung cấp dự phòng kế hoạch. Hai cái gian tế, một cái trước quá, truyền tống đi rồi. Vận hóa người đem hàng hóa giao cho không chết vong hiệp hội thành viên. Hôn phách phá giải cái này tuyệt diệu ý từ khi, nhất định sẽ không lại đi chú ý người chơi bình thường. Diệp Hang lắc đầu, không đúng. Này khối thổ địa thông hành người thưa tớt. Nếu có mặt khác hiệp hội người xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi. Hiện tại tình huống này, thà rằng sát sai, không thể bông tha. Hứa khai vỗ tay một cái trưởng, ai nha, nếu có hai cái gian tế nói, một cái đi thủ này khối lãnh thổ, một cái vận hóa đem đồ vật giao dịch cho hắn. Sau đó trở về thành quyển trục dùng một chút. Á ha, hai người đều trong sạch. Diệp hang gật đầu, biện pháp này là hảo, nhưng phức tạp điểm. Thiện lạc khẳng định sẽ không tưởng như vậy phức tạp, phức tạp liền đại biểu nguy hiểm. Cho nên an toàn nhất nhanh nhất biện pháp chính là lợi dụng gian tế vận hóa đến một cái tiểu hiệp hội. Rồi sau đó tuyên chiến. Hứa khai đồng ý, đây là cái hảo biện pháp. Thiện lạc làm trận này diễn vai chính, hoặc là nói liệp ma phát sinh như vậy sự, không chỉ có không đi xem náo nhiệt. Ngược lại ngồi như vậy cao cùng chúng ta uống rượu không đi hiệp hội hiệp hội chuẩn bị tiếp chiến. Đây là dấu đầu lòi đuôi, vì chính là chứng thực chính mình trong sạch Tựa hồ cho thấy Thanh Long là sẽ không phát động hiệp hội chiến tới cướp đoạt quyền trưởng. Mà thực tế là, Diệp hang đối thiện lạc dùng chương điều tra quyển trục nói, thiện lạc đã không phải hội trưởng, hội trưởng là cựu không, hiện tại đang ở mộ thành Trấn hiệp hội hiệp hội hoa. Hứa khai bổ sung, thiện lạc ngồi như vậy cao, cái thứ nhất nguyên nhân là là mọi người xem nhìn thấy hắn ở đâu. Cái thứ hai nguyên nhân điều tra quyển trục có khoảng cách hạn chế. Cùng chúng ta hai người ngồi ở cùng nhau, còn có người tìm lấy cớ đi lên xem náo nhiệt. Sẽ bị chúng ta đá đi xuống. Đem chúng ta đương miễn phí bảo tiêu triển lãm chính hắn. Diệp Hằng nói, cho nên thiển lạc đại hội trường liền chúng ta đều lợi dụng, thật sự quá đáng giận. Hứa khai xem thiển lạc nói, phân tích xong, thiển lạc có cái gì yêu cầu bổ sung. Thiển lạc hỏi, nếu ta phải gian tế vận hóa, các người muốn như thế nào chặn giết đâu. Hứa khai nói, rất đơn giản, sẽ nổi biểu hiện hội viên đại khái vị trí. chương 569 đoạt trượng hồn phách khẳng định phái một bộ phận người đi bến tàu một bộ phận người giao lộ. Những người khác còn lại là lục soát sát nơi rừng chân phụ cận người bị mặt. Lúc này cái nào hội viên chạy tới làm việc tư? ngẫu nhiên cũng có. Tỷ như có 3 cái người chơi không ở này 3 cái khu vực nội. Kia chỉ cần phái ra 3 cái tiểu tổ, mỗi tổ 3 người tiến hành truyền tống truy kích. Phải biết rằng một chút, hôn phách ở vong linh đại lục danh vọng cũng không tệ lắm, hơn nữa vừa rồi còn cùng một đám hội trưởng uống rượu, lui sẽ thêm sẽ bất quá 1-2 phút sự. Trực tiếp truyền đúng chỗ Lấy có bị công kích vô bị. Ta tưởng ít nhất có 50% năm chắc có thể chặn giết về. Ẩn hóa huynh đệ. Hơn nữa hiệp hội phát sinh lớn như vậy sự, đại gia sẽ không chạy loạn. Ta thậm chí có thể phái ra 5 tổ, mỗi tổ 3 người vây quanh cái này hiểm nghi người xuất hiện khu vực. Diệp hàng bổ sung, như vậy. Chặn giết vận hóa viên khả năng liền đạt tới 90. Hứa khai nói, hồn phách ngoại giao sách lược là gần giao xa công. Lấy hắn nơi dừng chân vì trung tâm vong linh hiệp hội khoảng cách càng gần quan hệ càng tốt Ngươi muốn tìm như vậy một nhà đáng tin cậy thích hợp hiệp hội Lại không thể tiết lộ tiếng gió Vẫn là có tương đương khó khăn Cho nên ta phòng trường Ngươi vận hóa viên ít nhất còn cần một giờ mới có thể tới mục đích địa Hứa khai quan sát thiện lạc biểu tình Sau đối Diệp Hằng nói đoán đúng rồi Diệp Hằng nói Dựa theo phân tích Không có khả năng chiều vô tận nơi đi Bên kia quái vật tương đối hung tàn Vạn nhất bị quái quần đầu mà chết vậy hoan uổng Cho nên ngược hướng khả năng lớn nhất Diệp Hàng lấy ra bản đồ nghiên cứu một hồi, rồi sau đó trên bản đồ thượng một lóng tay nói, dưới đèn hắc. ân nếu không có đoán sai chính là nơi này. Hứa khai xem thiện là nói, người vận hóa đơn vị mục tiêu hẳn là khoảng cách vong linh chủ thành gần nhất hai nhà hiệp hội. Trong đó một nhà rất có quy mô, người nhiều, cho nên không thích hợp. Nhưng mặt khác một nhà chỉ có mấy cái nửa năm không thượng tiếng người, nơi rừng chân đều mau hoang phế. Nếu ta không có đoán sai... Nhà này hiệp hội hội trưởng hiện tại đang ở này, tòa trấn nhỏ hiệp hội hiệp hội hoa, phó hội trưởng tiếp quyền trưởng. Hội trưởng tuyên chiến. Thiền Lạc mỉm cười, ha ha. Hứa Khai nói, vì nghiệm chứng đúng sai. Diệp Hàng tiếp thượng, chúng ta lập tức tin tức hồn phách. Thiền Lạc vội nói, hành hành hành, ta phục được không? Ta thừa nhận, xác thật là lợi dụng gian tế đem quyền trưởng vận đến nhà này hiệp hội. Đây cũng là chúng ta vì cái gì ở phụ cận công khai tiếp đón người bịt mặt nguyên nhân. Liên Tính hồn phách chú ý tới dưới đèn hắc. Nhưng nhiều sẽ lưu ý người bịt mặt, mà không phải người một nhà. Chỉ cần hắn phái người đi lưu ý người bịt mặt. Ta đây gian tê xuất hiện ở vậy thuận lý thanh trương. Hứa khai gật đầu khen, ta nói câu thật sự lời nói, này kế hoạch thật thật không tồi. Nhưng ta còn có một vấn đề, người phái ra 10 cái thân tín đánh tiến tử vong hiệp hội bên trong, như thế nào liền không có một chút tiếng gió đâu. Phải biết rằng này dù sao cũng là trò chơi. Thiện lạc cười nói, đây là dùng người chi đạo. Nay cái người bọn họ cho nhau không biết đối phương là ta phái. Hơn nữa buổi sáng mới biết được mục đích của ta. Liên tính bị người phát hiện là nằm vùng, nhiều nhất hy sinh 1-2 cái. Cũng không sẽ tiết lộ kế hoạch. Muốn người bảo thủ một cái đang ở tiến hành bí mật 1 năm, rất khó. Nếu là 3 ngày liền rất có khả năng. Nếu chỉ là 1 ngày thậm chí nửa ngày. Tin tưởng rất nhiều người có thể làm đến. Đây là trò chơi một cái đại sự kiện, người lùn, tinh linh nhật báo cùng Liệp Ma TV. Còn có nhân loại vừa mới bắt đầu nhân tộc nhật báo đại diện tích toàn bộ hành trình chú ý việc này. Mấy nhà truyền thông đem chính mình sở hữu phóng viên đều tràn ra đi. Cho bọn hắn liền một câu, tin tức, tin tức, tin tức. Trước mắt có tiểu bộ phận người chơi nghe nói tiếng gió, nhưng đại bộ phận mà vẫn là chẳng hay biết gì không biết đã xảy ra chuyện gì. Việc này phía sau màn độc thủ là ai? Là như thế nào hành động? Từ từ vô số vấn đề đúng là báo chí nổi danh là lúc. Hứa khai vị trí pho tượng cũng có khách thăm Bất quá không phải phỏng vấn hứa khai cùng diệp hàng, mà là phỏng vấn thiện lạc. Trước mắt còn không có tiếng gió nói việc này cùng thiện lạc có quan hệ, đại gia càng hoài nghi thiên lang cùng thần thánh, thậm chí là trước 10 hiệp hội. Thanh Long nhân lực thật sự là có điểm căn cối. Phỏng vấn thiện lạc đều không phải là vương bài phóng viên, nhiều là một ít tiểu tạc cá, viết giải trí bạn phóng viên. Thiện lạc trả lời là, cùng bằng hưu uống rượu xem lửa khói, không nghĩ bị quấy rời. Mặt khác một phương diện. Từ vong Hiệp hội đã xác nhận phản bội người đều là nguyên thánh điện thành viên lại từ sở truyền lại đây tin tức có thể khẳng định thiện lạc là việc này phía sau màn kế hoạch giả tin tức này thực xấu hổ thánh điện Cường Thịnh thời kỳ 200 nhiều danh cao thủ cùng nhất lưu cao thủ cơ hội là mặt khác mấy nhà hiệp hội cao thủ số lượng tổng hòa thánh điện giải thể sau mấy nhà đại hiệp hội thực lực nhanh chóng tăng cường chính yếu một nguyên nhân là hấp thu đại lượng thánh điện cao thủ tử vong tam gia Hiệp hội Trung có không ít với 50 danh trước thánh điện thành viên Thấu trừ phản bội gần 20 người, còn có 30 người. Mà này 30 người thái độ phá vì quá dị. Vừa mới bắt đầu còn phi thường oán giận cùng phẫn nộ. Nhưng ở biết là lao chủ nhân hạ độc thủ sau, toàn bộ trầm mặc không nói. Đuổi giết nơi rừng chân phụ cận che mặt mệnh lệnh cũng bị bọn họ quán triệt đầu voi đuôi chuột. Thánh điện cũng không có giao cho bọn họ quá nhiều lòng trung thành, nhưng là tới rồi tử vong lúc sau, lại có điểm nhị đảng hội viên cảm giác, tuy rằng cảm giác này không phải rất cường liệt. Nhưng tử vong bản thân vòng làm cho bọn họ vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội dung hợp đi vào. Hai so sánh, bọn họ tâm tình tương đối dối rắm Tựa hồ không quá nguyện ý vì tử vong mà công kích thánh điện nhân viên. Mặt khác một phương diện lại không hy vọng tử vong mất đi quyền trượng, rốt cuộc sự tình quan chính mình phúc lợi. Bộ phận người càng bắt đầu sinh hồi thanh long ý tưởng. Thanh long hiện tại là bắt cấp hiệp hội, có thể tuyển nhận 110 danh hội viên. Nếu hơn nữa vương giả quyền trưởng liền nhưng tuyển nhận 310 người. Hôn phách cảm giác phía sau lưng rất lạnh. Như vậy một cái đại quy mô hiệp hội nếu đối Tuyết Lang hiệp hội, cái này nhị cấp mau ba cấp hiệp hội tuyên chiến là không có khả năng thủ được. Chiêu thứ nhất, cướp bóc vương giả quyền trượng. Đệ nhị chiêu, cướp bóc Tuyết Lang hiệp hội. Đệ tam chiêu, đem vương giả quyền trượng chuyển rời đến Tuyết Lang hiệp hội. Lấy Tuyết Lang hiệp hội vị trí vị trí tới xem, nhất lưu luyện cấp điểm, nhất lưu nhiệm vụ điểm. Hơn nữa thanh long thuận lợi truyền hình vì bình thường hiệp hội Thiện Lạc cũng không cần chi ra quá nhiều tiền tài, cùng với thời gian chuyển rời, Thanh Long hội viên lực ngưng tụ càng ngày càng cường. Đáng sợ nhất là Thanh Long nguyên bản có 100 nhiều danh cao thủ lưu lạc bên ngoài, tính toán ít nhất có tam thành nhân viên nguyện ý trở về Thanh Long, trở thành Thanh Long quân chủ lực. Hôn phách lo lắng không phải bắn tên không đích, tử vong đã có trước thánh điện người chơi lặng lẽ rời khỏi hiệp hội. Ở Thiện Lạc đạt được hoàn toàn thắng lợi phía trước gia nhập Thanh Long, cùng Thiện Lạc hoàn toàn sau khi thắng lợi gia nhập Thanh Long. Dù sao cũng là tồn tại khác nhau. Mẹ nó, một lần phản kích, cá mặn xoay người. Hồn phách thực bực bội, có thể nói có điểm xấu hổ buồn bực thành giận. Nhưng là lại không có quá nhiều biện pháp. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ, hắn liên hệ đã từng vì hắn chi chiêu đánh bại thánh điện lao nhân. Nhưng lão nhân trả lời làm hắn tâm lãnh. Lao nhân nói cho hắn, chính mình là người không phải thần. Chính mình không có nghiên cứu quá hiệp hội những việc này. Hơn nữa đối hiện trường trạng hướng không quen thuộc, giúp không được gì Nhưng lão nhân khẳng định thu phục nói cho hắn, người bịt mặt chung không có mục tiêu. Cuối cùng kiến nghị hồn phách dò hỏi Hứa Khai, xem Hứa Khai thái độ. Hứa Khai thu được tin tức thở dài, thiện Lạc nếu không thẳng thắn, hoặc là hồn phách sớm một chút liên hệ chính mình. Chính mình đương nhiên có thể tận lực trợ giúp hồn phách. Nhưng hiện tại Thiển Lạc đã thừa nhận chính mình kế hoạch, thậm chí thừa nhận kế hoạch chi tiết. Hứa Khai là sẽ không lại vì hồn phách bày mưu tinh kế. Hứa Khai chỉ là nói cho hắn, tốt nhất làm tốt hai loại chuẩn bị trọng điểm là Tuyết Lang hiệp hội. Thiển Lạc người này khá tốt mặt mũi, nếu ngươi nguyện ý ăn nói khép nép tiến hành kế hòa binh, nói không chừng hắn sẽ không động Tuyết Lang hiệp hội. Một cái khác chuẩn bị chính là đem cái chết vong cùng Tuyết Lang treo lên hiệp hội bảng, như vậy Thiển Lạc liền vô pháp tuyên chiến. Hứa Khai tuy rằng chưa nói, nhưng là cùng hồn phách quan hệ không xấu, vẫn là gián tiếp thuyết minh Thiển Lạc sau mục tiêu rất có thể là Tuyết Lang hiệp hội. Đối điểm này Hứa Khai tương đối thẳng nhiên. Bởi vì cước bốc Tuyết Lang kế hoạch không phải Thiển Lạc nói mà là chính mình suy đoán cùng phòng đoán đến. Đồng thời Hứa Khai còn nhắc nhở hồn phách, không cần bởi vì Tuyết Lang mà làm tử vong bản bộ bên trong hư không. Nếu không Thiển Lạc rất có thể từ bỏ Tuyết Lang, trực tiếp xóa sạch tử vong nơi dừng chân. Hồn phách có lẽ có thể xác nhận Thiển Lạc thông qua hiệp hội chiến cướp lấy quyền trượng, do đó trước đối hồn phách phát động hiệp hội chiến. Nhưng Thiển Lạc tất nhiên có dự phòng hiệp hội đối quyền trượng hiệp hội tiến hành tuyên chiến. Hoặc là Thiển Lạc nhượng quyền trượng hạ tuyến cái mấy ngày, hồn phách đâu có thể nào bảo vệ cho giao lộ Hứa Khai Minh Bạch hồn phách đã thua. Chưa xong còn tiếp, giờ chờ. Chương 570, bá chủ. Hào mặt mũi người có ân tất báo, có thủ án tự nhiên cũng tất báo. Hứa Khai tương đương hiểu biết Thiện Lạc tính cách. Người này sẽ không ở đối phương gặp nạn xui xẻo thời điểm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hoặc là sinh ra đồng tình tâm. Mà là sẽ bổ thượng một chân, làm đối phương vĩnh viễn vô pháp xoay người. Đương nhiên Thiện Lạc cẩn thận, ở không có hoàn toàn nắm chắc đem đối phương đánh chết phía trước, mọi người chỉ có thể thấy hắn hiền hòa. Hồn phách không có gì lựa chọn, một khi quyền trưởng tới rồi thanh long hiệp hội, chỉ có thể xóa tử thần hiệp hội, đem nhân viên phân lưu đến tuyết lang cùng tử vong hiệp hội chung. Hồn phách biết chính mình lớn nhất sai lầm không phải quyền trượng bị cấp lấy, mà là cùng ngày xưa minh hữu thần thánh, thiên lang thành kẻ thủ. Tam gia giã chiến hồi lâu, sẽ nổi mâu thuẫn đã ăn sâu bén dễ. Thiền lạc có thể rất đơn giản mượn sức thần thánh, làm này một lần nữa trở thành chính mình minh hữu, mà chính mình hoàn toàn đoàn kết không được thiên lang. Còn không có tuyệt vọng đã trước hết nghĩ tới rồi thất bại, đây là hồn phách một cái ưu điểm, nhưng cũng là một cái khuyết điểm. Hồn phách cũng không tính thực nỗ lực. Dạ Nguyệt Chi tuyết đối loạn thế nhân nói, ta lo lắng nhất sự không có phát sinh, còn hảo. Loạn thế nhân hỏi, cái gì là lo lắng nhất sự? Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, hồn phách ở vong linh đại lục hy vọng cũng không thể lắm, có hơn 10 gia hữu hảo hiệp hội, đều là trung đại hình. Nhân viên hơn ngàn người. Nếu những người này trước tiên toàn bộ phát động lên... Sợ là chúng ta sẽ tương đối gian nan. Loạn thế nhân cười nói, hồn phách nhất thất bại là không dám hoài nghi người một nhà. Tưởng quá nhiều hắn, lo lắng hoài nghi người một nhà sẽ tạo thành bên trong phân liệt. Vốn dĩ tử vong hiệp hội tân lão dung hợp tiến hành liền không phải thực hảo. Hồn phách hẳn là tưởng tra nội gian là về sau sự, nhưng không nghĩ tới nội gian còn sẽ sẽ rút vội vận hóa. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, bên kia tin tức lại đây, hóa đưa đến. Hệ thống quảng bá, phỉ lanh thúy hiệp hội hướng thanh long hiệp hội tuyên chiến Tuyên chiến hình thức, tử vong hình thức. 3 giây sau hệ thống quảng bá, Thanh Long tiếp chiến, hai bên tiến vào hội chiến hình thức. Hiệp hội hình thức lây chiếm lĩnh phòng nghị sự làm chủ yếu mục đích, mà tử vong hình thức này đây đánh bại đối phương phòng nghị sự làm chủ yếu mục đích. Cũng chỉ có tử vong hình thức đánh vỡ đối phương phòng nghị sự sau, mới có thể đem quyền trưởng trở thành chính mình chiến lợi phẩm an trí ở chính mình hiệp hội. Không cần lại thông qua bất luận cái gì vận chuyển thủ tục. Hôn giận dữ hỏi, "Nay Phỉ Lãnh Thúy hiệp hội là cái gì điều hiệp hội?" Lập tức có cái người chơi trả lời, là Phỉ Lanh Thúy Mánh Nam thành lập một bậc hiệp hội. Tuy rằng tới gần chủ thành, nhưng là bốn phía hoàn vách đá, không có gì xây dựng phát triển không gian. Phỉ Lanh Thúy Mánh Nam, hiện tại 33 cấp, là cái ác ma pháp sư. Một ngày tại tuyến đại khái liền một hai cái giờ. Hồn phách kinh ngạc hỏi, ngươi như vậy hiểu biết. Chính mình hiệp hội còn có bực này nhân tài. Người chơi thái độ thành khẩn trả lời, ta mới vừa đem quyền trượng vận đến nhà này hiệp hội. Hồn phách suýt nữa nói ra màu tươi. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là không gặp như vậy không biết xấu hổ. Đem phản bội trở thành vinh quang, ở chính mình trước mặt khoe ra. Bất quá hồn phách không cần mở miệng, kênh chung đã một mảnh chửi rùa thanh. Đáng tiếc đối phương đã lập tức rời khỏi hiệp hội. Chỉ còn dư buồn bực tử vong các thành viên. Làm hội trưởng. Hồn phách vẫn là đúng quy cách. Hồn phách kêu đình đại gia, chậm dãi nói, ta có thể khẳng định thiện lạc sau mục tiêu chính là tuyết lang hiệp hội Ta hiện tại muốn nghe xem đại gia ý kiến. Này tuyết lang hiệp hội như thế nào thủ? Là tiếp tục lấy tuyên chiến biện pháp treo, vẫn là chúng ta chuẩn bị tốt cấp thanh long trọng đầu một kích. Tuyết lang hiệp hội là tử vong hiệp hội trong tay nặng nhất bài, cũng là mặt khác hiệp hội sở không có tài nguyên. Này quan trọng trình độ chỉ ở sau vương giả quyền trượng. Không có người ta nói lời nói, hồn phách gật đầu, vậy nhìn xem đi thật sự không được liền cao quải miệng chiến bài. Đây cũng là đại gia nhất trí nhận thức. Tuyết Lang là không có khả năng bảo vệ cho Thanh Long hiệp hội 300 người quần đầu. Nhưng là tử vong hội viên làm sao không cảm giác được khuất đủ. Một cái trò chơi chơi như vậy nẹ khuất. Sởi tin tức hồn phách, nếu Thanh Long sẽ đoạt chúng ta quyền trượng, chúng ta vì cái gì không thể đoạt thần thánh hoặc là Thiên Lang quyền trượng. Hồn phách hỏi, như thế nào đoạt? Dựa theo trước mắt tích phân xếp hạng, Thiên Lang cùng thần thánh một cái đem đạt được thêm 100 nhân quần trượng. Một cái khác đem đạt được thêm 90 người quần trượng. So sánh với vương giả quyền trượng những cái đó là rác rưỡi, nhưng là sở hữu hiệp hội đều hy vọng đạt được thần khí. Tử vong bắt được trăm người quyền trượng, nếu đem quyền trượng chuyển rời đến tuyết lang hiệp hội, bảo đảm tuyết lang hiệp hội đủ quân số, thanh long cho dù có 300 nhiều người, cũng rất khó hủy diệt tuyết lang hiệp hội. Cứ như vậy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn vẫn là có tương đương khả năng. Không biết? Sợi thực thành thật trả lời. Chính mình cũng chỉ có một cái tư tưởng mà thôi. Nhưng sợi bổ sung... Bất quá ta giác có thể hỏi hạ bộ hành khách. Nói không chừng sẽ có biện pháp. Hứa khai có biện pháp sao? Hứa khai thật là có một cái biện pháp. Tuy rằng xác suất thành công không cao. Nhưng ít nhất là có khả năng. Biện pháp này liền tương đương đơn giản. Đó chính là một chương quyển trục cộng thêm nhất nhất viên thủy tinh. Hứa khai quyển trục chính là kia chương triệu hoán quyển trục. Nếu có thể ở thiên lang hoặc là thần thánh nơi rừng chân nội đem Long Vương triệu ra tới. Long Vương có nhất định khả năng sẽ đem nơi rừng điểm Bất quả cái này kế hoạch lớn nhất vấn đề là Vạn nhất hiệp hội bị hủy diệt nay quyền trưởng là như thế nào tính Chẳng lẽ tính Long Vương Long Vương có thể thêm vào tuyển nhận 100 con rồng Cái này kế hoạch cũng có thể áp dụng Ở thanh long trên người Nhưng hoàn toàn là hại người mà chẳng lích ta Một chương quyển trục thêm một viên thủy tinh Đại giới cũng không nhỏ Lại nói Vạn nhất Long Vương tới Xem nơi này không vừa mắt Vô vô ngông chạy lấy người Kế hoạch thực thi người tìm ai khóc đi Hứa khai cũng sẽ không bảo đảm cái gì. Chưa từng có người thí nghiệm quá hạng mục, hắn nhưng không cam đoan. Hứa khai cũng không có đối hồn phách thuyết minh cái này kế hoạch, bởi vì hứa khai thật không biết hồn phách có thể cho dư chính mình cái gì chỗ tốt. Nhân dân tệ là hảo, nhưng là lợi dụng trò chơi kiếm nhân dân tệ, hoặc là nhân dân tệ mua sắm trò chơi đạo cụ. Là phá hủy cùng diệp hàng chi gian hiệp nghị. Việc này dạo qua một vòng, vấn đề lại về tới hồn phách nơi đó. Chính mình quyền trượng bị đoạn. Như thế nào mới có thể đi đoạt lấy người khác quyền trưởng đâu? Liệp Ma Hiệp hội Tam Kiện Đại Sự Đệ nhất kiện đại sự, bởi vì mổ dạng tịt xâm lấn, tạo thành 6 liên minh hiệp hội giải thể, tuyên cáo kết thúc hòa bình luyện cấp thời đại. Cái thứ 2 đại sự Chư Hầu Thảo Phạt, Liên Thủ Vị Diệt Thánh Điện Tuyên cáo Quần Hùng Cắt Cứ Thời Đại Đã Đến Đệ Tam Kiện Đại Sự chính là cái này đại sự Vương giả quyền trưởng rơi xuống thanh long trong tay, Liệp Ma Bá Chủ xuất hiện 10 phút tả hữu thời gian Phỉ Lanh Thúy Hiệp hội phòng nghị sự bị đánh bại tuyên cao thất bại. Bọn họ cung phụng quyền trưởng rơi xuống thanh long trên tay. Thiền lạc vị này bá chủ có cái uy hiếp, đó chính là ít người. Thanh long hội viên thật không nhiều lắm, chỉ có 60 nhiều người. Hơn nữa trở về hơn 10 vị gian tế, tổng số bất quá 80 người. Trong đó còn có 15 tên là sinh hoạt người chơi. Nay khoảng cách 310 người hạn mức cao nhất thật sự có tương đương trên lệnh. Thiền lạc bá chủ chi lộ, cái thứ nhất mục tiêu là đá kích tử vong. Đả cách tử vong tốt nhất biện pháp chính là công chiếm Tuyết Lang hiệp hội. Muốn công chiếm Tuyết Lang hiệp hội liền yêu cầu nhân viên. Vì thế Thiển Lạc ở tiếp thu báo chí phỏng vấn khi minh sắc hoang nên lão thánh điện thành viên hồi Thanh Long. Mà hắn đem từ mỗi tháng 10 vạn tích phân phân, phân phối khen thưởng để cao đến mỗi tháng 30 vạn tích phân phân, phân phối khen thưởng. Thiển Lạc hành vi tương đương cao điệu. Hắn một sửa khéo đưa đẩy thái độ bình thường, ngược lại thừa nhận là chính mình cướp bóc vương giả quyền trợ. TV tin tức chung, Thiển Lạc lần đầu tiên khí phách xử lộ. Vương giả quyền trượng nơi tay, hắn không cần lại chơi chính trị. Hắn nhất hiểu biết chính trị, chính mình hiện tại liền tính lại khiêm tốn, giống nhau sẽ trở thành nhân ra cái đinh trong mắt. đương ngươi thực lực đạt tới người khác vô pháp đạt tới tiêu chuẩn khi, nhân ra cũng chỉ có thể hận ngươi, nguyện rùa ngươi thô. Y. Khẩu khí này thiện lạc nghẹn mấy tháng, từ đệ nhất hiệp hội bị người đánh thành chó rơi xuống nước, hắn yên lặng chịu đựng hết thảy. Bao gồm đối thủ cười nhạo cùng nào đó đánh rắn dập đầu trung tiểu hiệp hội. Hắn chưa từng có trách Hắn vẫn luôn đều thực bình tĩnh, nhưng cũng không thể thuyết minh hắn trong lòng đã không có dạ tâm. Rốt cuộc hắn bắt lấy thời cơ, cá mặn xoay người, trở thành trò chơi bá chủ. Tất cả mọi người tin tưởng, bằng vào vương giả quyền trượng cùng thiện lạc vốn dĩ liền không tầm thường lực ảnh hưởng. Tiến đến 300 nhiều danh cao thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. 300 nhiều người hiệp hội thậm chí dám cùng tử vong như vậy thập cấp hiệp hội trực tiếp đánh hiệp hội chiến. Thiên lang cùng thần thánh tập thể thất thanh. Bọn họ không bình luận không ngã hướng bất luận cái gì một phương. Đồng thời hai nhà hiệp hội đình chỉ đối ngoại tranh đấu, chuyên tâm phát triển hiệp hội. Bọn họ không cầu bá, chỉ cầu nhanh chóng bắt được trăm người hoặc 90 người quân trượng. Chỉ có bắt được này hai khẩu quân trượng, thanh long mới không thể làm cho bọn họ sợ hãi. Có phóng viên chụp lên đến, thương vân cùng thiên lang ở thú nhân quán ba ghế lô tiến hành rồi trong khi hai giờ hội đàm. Vốn là nhất nhìn không thuận mắt một đôi hiệp hội, ở trước mặt hình thức hạ lại thành trung thành nhất Minh min Mà tử vong đâu? Không có người để ý tới. Tuy rằng tử vong là thập cấp hiệp hội, nhưng đã không có quyền trưởng thêm thành. tương lai phát triển càng thêm gian nan. Cho dù đối mặt thần thánh cùng thiên lang, bọn họ tổng thể nhân số cũng chiếm tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Một cái khác phản ứng dây truyền là tử vong hội viên bắt đầu lùi xẻ. Nay bộ phận hội viên nhiều là hậu kỳ gia nhập người chơi. Đối tử vong lòng trung thành không cường. Tử vong cao phong kỳ tam công sẽ 200 nhiều người. Cơ hội ở trong một đêm chỉ còn lại có 100 suất đầu người chơi. Hồn phách đóng cửa tử thần hiệp hội, cho dù như vậy, tử vong 120 người cùng tuyết lang 40 người xứng ngạch vẫn là có tương đương lỗ hổng. Hồn phách cũng không hoài nghi, 10 ngày sau, Thanh Long rất có thể đối chính mình mỗ ra hiệp hội tuyên chiến. Trừ phi chính mình vẫn luôn dựa vào đi trước tuyên chiến nguyên tắc nuôi sống hai nhà hiệp hội. Nhưng là tuyết lang hiệp hội bởi vì 10 ngày một tuyên chiến, trước mắt tuyên chiến phi dụng đã phi thường ngừng cao. Hồn phách không biết xê thể kiên trì bao lâu. Cậu Ngữ Vân, thỉnh cực tất suy. Hứa Khai thở dài, hồn phách đáng thương a. Hứa Khai là ở bữa sáng sẽ phát biểu cái nhìn, cùng bữa sáng nhân viên còn có ở Nhạc Nguyệt ra qua đêm trừ trừ hiệp, cùng ngày hôm qua mới vừa dọn về tới Diệp Hàng. Diệp Hàng liền như vậy xuống dưới ăn bữa sáng, Nhạc Nguyệt không phản đối cũng không duy trì. Tựa hồ đem Diệp Hàng đường trưởng không khí giống nhau. Diệp Hàng vì không bị làm lơ, mở miệng nói, Tử Vong không chỉ có muốn phòng bị Thanh Long, còn phải chú ý thần thánh cùng Tiên Lang. Đặc biệt là thiên lang, bởi vì tuyết lang hiệp hội nguyên nhân cùng tử vong đã là như nước với lửa. Nhạc nguyệt thâm thúy nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái, đem Diệp Hàng xem đến tương đương không được tự nhiên. Hứa khai trộm nhạc, chư chư hiệp dẫm hứa khai chân bối. Xấu hổ không khí lan tràn. Điện thoại vang lên hỏa hoán không khí, nhạc nguyệt tiếp điện thoại, uy, Nga, Nga. Hiện tại liền có thể. Khoài điện thoại. Rồi sau đó nhạc nguyệt hỏi, ăn xong rồi không có. Ăn xong rồi Đại gia cùng nhau trả lời. Chưa xong con tiếp. chương 571, một cao thủ. Nhạc Nguyệt thu thập chén đua đến phòng bếp, rồi sau đó từ phòng bếp ngăn tủ lấy ra một cái bao ni lon đem Diệp Hàng dùng một đôi chiếc đũa đặt ở bên trong võng rồi sau đó ra tới công đạo. Các ngươi chính mình chơi. Dứt lời chính mình xuống lầu. Đem bao ni lon giao cho Trương Đông hành chính trợ lý. Tình huống như thế nào? Diệp Hàng không thể hiểu được hỏi. Hứa khai sở cầm tiến vào phòng bếp, rồi sau đó nói, chiếc đua thiếu một đôi. Heo heo, xem Nhạc Nguyệt ở dưới lầu làm gì. Chư Chư Hiệp nhìn một hồi nói, Nhạc Nguyệt đem một đồ vật cho Trương Đông hành chính trợ lý. Diệp Hàng kinh hãi, một phen đẩy ra Chư Chư Hiệp, lại xem ô tô đã khai đi. Nếu không có đoán sai nói, Nhạc Nguyệt là nhận được Lý Đại Hải chỉ thị, lấy chính mình vật phẩm đi xét nghiệp nạ. Sau đó một tương đối. Chư Chư Hiệp nhỏ giọng đối Diệp Hàng nói, có phải hay không sự việc đã bại lộ. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Diệp Hàng có chút hoang mang lo sợ. Hắn đến bây giờ còn không biết như thế nào đối mặt Trương Đông. Là ôm đầu khóc giống kêu một tiếng, cha à. Vẫn là bình tĩnh bình tĩnh gật gật đầu, ngươi hảo. Hoặc là hào phóng khéo léo bắt tay, đúng vậy, ta là ngươi nhi tử. Chuyện này là vì gần nhất rồi dám hắn hai việc trí nhất. Nhạc nguyện trở về, ý vị thâm trường nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái, rồi sau đó tiến phóng bếp, thấy hứa khai đang ở hỗ trợ rửa sạch chén đúa. Bò đến hứa khai bên thai nói, Trương Đông hoài nghi Diệp Hàng là con của hắn. Tìm ta muốn hắn tư nhân vật phẩm. Hứa khai kinh ngạc hỏi, Diệp Hằng là Trương Đông Nhi tử A Khó có thể tin đi. Ta cũng thực khiếp sợ. Nhạc Nguyệt nói, hứa khai, hiện tại quan hệ là càng ngày càng loạn, làm sao bây giờ? Hứa khai nói, bình tĩnh, nhớ rõ tam không nguyên tắc. Nôn. Nhạc Nguyệt đột nhiên che miệng. Hứa khai kinh hãi, ngươi sẽ không. Viêm dạ dày. Nhạc Nguyệt khinh bị mắt hứa khai, không ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn không có thấy quá heo đi đường A ta xong việc chính mình làm bổ cứu thi thố. Nhạc nguyệt cầm rẻ lau ra phong bếp, rồi sau đó dạ dày bộ vừa kéo xúc, nôn một tiếng vội vàng che miệng lại chạy đến toilet. Diệp hàng suýt nữa quỳ xuống, tuy rằng thư thượng ghi lại nôn mửa là năm chu tả hữu mới xuất hiện mang thai bệnh trạng, nhưng là bốn phía nhiều xuất hiện cũng là phi thường bình thường. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có vài phần vui sướng, chính mình thế nhưng phải làm cha. Loại này vui sướng ở đệ nhất nhậm lão bà mang thai khi có cảm nhưng không nghĩ tới hạ cái hát ngái con. Làm người Trung Quốc Diệp Hàng đều không phải là không có nghĩ tới kết hôn sinh con. Hắn đã từng cũng có ý. Nghĩ như vậy. Nhưng là, vô tình hắc ngái con đem hắn tình yêu xem, gia đình xem hết thể đánh nát. Chư chư hiệp mặt không còn chút máu một lóng tay nhạc nguyện rồi sau đó xem Diệp Hàng. Diệp Hàng làm cái dở khóc dở cười biểu tình. Đã chịu nước Mỹ giáo dục ảnh hưởng. Diệp Hàng là phản đối phá thai. Ở nước Mỹ bộ phận châu phá thai là trái pháp luật. Không trái với cũng sẽ gặp cường đại xã hội đạo đức áp lực. Cho nên hắn trước nay liền không nghĩ tới phá thai này một từ ngữ. dắt Chư chư hiệp hãn một cái, việc này là càng ngày càng phức tạp. Đồng dạng chuyện phức tạp còn phát sinh ở Đại Giang tập đoàn. Dạ báo cáo đã đưa lại đây. Báo cáo chứng thực diệp hàng sát thật là Trương Đông Nhi Tử. Trương Đại Giang, Trương Đông cùng Lý Đại Hải ba người đang ở khổ tư cùng hai mặt nhìn nhau. Nữ trợ lý đi toa lét lên trò chơi, rồi sau đó tin tức hứa khai, thu phục Hảo, ngươi ở Đại Giang tập đoàn sự đã kết thúc. Có cái gì ý tưởng? Hứa khai hỏi. Nữ trợ lý trả lời, ta rất thích biển KGB, chuẩn bị ở bên kia mua bộ biệt thự, ngầu nhiên nghỉ phép. Hứa khai cười, tin tức hỏi, ta hỏi ngươi là công tác, cùng ta cùng đi ít quốc, vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp. Hoặc là có lý tưởng tập đoàn. Nữ trợ thủ nghi hoặc hỏi, hứa tiên sinh, ngươi bị thắc còn không có kết thúc đi. Hứa khai nói, kế tiếp không có chuyện của ngươi. Ngươi rời đi nơi thị phi này tương đối hảo." Nữ trợ thủ trả lời, "Nếu như vậy, ta trước chu du thế giới đi." Đến lúc đó lại nói, "Hứa Khai thu tuyến, hắn đang ở luyện cấp. Có Tử vong tinh vân cái này đại sát khí sau, luyện cấp hiệu suất bao tác, ước chừng 4-5 ngày liền có thể lên tới một bậc. Nếu dựa theo này hiệu suất tính toán, chính mình đem ở tận thế sinh tồn lúc sau không lâu, tới 60 cấp. Nhưng Hứa Khai đều không phải là cấp bậc tối cao. Ở Hứa Khai 50 cấp tả hữu thời điểm, Có người chơi đạt tới 55 cấp, lúc này mới kích phát đầy 5 khánh dưới nước thành thị cảnh kỳ hoạt động. Dựa theo như vậy suy tính, cái này người chơi hiện tại hẳn là ở 57 đến 58 chi gian. Làm vận mẹo pháp, giai đoạn trước khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Hậu kỳ ưu linh kiếm luyện cấp cũng không cấp lực. Thật sự không có ác ma pháp sư tiến giai đại hỏa cầu tàn nhẫn. Đại hỏa cầu tiến giai cũng là liệp ma sở hữu người chơi kỹ năng chung nhất phổ biến. Tiến giai sau xưng hô vì hỏa vũ. Có thể ở 40 m vương phạm vì liên tục hạ 10 giây hòa vũ. Là vì luyện cấp pháp bảo. Hứa khai hủy diệt tinh vân càng tốt hơn, hắn hạ chính là tử vong xạ tuyến. Một cái xạ tuyến đỏ qua, khu vực cơ bản bị thanh không. Đồng thời ám hắc du hiệp tinh lọc giá trị cũng đi theo tăng lên. Hiện tại đã có 300 điểm tích phân. Hứa khai đối soát mãn 1.000 tích phân sau nhiệm vụ phi thường tò mò. Đồng thời hứa khai vinh dự giá trị tới 100 xuất đầu. Hứa khai nhớ rõ cầu dây thôn kỵ sĩ đoàn trong doanh địa một cái trăm điểm vinh dự đổi kỹ năng nhiệm vụ. Bất quá! hắn đối nhiệm vụ này hiện tại không có hứng thú, bởi vì càng cao chờ kỹ năng đối cục đá yêu cầu liền càng cao. Diệp hàng này một hai ngày vẫn luôn ở một cái biểu hiện thần bí khu vực địa phương làm nhiệm vụ. Hứa khai tin tưởng cái này Diệp hàng nhắc tới cao dai nhiệm vụ có quan hệ. Chẳng lẽ Diệp hàng đã lộng tới thủy tinh? Sợi gần nhất hai ngày cảm xúc hạ xuống, loạn thế nhân cảm xúc tăng t Đều không có hứng thú đi thần phạt nơi thám hiểm Cao hứng loạn thế nhân không biết ở đâu Nhưng là buồn khổ sợi liền Ở hứa khai bên người Hứa khai lần thứ ba cự tuyệt tổ đội nói Không tổ, có chuyện liền nói Bên này không ai Sợi ngồi ở trên tảng đá thưởng thức hứa khai Hủy diệt vong linh động vật tộc nói Ra súc ga ngươi Hứa khai cười nói, ngươi chạy tới tìm ta Không phải tới cấp ta kỹ năng hạ định nghĩa đi Sợi thở dài, đi bộ à Ta ở liệp ma chúng có hai cái bằng hữu Một cái là hồn phách. Đây là hiện thực bằng hưu không nói. Còn một cái là thần tiễn. Nhưng ta thật sự khó có thể tiếp thu thần tiễn phản bội ta. Thay đổi ngươi, ngươi sẽ tha thứ bằng hưu phản bội sao? Sợi những lời này tìm không thấy thích hợp người kể ra. Cùng hôn phách nói sẽ bị chê cười, cùng những người khác nói, sợi ca quang huy hình tượng chẳng phải là bị phá rồi. Nghĩ tới nghĩ lui liền hứa khai nhất thích hợp. Hứa khai mị đôi mắt nói, chúng ta nếu không phải bằng hữu ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi lý giải ý tứ liền hảo Một hai phải ta nói như vậy mình mà ra. Sợi nói, thần tiễn lui sẽ sau, cũng không đi thanh long hiệp hội, vẫn luôn ở bên ngoài du đẵng. Thanh long cho rằng hắn là tử vong, ca hắn. Tử vong cảm thấy hắn là phản đồ, cũng ca hắn. Hai ngày này bị giết bốn lần. Hứa khai đạm nhiên nói, làm hắn thêm nguyện lượng công hội. Dựa, liền ngươi kia phá hiệp hội. Cái gì cơ sở phục vụ đều không có. Liền nơi rừng chân cũng không có. Một cái hiệp hội cùng mộ địa giống nhau y mắng. Chúng ta kêu kêu lãnh địa, hệ thống thừa nhận. Hứa khai nói, hào đi. Đầu tiên thanh minh, thân tiễn chỉ là phản bội tử vong hiệp hội, nhiều nhất phản bội hồn phách. Này cùng ngươi không có quan hệ. Tiếp theo, một cái phá hiệp hội còn chú ý trung thành. Ngươi hỏi một chút ngươi công ty công nhân, ai sẽ vì 100 vạn mà sẽ không bán đứng ngươi công ty. Nhân ra vốn dĩ liền không sai được không? Sợi bất mãn, hắn đều như vậy còn không có sai a Binh giả, quỷ nói. Hứa khai nói. Bằng hưu về bằng hữu công sự nhập vào của công sự. Ta giác thần tiến bội phục ngươi vẫn luôn vượt qua hàn ca. Ta liền không rõ, trên người của ngươi có cái gì loang loáng điểm có thể làm hắn toàn tâm toàn ý kêu ngươi vì sợi ca. Cùng ngươi nói chuyện thật không thú vị. Sợi khinh bỉ. Xem liệp ma tin tức. Hứa khai nói. ân Sợi khai tin tức. Tin tức vừa mới bắt đầu, là đối thiện lạc phỏng vấn. Thiện lạc nói, Thanh Long Hiệp hội đem cùng liệp ma TV, tinh linh, người lùn. Nhân loại Nhật báo 4 ra truyền thông cùng nhau hợp tác, tổ chức liệt ma đệ nhất cao thủ thi đấu. Sở hữu người chơi có thể hướng bốn gia truyền thông báo danh. Thi đấu quy tắc áp dụng vòng đào thải chế độ. Cuối cùng người thắng vì liệt ma đệ nhất cao thủ. Đem đạt được mỗi chức nghiệp chỉ định 50 cấp 5 kiện bộ làm quán quân phần thưởng. Mỗi vị dự thi nhân viên ít nhất có thể đạt được một kim khen thưởng. Trước trăm tên đều có nhất định phần thưởng. Trừ trước 10 tên vật thật khen thưởng ngoại, còn có cao tới 5 vạn kim dự thi khen thưởng cụ thể công việc, nhưng thông qua bốn gia truyền thông hiểu biết. Quyền Trục Vương liền ở thiện lạc bên người tiếp lời, lần này thi đấu là ở Liệp Ma một năm sau để bạt tay mới, để bạt cao thủ một lần khó được cơ hội. Ở dân gian ta đã từng gặp được vô số người tài ba dị sĩ, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không có tiếng tăm gì. Hy vọng lần này thi đấu có thể cho không ngừng tiến bộ Liệp Ma mang đến tân sinh mệnh. Thi đấu đem ở buồn cuối tuần cử hành, hy vọng đại gia nắm chặt thời gian. Sơi mắng, mạ dị cách vách Thiện lạc đây là tưởng chiêu cao thủ bổ khuyết thanh long lỗ hổng. Hứa khai nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận, đệ nhất cao thủ tên tuổi thực dụ hoặc người. Thiến quân đại hiệp hội cũng thực dụ hoặc người. Có thể ở trò chơi rất nhiều kiếm điểm tiêu dùng tiền lẻ, rất nhiều người đều vui. Lại nói, không có tiếng tâm gì lâu như vậy, cũng nên tới rồi đổi cái sinh hoạt hoàn cảnh lúc. Sợi đuôi hứa khai nói, ngươi cái này một mình đấu vương cảm thấy ngươi nhất định có thể bắt được đệ nhất cao thủ tên tuổi. Không. Hứa khai thở dài. Kỳ thật lại nói tiếp, đồng dạng điều kiện hạ, ta rất nhiều người chọn bất quá. Thì Như Phi Hỏa, ta chuyển tống đến nàng phụ cận, nàng có cận chiến báng súng va chạm, nơi xa có ngăm bán. Người kiếm trận, loạn thế nhân pháp trận. Lưu Lạc Thiên nhai xa gần đều vượng. Còn có vạn vẹo pháp ma pháp gông cùng xiển xích từ từ. Có đôi khi chính là đua tốc độ tay. Sợi gật đầu, phân tích còn tính đúng trọng tâm. Tỷ như đối phó ta, ngươi thả diều ta không truy người, con ngươi liền một chút biện pháp cũng không có. Ngươi chuyển tống lại đây đỉnh tường đá, ta liền sẽ phi yến trạm. Ngươi ưu linh kiếm ta có tâm chán. Hứa khai cười hì hì nói, nói là nói như vậy, nhưng vừa đến thực chiến, các ngươi đều tự hồ thực khách khí. Đó là ngươi đê tiện được không? Sợi phẫn hờn nói, đánh lén, dương đông kích tây cái gì thủ đoạn ngươi dùng không ra. Còn có ngươi này hủy diệt tinh vân tở cờ lên thật sự không cho lực. Ngươi dẫn đường một giây bay ra năng lượng đạn, năng lượng đạn nổ tung, còn đếm ngược 3 giây. Qua lại yêu cầu 5 giây nhiều thậm chí 6 giây thời gian. người bẫy dập nhiều nhất cũng chỉ có thể trói buộc 2 giây. Hứa khai hỏi, ý tứ ngươi là cũng sẽ tham gia. Vô nghĩa, ca muốn hung hăng giấm thanh long một chân. Sợi rút kiếm ra khỏi vỏ nói, ta muốn ở mấy chục vạn trước mặt đem thanh long người tạp quỷ trên mặt đất. Hứa khai vô ngữ, sợi thuẫn đánh sắc thật có thể đem người tạp quỷ gối mà. Hứa khai nghĩ tới một cái hình ảnh. Sợi đánh với thanh long hiệp hội, cũng không giết chết đối phương. Chính là vẫn luôn đem đối phương tạp quỷ xuống đất thượng tiến hành Lục nhã. Sợi nói, đi rồi, ta đi luyện kiếm trận, ít nhất muốn kéo đến nhị gớp. Luyện kiếm trận tốt nhất biện pháp là kéo đến vô số quái vật, rồi sau đó 30 giây nội tận khả năng tấn công. Đáng tiếc kiếm trận mỗi ngày chỉ có 2 lần sử dụng cơ hội. Sợi có thể hay không luyện lên vẫn là cái vấn đề. Giờ cờ. 572, Dạ Yến, Thượng. Hứa khai tin tức quyển trục vương, báo danh. Quyển trục vương hồi, ok. Thuận tiện hỏi một chút, kiêng kỵ cùng hiệp hội khiêu chiến sao? Nếu kiêng kỵ nói, chúng ta sẽ đem ngươi phân phối đến kiêng kỵ riêu điểm chúng. Như vậy liền sẽ không cùng cùng hiệp hội đánh vào cùng nhau. Nhưng rất có khả năng ván thứ nhất liền cùng cao thủ đánh vào cùng nhau. Nếu lựa chọn hạt giống khiêu chiến, ngươi có thể trực tiếp tiến vào 200 cường. Ngươi là đệ thập nhất hào tuyển thủ hạt giống. Hứa khai kinh ngạc, ta mới số 11. Chính mình chính là tờ cờ vương A. Quyền trục vương tin tức là hệ thống bình chọn b Vậy hạt giống khiêu chiến hình thức. Hứa khai không khẳng định dự thi sẽ có bao nhiêu người. Vạn nhất có 10 vạn nhân xâm tái, chính mình muốn soát đến 200 cường đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Hảo, thứ 6 là hải tuyển không tiếp sóng. Thứ 7 là 500 cường thăng cấp tái. Người xem có thể tùy ý chọn lựa thi đấu quan khán. Lần này hoạt động được đến hệ thống duy trì cùng giám thị. Ok, đúng rồi quyển trục vương, hiện tại người chơi cấp bậc tối cao là nhiều ít. Ít nhất 57. Thuận tiện chúc mừng người một chút ngươi là vạn vẹo pháp trung đẳng cấp tối cao một cái. Còn có, ngươi ở vạn vẹo pháp tùy cơ điều tra trung bình chọn vì vạn vẹo pháp đệ nhất cao thủ danh hiệu. Hứa khai hãn, các ngươi bình chọn cái này làm gì? Lăng C.A. Cái này thi đấu trước trước đem các chức nghiệp cao thủ xào một xào mới tương đối có xem đầu sao. Còn có liệp miêu là kỵ binh công nhận đệ nhất cao thủ, duy trì xuất đạt tới 90%, cao ngươi 60%. trư chư, chư hiệp là điệu tinh đệ nhất cao thủ, cũng là lần này thi đấu đệ nhất hào tuyển thủ giống Hứa khai vô ngữ, xác thật, chỉ cần nơi sân cũng đủ to rộng đến chư chư hiệp mạng ạ dền lìn. Kêu chư chư hiệp là thấy ai dây ai, cũng không hàm hồ. Sao băng công kích thuộc về thuấn phát nháy mắt đến, chỉ cần phát ra tới liền nhất định mệnh trung. Địa tinh tắt mãn cũng quá vô lại. Cung thủ tranh đoạt kịch liệt nhất, phi hỏa, người lao đại, đại đầu hủ đều có người ủng hộ. Mặt khác nói cho người cái tiểu đạo tin tức, đại đầu hủ được đến một bị động kỹ năng, đâm thủng. Có 30% cơ suất khởi động Phối hợp nàng long mui tên, phát ra chính là phi thường hung ác. Nguyên lai like mọi người đều ở tiến bộ, chính mình cũng ở tiến bộ. Bất quá tiến bộ chính là soát quái kỹ năng. Vốn là một cái tờ cờ kỹ năng chính là bị chính mình tiến dai vì soát quái kỹ năng. Hứa khai hỏi, chuyên ly đâu? Chuyên ly, hấp nhận, huyết sát ba người ở thích khách giới các có người ủng hộ. Bất quá chuyên ly bởi vì là nữ tính cùng kiêu ngạo ám sát chiến tích, vẫn là trở thành thích khách trước nghiệp đệ nhất cao thủ. Trước cùng chào hỏi một cái. Muốn xào ngươi? Hứa khai nói, sao cái gì? Ngươi cùng liệp miêu ân đoán, đoán tình thù là chúng ta đệ nhất sao điểm. Chủ yếu là pháp hiệu tuyển sắc phụ trách. đề mục là hảo cơ hữu, cả đời. Hiện tại đào in và phát hành, lại có hai cái giờ liền sẽ ra tới. Túi chào. Phát xong này tin tức, quyển trục vương lập tức đem hứa khai kéo hắc. Hắn biết hứa khai khẳng định muốn mắng chửi người. Hứa khai thấy quyển trục vương này nhanh nhẹn động tác vô ngữ. Xem ra lần này thi đấu chính là vì lăn lộn cao thủ lấy để cao dạ tìm. 2 giờ sau. Ha ha. Chư Chư Hiệp xem báo chí vô lương cười xem hứa khai. Rồi sau đó nàng lập tức cười không nổi. Bởi vì kế tiếp giới thiệu chính mình. Nói chính mình là Diệp Hàng cùng hứa khai chi gian kẻ thứ ba. Chư Chư Hiệp giận ném báo chí nói, cái kia đang chết pháp hiệu tuyệt sắc lại đã trở lại. Khi thật hắn vẫn luôn đều ở, chỉ cần có yêu cầu. Hứa khai bất đắc dĩ xem cố ý chạy tới cỏ kinh nghiệm Chư, chư Hiệp Chư chư hiệp đối thần phạt lĩnh vực thực chờ đợi, nhưng là người nhất thời thấu không đứng dậy. Ngay cả vẫn luôn có rảnh dạng nguyện tri tuyết cũng bởi vì gần nhất hiệp hội sự tình nhiều không thể tham gia. Chuyên ly hai ngày này thường xuyên không online. Diệp Hàng vẫn luôn ở thần bí khu vực. Nhạc Nguyệt đang ở cùng chính mình lao ba gặp lén, nhằm vào Trương Đông Nhi tử sự tình tiến hành thảo luận. Cốt Long. Chư chư hiệp tay một lòng tay nói, này kinh nghiệm trướng thật mau. Hứa khai ai hoàn nói, không có người càng mau. Ta thực nhằ Có điểm kinh nghiệm không cần nhỏ mọn như vậy được không? Chư Chư Hiệp nói, Diệp Hàng đang làm cái gì nhiệm vụ, làm mấy ngày rồi. Không có gì nhiệm vụ yêu cầu làm mấy ngày. Chỉ có thể là thất bại lại làm, làm thất bại, thất bại ở làm. Hứa Khai nói, ngươi không phát hiện hắn cấp bậc từ 54 cấp rớt trở về 53 cấp sao. Thật sự a Chư Chư Hiệp vừa thấy cười nói, quả nhiên là hảo cơ hữu. Không có việc gì liền xem nhân ra hiệp hội trạng thái. Ngươi hảo hảo có ngươi kinh nghiệm, ăn ngươi đồ ăn vặt. Diệp Hàng rốt cục là từ thần bí khu vực ra tới, đối mặt Trư Trư Hiệp nghi vấn, Diệp Hàng là phiến tự không nói. thứ mau, tới rồi cuối tuần thứ 6. Bởi vì nguyện lượng kỵ sĩ đoàn đều là tuyển thủ hạt giống, cho nên thứ 6 không có bọn họ sự. ma thứ 6 buổi chiều, Đại Giang tập đoàn ủy thác nhạc nguyện cho Đại gia mang cái tin tức. Thứ 6 là Trương Đại Giang sinh nhật, mời Diệp Hàng, hứa khai cùng Trư chư, chư Hiệp cùng đi Trương gia ăn một bữa cơm. Diệp Hàng là một chăm không nghĩ đi. Nhưng tránh mà không thấy lại không phải hắn làm việc phong cách. Mặt khác, Trương Đại Giang là hắn ra ra, làm tôn tử nên muốn tham gia hiến hội. Nhưng này hiến phi hảo hiến. Hắn lo lắng nhất chính là. Nhạc nguyệt vạn nhất ở trong hiến hội một tiếng nôn, kia chính mình liền lâm vào nhất xấu hổ hoàn cảnh. tưởng nghiệm đến đây, diệp hàng điện thoại Trư chư, chư Hiệp, có rảnh sao? Có. Trư chư, chư Hiệp trả lời. Giúp ta chọn lựa một quả nhẫn được không? Thời khác chuẩn bị. Hảo. Trư chư, chư Hiệp thu tuyến. Hồi cho chơi đối đang ở khổ soát vong linh hứa khai nói, cái kia. Liệp miêu làm ta bồi hắn mua nhẫn. Ngươi là nhạc nguyệt khuê mà sao? Hứa khai nói, đi thôi. Ta cũng muốn hạ tuyến tắm rửa thuận tiện đi mua một phần trương đại giang ngày sinh lễ vật. Trương gia phủ đệ rất lớn, trương đại giang là tương đối truyền thống lao nhân. Không phản đối chính mình nhi tử, tôn tử nhóm cùng chính mình trụ cùng nhau. Nếu có chí khi nói, nhi tử dọn đi ra ngoài cũng sẽ duy trì. Trên thực tế, không có nhi tử dọn đi ra ngoài trụ. Mọi người đều tưởng chính mình nhi tử cùng Trương Đại Giang nhiều hơn tiếp xúc. Cái này ý tưởng thậm chí Trương Đông trở về như cũ là như thế này. Nhưng là liền ở ngày hôm qua, Trương Gia bạo xuất đại tin tức, Trương Đông thế nhưng có một vị nhi tử. nay đại biểu cái gì? nay đại biểu Đại Giang tập đoàn đã có hoàn chỉnh người nối nghiệp xích, không có bọn họ chuyện gì. Cái này làm cho đời thứ hai. Đời thứ ba Trương Gia con cháu nhóm mất hồn mất vĩa. Xôi nổi đều ở suy đoán Trương Đông nhi tử là ai? Bọn họ thông qua các loại con đường nguyện chuyển hỏi thăm người này thân phận. Trương Đại Giang phiền không thắng phiền, thậm chí đem chính mình tư nhân bác sĩ đổi đi. Đồng thời Trương Đại Giang trong lòng đối này cũng thực buồn cười, nếu những người này biết chính mình tôn tử có được so với chính mình còn muốn kết xù tài sản, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Trương Đại Giang chỉ là tưởng cùng chính mình tôn tử ăn cái bữa cơm đoàn viên, hắn biết chính mình bồi thường không được cái gì cũng không thiếu dịp hàng, cùng nhau ăn một bữa cơm ý tứ tới rồi. Không có tính toán tương nhận. bất quá Việc này cung cấp Trương Đại Giang một cái cơ hội. Hiện tại đã biết Diệp Hàng là không có khả năng vì Đại Giang tập đoàn phục vụ. Nếu như vậy, vì Trương Đông tìm kiếm một vị phó thủ liền tương đương quan trọng. Này phó thủ không thể nghi ngờ là đời thứ ba Đại Giang tập đoàn người nối nghiệp đầu tuyển. Trương Đông cũng hoàn toàn đồng ý ở chính mình con cháu nội tìm kiếm một vị có thể gánh vác trọng trách người. Bọn họ đều rõ ràng, không ai có thể khuyên bảo Diệp Hàng thay đổi chính mình sinh hoạt quý đạo. Trừ phi Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt trở thành phu thê Cái này khả năng tính ba người đều không có thảo luận, nhưng ba người đều có nghĩ tới. Này có thể nói là cái giai đại vui mừng cục diện. Lý Đại Hải cùng Trương gia quan hệ càng bền chắc. Diệp Hàng có khả năng lưu tại Trung Quốc. Liên Diệp Hàng kia tiêu chuẩn, ba người đều tin tưởng Đại Giang tập đoàn trong tương lai 20 năm nội sẽ trở thành thế giới 500 cường sĩ nghiệp. Như trên nói, Trương Đại Giang là một cái tương đối truyền thống người. Hán Yến Khách cũng không cần cơm Tây bàn, mà là khai bốn chương 10 người bàn. Ánh Trăng điều tra xã Cùng Trư Chư, Chư Hiệp toàn bộ bị an bài ở chủ bàn. Ngồi cùng bàn trừ bỏ Trương Đại Giang, Lý Đại Hải cùng Trương Đông Ngoại. Còn có Trương Đại Giang tương đối xem trọng Trương Đông Lưu cùng Trương Mộ Lam hai vị tam đại tôn. Nhưng ở trên bàn cơm mặt ngồi xuống, Trương Đại Giang thở dài. Này hai người cùng Diệp Hàng dơ tay nhấc chân kiêm chức vô pháp so. Trương Mộ Lam đoan chính, nhưng có vẻ nghiêm túc. Trương Đông Lưu có điểm lười nhắc cùng thất thần. Xem Diệp Hàng, trước khiêm nhượng hai cái trưởng bối nhập tr Rồi sau đó giúp bên người nhạc nguyệt kéo ghế dựa, ngồi xuống sau còn hướng chính mình gật đầu ý bảo. nay tôn tử là càng xem càng thuận mắt, hai bên cho nhau nói chuyện với nhau vài câu. Trương Đại Giang cảm giác ra tới đang ngồi có thể cùng Diệp Hàng làm đối thủ chỉ có hứa khai một người. Nhưng hứa khai đêm nay lược ngại câu nệ. Giúp Trương Đông rót rượu thời điểm ống tay háo còn không cẩn thận dính vào nước sốt. Tuy rằng xử lý rất được đường, bất quá cùng Diệp Hàng so, đối nhân xử thế phương diện lược có vẻ không đủ. Trương Đại Giang thuận hỏi Hai vị điều tra xã Tài Tuấn làm ta thực ghen ghét ta không biết hai vị tương lai có tính toán gì không đâu. Hứa khai trả lời trước, ta khả năng sẽ đi mẫu quốc tập đoàn công ty nhầm trước. Trương Đại Giang cười, nơi nào tập đoàn không phải tập đoàn. Đại Giang tập đoàn tuy nhỏ, nhưng cũng có điểm thanh danh. Làm phú nhị đại không bằng làm sang một thế hệ. Hứa khai A. Trước kia Trương Đông cùng người thương lượng, ở nơi khác kinh doanh công ty sự. Nếu không thích thành phố B, thành phố A cũng có bó lớn chức vị. Hứa khai nâng chén. Này còn muốn cảm ơn tiểu trương tiên sinh dịu rát, vô cùng cảm kích. Trương Đông cùng hứa khai một trạm cốc cười nói, ta trước nay không đương chính mình lão. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Nào có cái gì dịu dắt Minh Châu đến chỗ nào đều sẽ sáng lên. Diệp Hàng, người đâu? Có tính toán gì không? Dứt lời đem uống rượu rớt, khỏe mắt xem Diệp Hàng. Diệp Hàng trả lời, ta tạm thời còn không có cụ thể kế hoạch, khả năng sẽ lưu đến ánh trăng điều tra xa đóng cửa. Nhạc Nguyệt căm tức nhìn diệp hàng Diệp Hàng bội nói, ta sai, con hẳn là lại làm tính toán. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đại trương tiên sinh, ta chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hảo. Trương Đại Giang nâng chén, ngươi cái này nước Mỹ người dùng Trung Quốc tục ngữ dùng so với ta còn thuận miệng. Lý Đại Hải hỏi, Diệp Hàng, có hay không tính toán lưu tại Trung Quốc? Ta này công ty nhưng khuyết thiếu giúp đỡ. Ngươi là tiểu nguyệt công nhân, cũng có thể giúp giúp ta đi. Nay tự hồ thuận miệng vừa hỏi nhưng lại là cấp quan trọng vấn đề. Hứa Khai cười như không cười, lệ thường bị chư trư hiệp giẫm chân bối. Hắn chính là xem náo nhiệt không sợ hòa đại. Nhưng ra ngoài Hứa Khai dự kiến, Diệp Hàng thuận miệng liền đáp, hiển nhiên là đã suy nghĩ cẩn kế quá, Lý tiên sinh, nếu Nhạc Nguyệt tiểu thư không chê, ta tự nhiên tận một phần non nớt chi lực. Đang ngồi người toàn bộ ngẩn người, cái này trả lời tựa hồ nói Diệp Hàng hy vọng có thể lưu lại. Nhưng tiền đề là Nhạc Nguyệt đồng ý tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng không có ngăn cản Hứa Khai bàn quan. Hứa khai một tay vỗ trán đầu cái mặt túi đầu cười. Cái thứ nhất tỉnh ngộ lại đây Trương Đại Giang lớn tiếng nói, Hảo, thức hảo. Diệp hàng, cùng ta uống một chén. Trương Đại Hải này sẽ dối rắm bởi vì Nhạc Nguyệt đưa cho hắn một trương nghi hoặc cùng bất mát mặt. Trương Đại Hải trên thế giới duy nhất không dám miễn cưỡng người chính là Nhạc Nguyệt. Thấy Nhạc Nguyệt này biểu tình, tựa hồ Nhạc Nguyệt cũng không đồng ý chính mình như vậy đặt câu hỏi. Chưa xong con tiếp, giờ quờ. Trương 573, Dạ Yến, Hạ Trương Đông Lưu cùng Trương Mộ làm người thông minh, đã nhìn ra tới cái gọi là điều tra xã Tài Tuấn chỉ có diệp hàng mới là này trên bàn cơm tiêu điểm thậm chí bao gồm Trương Đông cùng Lý Đại Hải ở bên trong đều là làm nền này trên bản kỳ thật liền hai người ở hát tuồng, một cái là Trương Đại Giang một cái là diệp hàng mặt khác đều là xem diễn nghếu này còn nhìn không ra diệp hàng thân phận, bọn họ liền bạch lan lộn. Trương Đông Lưu đột nhiên nói, nhạc nguyệt tiểu thư, cao xoáy này cuối tuần sẽ đến thành phố Á tham gia một cái điện lễ. Ta vẫn luôn tưởng hảo hảo cùng vị này thành phố bê địa Úc Duệ tâm sự hai mà điển sản, không biết có thể hay không hỗ trợ ước cái thời gian. Trương Đông lời này là lời nói có hai câu lời nói câu đầu tiên lời nói là làm đại giang tập đoàn tam đại xuất sắc nhân vật, cùng cao soái Duệ gặp mặt còn cần người dẫn tiến, có thể thấy được hắn địa vị chi kém đệ nhị câu nói là nhắc nhở diệp hàng, nhạc nguyệt cùng cao soái thực thật nhanh điểm cút đi. Tiểu thông minh trương đại giang trong lòng nói một tiếng khẩu thượng nói, hôm nay không nói công sự người thực sự có hứng thú Quay đầu lại ta làm trường vãn tỉnh cấp cao xoáy gọi điện thoại người thanh niên này cũng không tệ lắm, mỗi lần tới thành phố Á đều sẽ tới cửa bái phòng. Sườn heo chua ngọt Trương đông thấy thượng đồ ăn cảm thán một câu, đây chính là ta mất mạng thê yêu nhất trường đông gấp khối sương sườn, đứng dậy phóng tới diệp hàng trong chén, thử xem, hương vị không tồi. Diệp hàng nhìn trong chén xương sườn thật lâu sau, rồi sau đó cắn một ngụm, suýt nữa nước mắt chẳng ra, vội vàng nuốt ve hạ cái chán âm thầm trà lao rớt nước mắt gật đầu, không t Hương vị thật không sai động tác tuy nhỏ, nhưng là mọi người đều ở lưu ý, làm sao không có phát hiện trường đại giang tiếp đón đại gia tùy ý lấy che dấu này xấu hổ không khí. Chư chư hiệp đối hứa khai nhỏ giọng nói, ngươi không phải thích nhất ăn sườn heo chua ngọt sao. Ta giúp ngươi kẹp. Hôm nay dạ dày không thoải mái, không ăn hứa khai cười nói, ngươi khởi chư chư hiệp tên có phải hay không bởi vì thích ăn thịt heo. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chư chư hiệp tên này rất ếm hay sao? Chư chư hiệp chất vấn. hứa khai cười nói Kỳ thật Hải Lan cũng rất ấm hai. Chư Chư Hiệp gật đầu, chính yếu là người phẩm tướng quan trọng nhất ta như vậy liền tượng kêu cầu cầu hiệp. Bắt chó đi cày rì rì, ta chẳng Chư Chư Hiệp chỉ hạ hứa khai, ám chỉ hứa khai hôi thử hiệp tên hiệu. Hai người nói tiểu lời nói, Trương Đông Lưu cùng Trương Mộ làm tắc bắt đầu hướng Diệp Hàng Kính rượu tựa hồ cố ý vì này Chư Chư Hiệp nói, ta xem Diệp Hàng sẽ trở thành những người này vây công đối tượng. Diệp Hàng hứa khai thở dài, thật không biết hắn như thế nào trở nên không màng đại cục, lại không câu nệ tiểu tiết. Cái gì kêu không màng đại cục muốn làm rất ta đại cục một câu vì chính mình dựng đứng một đám địch nhân nếu hắn nói hắn hồi nước Mỹ phỏng chừng những người này sẽ không nhằm vào hắn kia không câu nệ tiểu tiết đâu hắn mẫu thân chính là bị trương Đông xua đuổi ra cửa Tuy rằng Trương gia cũng không cảm kích nhưng làm áp giả cũng có thứ nhất phân này vừa chuyển đầu quên cừu hận cùng nhân ra đem rượu luôn hoan thật là thất bại qua đi liền đi qua chư chư hiệp nói người tổng phải hướng trước xem lại nói máu mủ tinh thâmân cùng oán ai có thể nói rõ đâu Hứa khai nói, sinh mà không dưỡng bỏ mẫu không màng đâu ra tình cảm. Hảo, không thế người khác nhọc lòng chư chư hiệp đối trường hợp này rất là cảm động. Lý Đại Hải vỗ tay nói, ai muốn bao lì xì mau kính rượu đây là trường đại giang quy củ mừng thọ không thu tiền. Hơn nữa còn phát bao lì xì tuy rằng chỉ là người nhà tiểu tụ nhưng lễ tiết không thể thất. Trương Đông nhắc nhở nói, Diệp Hàng. Cái thứ nhất, Diệp Hàng nhìn xem tả hữu, tựa hồ đều đang đợi chính mình kính rượu vì thế cũng thoải mái cười, bưng lên trẻ rượu. Ta chúc đại trương tiên sinh mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Hứa khai nói, hai câu chúc thọ lời nói bị hắn một người nói sách sẽ, chúng ta nói cái gì? Chẳng lẽ nói ra đen lột chết cha? Chết nam nhân chính là này tính tình chư chư hiệp nói, ngươi liền lặp lại nói sao hiện tại thúc đẩy người thông minh trí tuệ đoán xem bao lì xì ta cảm giác sẽ không quá dậy lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, chính mình đoan trang thục nữ, khi nào sẽ cùng hứa khai một cái tính tình gần đèn thì sáng gần mực thì đen, lời này không phải cái. Sắp xếp hồ sơ thứ hứa khai đôi mắt nhíu lại sau nói, là đồng bạc Trương Đại Giang đem nhất phía dưới một cái bao lì xì đưa cho diệp hàng hứa khai bổ sung, diệp hàng đồng bạc giá trị có thể là thanh triệu, chúng ta có thể là viên đầu to hứa khai đứng lên tính rượu, rồi sau đó cung kính nhận lấy một cái bao lì xì ở cái bàn hạ khẽ sở lôi ra tới vừa thấy, quả nhiên là một quả viên đầu to. Chư chư hiệp kinh ngạc cảm thán. Ngươi không lo tặc thật sự quá nhân tài không được trọng dụng quay đầu lại hỏi một chút diệp hàng có phải hay không thanh triệu đồng bạc chư chư hiệp là biết điểm đồng bạc chi thức đồng bạc quý nhất là thanh triệu đặc biệt là Quảng Đông tuyên thống 7 tiền nhị phân đồng bạc giá trị hơn 100 vạn. Ai nha hứa khai nói, lao trương đầu còn chuẩn bị tiền giấy, mỗi cái 500 khối ân. Có ý tứ, liền chúng ta này bàn có đồng bạc xem ra trương đại giang muốn giao quyền cấp trương đông, chính mình lui cư phía sau màn trừ bỏ trương mộ làm cùng trương đông lưu những người khác đều tự sinh tự sinh diệt đi Có phải hay không thật sự? Ngươi lợi hại như vậy? Hứa khai cười hắc hắc, ta luôn luôn rất lợi hại tiểu tiết chỗ xem đại sự. Bao lỷ si phân phát xong, Trương Đại Giang thanh hạ giọng nói nói, ta đâu, cũng già rồi chân cẳng cũng không tốt lắm cho nên ta cùng lao lý thương lượng đem Đại Giang tập đoàn giao cho người trẻ tuổi đi quản lý Trương Đông cùng nhạc nguyệt liền xem các ngươi mộ làm cùng chạy về hướng Đông, các ngươi phải hào hảo giúp ngươi Trương Đông thúc thúc biết không? Biết hai người vội ngoan ngoán gật đầu Trương Đại Giang ở Trương gia là nói 102 Hắn nói như thế nào liền như thế nào ít nhất chính mình còn có khẩu canh uống, mà khác bàn người liền canh đều không có. Ngưu chư chư hiệp trên bàn vươn cái ngón tay cái. Hứa khai bi thống nói, nhưng là ta không nghĩ tới ta thế nhưng cũng thất nghiệp cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao à. Lý đại hải nói, tiểu nguyệt ta ngày mai ngươi liền tới đây giúp ta, tiểu diệp cùng nhau lại đây điều tra xa sự có hứa khai một người là đủ rồi. ân nhạc nguyệt gật đầu. Diệp hàng rơi lệ lời mặt, bị đại biểu nhưng vì đường ba ba. Còn có chính mình chịu không nổi hỷ khuất sao? Chính mình cùng Hứa Khai trộn lẫn năm, đã sớm rèn luyện ra coi được dãn được tính cách. Chư chư hiệp nhẫn cười xem Hứa Khai, có phải hay không có điểm gió thổi phía sau lưng thực mát mẻ cảm giác. Chúc mừng ngươi, người đương láo tổng." Nhạc nguyện nói, "Hứa Khai cũng tới." Lý Đại Hải gật đầu, "Hảo, Hứa Khai ngươi nguyện ý đi Đại Giang tập đoàn vẫn là ta bên này, đều có chức vị." Hứa Khai nói, "Cảm ơn Lý chủ tịch dịu dắt, bất quá, đỉnh đầu còn có hai kiện tiểu huy thác." Làm việc đến nơi đến chốn mới hảo. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, nào có ủy thác? Hứa khai nói, tan tầm tiến đến hai vị khách nhân. Nga Nhạc Nguyệt nói, ta đây trước bất quá đi. Đừng đừng, các người đi các người đi, ta một người có thể thu phục Không được chúng ta cùng nhau ta giúp người Nhạc Nguyệt có điểm mặt đỏ nói, còn có. Còn có vẫn luôn không có cho các ngươi phát tiền lương, ta cũng muốn thống kê hạ. Hảo à, có tiền lương lánh hứa khai cởi trong lòng như thế nào có điểm lấy tan vỡ phí cảm giác. Tiến hội vai chính là Diệp Hàng, điểm này đã không có người hoài nghi Diệp Hàng đối trương gia những người khác thái độ làm trương đại giang thực vừa lòng vô luận là khiêu khích vẫn là thân cận, Diệp Hàng đều đạm nhiên vì này không lấy đối phương ác ngữ mà tức giận, không lấy đối phương a du mà vui mừng hứa khai thế Diệp Hàng tổng kết vì, Diệp Hàng liền không thấy đến khởi những người này đang ngồi liền trương đại giang cùng hứa khai hai cái bị Diệp Hàng xem thường mắt, đương nhiên, Trương Đông là Lao tử, lão tử phải cho mặt mũi đến nỗi cái gì Trương Đông Lưu, Trương Mộ Lam Diệp Hàn cảm thấy còn không bằng Trương Văn Tĩnh. Diệp Hàng uống không nhiều không ít, viện chuyển từ chối Trương Đông ngủ lại mời, Thượng Trư Chư Hiệp khai xe 4 người liền Trư Chư Hiệp không có uống rượu bên trong xe không khí có điểm cổ quái. Hứa Khai Như cũng là kia một bộ cười như không cười biểu tình ngồi ở ghế phụ vị trí Thượng Trư Chư Hiệp chuyên tâm lái xe, nghĩ tâm sự Diệp Hàn cũng ở trầm tư gần nhất nhân sinh hai đại biến cô ứng đối chi sách mà Nhạc Nguyệt rượi vào cửa sổ xem cảnh đêm, hiển nhiên cũng lòng có sở tư. Một đường vau về nhà. Chư Chư Hiệp Khắc Thưởng Thái không có ngủ lại, mà là về tới chính mình ra tắm rửa sửa sang lại sau. Chư Chư Hiệp thượng trò chơi nhìn bạn tốt danh sách hồi lâu, Chư Chư Hiệp tin tức Tâm Ngữ, Tâm Ngữ. Ừm. Tâm Ngữ hồi tin tức. Muốn hỏi ngươi điểm bộ hành khách sự. Thực xin lỗi, ta cái gì cũng không biết Tâm Ngữ trả lời. Chư Chư Hiệp tin tức, ta còn không có hỏi, ngươi liền không biết. Tâm Ngữ nói, hứa khai cùng ta nói, bất hòa bất luận kẻ nào đàm luận hắn bất luận cái gì sự Tâm Ngữ đồng thời tin tức hứa khai. Chư Chư Hiệp ở hỏi thăm chuyện của ngươi. Đừng lý nàng hứa khai hồi tin tức hứa khai tin tức chư chư hiệp, heo heo, thỉnh không cần quấy rầy tâm ngữ. Loại này lời nói bỏ thêm cái thỉnh tự, ngữ khí trở nên thực trọng chư chư hiệp hơi xấu hổ sau tin tức, ta chính là muốn hiểu biết hạ ngươi tư hữu. Cô nhi, lưu lạc, gặp được vương quyền, đi học, nhận thức tâm ngữ không có mặt khác hảo thuyết hứa khai bổ tin tức, có hay không xem nghe hôm nay hải tuyển ra không ít xuất sắc cao thủ. Chư Chư Hiệp đã nhìn ra Hứa khai là kiên quyết bất hòa chính mình nói chính mình thơ hấu cái này làm cho nàng rất là thất vọng nàng xem ra hai người hiện tại có điểm tờ La Tô Cảm Tình. Hứa khai hẳn là nhiều làm chính mình hiểu biết một ít nhưng hứa khai lại lựa chọn phong bế cái này làm cho chư chư hiệp rất khó lý giải chư chư hiệp hỏi, đều cái gì cao thủ. Một cái vong linh vu sư có cốt thư kỹ năng, tác dụng là có thể 30 mét nội hút huyết ma pháp chống cự bằng không mua dây bị hút 15 điểm sinh mệnh còn một cái trật tự pháp sư gió lốc đánh sâu vào. Có thể thiêu đốt đối phương 20% pháp lực cùng 20% pháp lực giá trị sinh mệnh, pháp sư đệ nhất khắc tinh còn có thu chiến, có tổ tiên kèn cắm kỳ kỹ năng độ thêm 200%, công thêm 50%, nệ tránh xa đánh 20%, nệ tránh cận chiến 30%, phi thường khủng bố bất quá chỉ có thể ở kẻn 20 mẹ trong phạm vi Đáng tiếc là 3 phút mới có thể cắm kỷ 30 giây tương đương một cái tiểu pháp trận. Hứa khai như vậy vừa nói chư chư hiệp thật đúng là tới hứng thú mua trường báo chí phát hiện này, đó phóng viên ánh mắt độc giác độc giác, nhiều người như vậy hải tuyển chính là đem cao thủ tìm ra mấy chục cái tỉ như có bối thứ trí minh thích khách, gấp đôi thương tổn tinh linh cung săn thú kỹ năng vặn vẹo pháp cũng có cao thủ, bất quá là phòng ngự hình, cao thủ một cái người chơi có thể dùng mỗ vặn vẹo pháp thuật tại chỗ ngo hồi lam hồng đáng tiếc chính là này, cao thủ liền cái bẫy dập đều không có. vong linh chiến sĩ còn có nhất chiêu, hoán cốt báo thủ, bản thể bị đánh chết sau Sẽ biến thành bộ xương khô lực công kích, lực phòng ngự, độ tăng lên 200% Khuyết điểm chính là bộ xương khô không có trang bị, chỉ có vũ khí nếu có thể ở 20 giây nội giết chết tiêu diệt mụn Xê tiêu của chính mình là có thể tại chỗ sống lại, không có bất luận cái gì tổn thất chưa xong con tiếp chương 574, Thuẫn Giờ ý tượng một kỹ năng, miễn dịch các loại thương tổn 70%, phản thương 30% Khuyết điểm là tượng một trạng thái vô pháp sử dụng kỹ năng Thích hợp triệu hồi ra bảo bảo sau Bản thể bị công kích khi chọn dùng. Côn thu dập nát, mục tiêu 20% sinh mệnh khi, có 5% cơ suất đem này nháy mắt hạ gục. Nhân chiến cũng coi nhân tài, ra một cái khôi giáp nắm giữ, vật lý phòng ngự có thể tạm thời phiên bội. Người lùn trường thương tề bắn sử dụng khi xuất hiện 4 cái ảo ảnh, đối mục tiêu cùng nhau khai hỏa. Ảo ảnh lực công kích chỉ có 30%, hơn nữa chỉ dừng lại nhắm chuẩn, xạ kích kia trong nháy mắt liền tuyên cáo biến mất. Khuyết điểm là một khi dùng chiêu này Bản thể cần thiết hoàn thành nhắm chuẩn xạ kích thao tác, vô pháp gián đoạn kỹ năng né tránh. Nọ thủ chiến đấu cảnh gì? Ác, đương có ẩn thân người tới gần 10 m vị trí, hệ thống sẽ báo nguy. Đương tiếp cận bấy dập 5 m khi, hệ thống cũng sẽ báo nguy. Một đường xem đi xuống, chư chư hiệp trương 574 thuẫn lúc này mới rõ ràng hiểu biết cái gì kêu giang sơn đại có tài người ra. Bất quá những người này tuy rằng có chút đặc sắc, nhưng tổng thể tới nói vô pháp dựa vào một cái kỹ năng hình thành sức chiến đấu. Hơn nữa này đó người chơi cấp bậc nhiều là 45-6, trang bị giống nhau. Ở tiếp thu phỏng vấn khi, những người này được đến này đó kỹ năng con đường cũng là hiếm lạ cổ quái Thiểm điện báo thủ, chính là một cái người chơi làm nhiệm vụ sau, đem tiểu thiểm điện cùng báo thủ thiên sứ cấp kết hợp. Đương bị công kích khi, tương đối cao cơ xuất lấy thân thể vì tâm khuyết tán ra một đạo thiểm điện còn sóng. Đối phó cận chiến là vũ khí sắp bén, đối phó viễn chỉnh còn không bằng báo thủ thiên sứ. Hệ thống tin tức, bộ hành khách. Ngươi đem vào ngày mai rạng sáng 4 điểm đến 4 điểm thập phần khiêu chiến đệ nhất vị đối thủ. Thỉnh không cần vắng họp. người đánh số N11. Hứa khai cười, văn vẹo pháp đệ thập nhất hào hạt giống đã kêu N11. Hệ thống thật sẽ lười biếng. Còn có mấy cái giờ, hứa khai soát quái, hắn đã 56 cấp, hiện tại đang ở dài dòng đánh sâu vào 57 cấp con đường trung. Trận đầu chiến đấu, hứa khai đánh với chính là một vị mội tử. Nay mội tử cũng là báo chí đưa tin tân dệ chi nhất, luyện kim thuật sư. Am hiểu sử dụng thuần băng chi lực. Nghe nói có thể đem băng đạn đánh tượng A cờ 47. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là hứa khai. Hứa khai luôn luôn không sợ A cờ 47. Mội tử băng đạn vừa ra, hứa khai liền truyền tống đến nàng phía sau. chương 574 thuẫn mội tử biết hứa khai có này tay, nhưng là nghĩ không ra phá giải biện pháp, chỉ có thể rời đi băng đạn đến phía sau. Newton công kích hứa khai. Nhưng như vậy thời gian kém hứa khai làm sao nắm chắc không được. Tường đá khởi sau hạ bấy dập. Hồ sát muội tử, Diệp Hàng tương đối bị thôi. Hắn đánh với là một vị mục sư muội tử. Này mục sư muội tử ở biết do chính mình không có thắng lợi hy vọng tình huống cùng Diệp Hàng chết đỉnh. Bằng vào chúc phúc cùng xuất sắc tiến giai trị liệu, Diệp Hàng tiêu phí 8 phần chung mới bắt lấy chiến đấu. Nhạc Nguyệt đánh với là một vị nam tính vong linh xạ thủ, hai bên ở rừng rậm triển khai ra đấu. Nam xạ thủ vừa thấy chính mình đánh với là thần tiễn, chưa khai chiến trước thua sĩ khí. Ở trong chiến đấu lại liên tục bị Nhạc Nguyệt bạo đầu. Mà chính mình bạch cốt mũi tên trước sau đánh không trúng đối phương. Bất đắc dĩ thất bại. Chư Chư Hiệp đánh với chính là một trật tự pháp sư. Chiến đấu ngay từ đầu, Chư Chư Hiệp không có sử dụng sao băng công kích, mà là ném nổi lên dịu. Dịu ném văng ra là các phương hướng, nhưng xoay tròn trở về lại là mục tiêu. Trật tự pháp sư khổ không nói nổi. Chính mình tiềm điện oanh sát năng lực hiển nhiên không có Chư Chư Hiệp công kích cao, bất đắc dĩ hóa thành bạch quang. Chuyên ly không có gì hào thuyết, ẩn thân đều không cần. Vụ ảnh đột tập sau các thiết hầu, bối thứ lại bối thứ bắt lấy một người ác ma chiến sĩ. Trước trăm cường, nổi danh cao thủ toàn bộ thăng cấp. 50 cường thời điểm. Tam nương ngoại ý muốn bỏ mình. Nàng chết ở cùng là trật tự pháp sư có được gió lốc đánh sâu vào tân duệ trên tay. 25 danh cao thủ ở thứ 7 buổi tối tiến hành rồi nhất tàn khốc vòng đào thải. Liệp Ma TV chính thức bắt đầu đơn buổi diễn phát sóng trực tiếp. Tại đây 25 người chung, có hứa khai quen thuộc cao thủ, cũng có hứa khai không quen thuộc tân tiến cao thủ 25 người, luôn không diêu thưởng. Trừ Trư Hiệp luôn không. Hứa khai đánh với Phi Hỏa, Diệp Hàng đánh với Thần Tiễn, Nhạc Nguyệt đánh với có được cốt thư kỹ năng vong linh vũ sư, chuyên ly đánh với Huyết Sát. Thi đấu danh sách vừa ra tới, xem phát sóng trực tiếp người xem một mảnh hoan hô rốt cuộc đến hàm kim lượng tối cao thi đấu. Tiên tiên phòng làm việc ở mỗi cái chủng tộc Vương Thành tiến hành đánh bạc, các người chơi nhiều là tụ lại ở sòng bạc chung quanh cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Vì chính mình hạ chú đối tượng cố lên Hứa khai đối phi hỏa, hứa khai bồi xuất xa thấp phi hỏa. Đại bộ phận người đều hạ chú hứa khai thắng. Các đại chủ thành một mảnh hò hét hứa khai thanh âm. Đương nhiên, không phải bởi vì hứa khai lực ảnh hưởng đại cùng nhân phẩm hảo. Chủ yếu là bởi vì hứa khai thắng lợi có thể mang cho bọn họ tiền tài thượng hồi báo. Hứa khai người này rất phúc hậu mua chính mình thắng. Không nhiều lắm, cũng đã đi xuống 100 kim. Hứa khai hạ chú trước nghĩ đến một sự kiện. Nếu chính mình thiếu tiền dùng hoặc là rất nghèo hoàn toàn có thể tiếp theo thiên kim mua chính mình thua. Chiến đấu địa điểm, cây bạch dương lâm. Cây bạch dương lâm lớn nhất đặc điểm là địa hình bình thản, không có tạc mục, thủ cùng thủ chi gian khoảng cách rõ ràng, thủ trên đỉnh không hảo che giấu người chơi. Từ địa lợi tới nói, hai người đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. Chiến đấu phạm vi đường kính 300 mế, ra lam vòng liền tính thua. Chiến đấu thời gian 20 phút, vượt qua thời gian, lấy hai bên mất đi tỷ lệ phần trăm sinh mệnh tới tính toán thắng thua. Thi đấu không thể uống thuốc hoặc là sử dụng đạo cụ quyền trục chờ Thi đấu 20 giây đến ngược. Người chơi có thể căn cứ địa hình cùng đối phương chức nghiệp đặc điểm đổi mới trang bị. Mỗi người có 3 cái thêm vào trang bị lan, cung cấp cấp tuyển thủ thi đấu trong lúc đổi trang bị hoặc là dự phòng ngựa sử dụng. Một khi thi đấu bắt đầu, bao vây đem bị phong ấn. Thi đấu bắt đầu, hai bên khoảng cách 100 mét. Hứa khai nhanh chóng chạy chậm hướng phi hỏa. Phi hỏa ngồi sổm xuống thân thể lại gần cây bạch dương thụ nhắm chuẩn Hứa Khai tiến vào 60 mễ, phi hỏa còn đang chờ đợi. Đột nhiên Hứa Khai lắc mình tiến vào cây bạch dương thụ sau che giấu chính mình thân thể. Phi hỏa thật đáng tiếc, nàng không phải vì không có ngắm bắn Hứa Khai mà tiến tới, mà là nàng chuẩn bị tốt báng súng gần đánh, chuẩn bị đem truyền tống đến chính mình trước mặt Hứa Khai tạp nằm sắp xuống. Phi hỏa một bên xem này Hứa Khai ẩn thân cây bạch dương thụ, lôi kéo thương xuyên đổi viên đạn, rồi sau đó nhắm chuẩn cây bạch dương thụ khấu động có súng. Hứa Khai chỉ cảm thấy ngực vị trí tê dận. Một viên đạn bay đi ra ngoài. Hứa khai kinh hãi, nha đầu này khi nào có như vậy cường đạn xuyên thép. Sinh mệnh rất chính là không nhiều lắm, chỉ có 5%. Nhưng là chính mình tựa hồ rất khó tới gần nàng. 5 giây thượng đạn thời gian, hứa khai chạy vội, tới gần 50 mễ sau chỗ tránh. Phi hỏa cười nói, đi bộ A, càng gần lực sát thương càng lớn, ngươi tới đưa đồ ăn. Dứt lời lôi kéo thương xuyên đổi viên đạn. Cơ hội, hứa khai quay người lại, xong truyền tống đến phi hỏa bên người. Nhưng phi hỏa sớm có chuẩn bị, một báng súng đem hứa khai nền ở trên mặt đất. Rồi sau đó móc ra súng lục nhắm ngay hứa khai đầu, biên lui về phía sau biên khấu động có súng. Bởi vì không phải chủ dài ngắn thương, nổ súng tốc độ quá chậm, hứa khai ăn 2 thương sau, vội vàng dâng lên tường đá bảo hộ chính mình. Vừa thấy chính mình sinh mệnh, đã ném 65%. Hứa khai ác ma chi mắt mở ra một giây, rồi sau đó lui về phía sau 3 bước, một viên năng lượng đạn tả phi thượng giữa không phi hỏa thấy năng lượng đạn Lập tức ôm thương chạy như điên. Hứa khai ra năng lượng đạn sau, đã nhanh chóng tới ven tường, đối chạy trốn phi hỏa tiến hành u linh kiếm bắn tỉa. Phi hỏa ăn nhất kiếm sau xoay người một trường thương khai lại đây. Hứa khai không khẳng định phi hỏa có hay không chạy vội nhắm chuẩn kỹ năng. Vội vàng lẽ tiến tường trong cơ thể. Phi hỏa hô, đi bộ, ra tới A, đừng chết tránh ở tường bên trong. Nàng đạn xuyên thép có thể đánh xuyên qua tường đá, nhưng là nhìn không thấy hứa khai vị trí cũng là phí. Ta trốn ta thích Hứa khai trả lời Ngươi huyết so với ta thiếu Nga Ta nguyện ý Hứa khai thay dự phòng trang bị Dạo chơi giả bao tay Rồi sau đó xong truyền tống mở ra Khôi phục 20% sinh mệnh cùng pháp lực Lại đem hủy diệt giả bao tay thay đi Đối mặt xảo trá phi hỏa Hứa khai truyền tống đã vô pháp đạt tới đột kích tác dụng Còn không bằng lấy tới bổ điểm hồng làm tương đối thực tế Hứa khai tựa hồ nghe thấy một chút động tính Bắt đầu ác ma trí mắt Phát hiện 30 mét ngoại Một cái màu đỏ vật thể ở giữa không trùng chiều thượng bỏ, hứa khai mắng to đê tiện. Tường đăng cao nhắm chuẩn chính mình. Hứa khai lập tức lui về phía sau, ném ra hủy diệt tinh vân. Phi hỏa mắng thanh đường, đôi tay một ôm thân cây chạy xuống xuống dưới. Rồi sau đó cất bước chiều hứa khai mặt bên chạy như điên. Hứa khai ném ú linh kiếm sau vội bổ tường đá đến mặt bên. Hai bên đều đối lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, liền như vậy đánh lên du kích. Phi hỏa bất động, hứa khai cũng bất động phi hỏa làm làm vậy Hứa Khai liền dùng Tử Vong Tinh Vân bức bách Phi Hỏa từ bỏ kế hoạch. Nếu Hứa Khai không nổi, Phi Hỏa càng không nổi. Nàng nào biết Hứa Khai có bước chậm giả bao tay vẫn luôn ở bộ sinh mệnh cùng pháp lực. 20 phút đến, Phi Hỏa xem mãn huyết Hứa Khai cực kỳ kinh ngạc. Lập tức kháng nghị nói, hắn uống thuốc. Một cái pháp pháp sư không có khả năng có thể hồi nhanh như vậy huyết. Trọng tài rất trả lời, bộ hành khách không có trái với thi đấu quy tắc, ta tuyên bố, bộ hành khách thăng cấp. Diệp Hàng Tinh Linh nhật báo lại bình. Phi hỏa sách lược là đúng. Nàng vẫn luôn ở tiêu hao đi bộ pháp lực. Tử vong tinh vân một lần ăn 150 điểm pháp lực giá trị. Nhưng phát hiện đi bộ bị xóa sạch 65% sinh mệnh lúc sau, nàng áp dụng du kích chiến thuật kéo dài thời gian. Nhưng không nghĩ tới đi bộ sẽ có cái biến thái trang bị, còn mang lên chàng Trận thứ hai, Diệp Hàng đánh với thần tiễn. Đây là một mảnh hoang dã. Khoảng cách trăm mét, thần tiễn nửa đã cung. Diệp Hàng thực dứt khoát lên ngựa lao tới. Thần tiễn khởi cung nhắm chuẩn Diệp Hàng ở 50 mễ vị trí chia ra làm tam, khi thế bảng bạc nhằm phía thần tiễn. Nhưng thần tiễn so với hắn tưởng đến trầm ổn, đối mặt cảnh trong gương phân thân, hắn mí mắt đều không nháy mắt động. 30 m thần tiễn như cũ bất động. Diệp Hàng trong lòng tiếng kêu không xong hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh trong gương sau. Hắn đối cảnh trong gương hạ đà sung phong thần tiễn mệnh lệnh Nói cách khác hai cái cảnh trong gương động tác là hoàn toàn giống nhau, mà chính mình lại có thể làm cũng vô pháp cùng hệ thống số liệu so sánh với chạy vội mấy chục mét, chính mình bản thể sớm đã bị tỏa định. Như vậy đánh tiếp, thân tiến sẽ ăn lượng đạo ảo ảnh xung phong, không ảnh hưởng toàn cục, mà chính mình đem bị thiên la địa vong bắt lấy. Tưởng nghiệm đến đây, Diệp Hàng lăn xuống xuống ngựa. Sinh mệnh rơi xuống 25%. Thân tiến lập tức thu cùng, bên trái một lăn, né tránh qua ám ảnh dẫm đạp cùng ảo ảnh xung phong. Rồi sau đó lập tức lại mãn cung nhắm chuẩn Diệp Hàng. Thân tiến nói, "Thương Vương, ngươi xong rồi. Ngươi bước" Diệp Hàng thở dài một tiếng, sớm như vậy liền phải ra áp dương hóa. Một mặt kim quang lấp lánh tấm chắn xuất hiện ở Diệp Hàng tay trái, này khối tấm chắn phi kim vi lam, mà là dùng pháp lực hoặc là tức giận huyền hóa ra tới. Này tấm chắn chung quanh như cửa sắp bén. Hứa Khai Hãn, gia hỏa này ghen ghét mấy tháng sợ, thế nhưng thật sự bắt được tấm chắn kỹ năng. Thân Tiễn cười, tấm chắn có thể kháng cự không được Thiên là địa vong. Dứt lời buông tay, mũi tên như sao băng mà đi. Diệp Hàng tấm chắn vút ra, Thiên La địa vong nổ tung bao vây. Tâm chấn xoay tròn cắt khai thiên lam mà vong cường đánh thần tiễn. Không phải đâu. Thần tiễn vội vàng lăn lộn né tránh quá tâm chấn lấy mũi tên, Diệp Hàng chạy vội khởi động. Tâm chắn quay lại cắt quá thần tiễn thân thể. Thần tiễn nhắm chuẩn bị đánh gãy, hơn nữa ở vào đổ máu trạng thái, Diệp Hàng giơ tay, đem tấm chấn tiếp trở về. Thần tiễn lại mãn cung thời điểm, Diệp Hàng đã tới rồi trước mặt. Diệp Hàng núi thương đỉnh ở thần tiễn nói, ngươi thua. Bất quá thua thử quang linh. Ta này nhất chiêu vốn là muốn lưu lại đối phó bộ hành khách. Bị bất đắc dĩ mới đối với người sử dụng. Tâm chắn đánh cứng còn phá dẫn đường, lại còn có có thể truy chính mình truyền thống. Hứa khai người lùn nhật báo lợi bình, này kỹ năng không tồi, nhưng là kỹ năng chủ nhân nhân phẩm quá kém. Một lòng một dạ nghĩ ám toán người khác. Ta đối có như vậy đồng đội hướng quảng đại liệt ma người trời xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, giờ quờ. Trưng 575, người thắng đai lưng. 8. Nhạc Nguyệt đánh với vong linh Vu sư, vong linh Vu sư là tương đối bị thôi. Lý do là hắn sở trường cốt thư kỹ năng duy độc không thể hút vong linh huyết. Cung thủ vốn chính là pháp sư Khắc Tinh. Cuối cùng không có ngoại ý muốn hoàn bại ở Nhạc Nguyệt thủ hạ. Chuyến ly đối huyết sắt còn lại là đi hít thở không thông lưu, hai bên đánh ra liệt ma đệ nhất cao thủ trong lúc thi đấu nhất kinh thuật thi đấu. Một nhà khách sạn, 3 tầng. Lầu một nhà ăn, lầu hai phòng cho khách, tầng hầm ngầm vì kho hàng. Có 3 điều thang lầu có thể trên dưới phòng số lượng vì 30 cái. Hai cái thích khách rất cẩn thận thăm dò đối phương. Ai cũng không biết sẽ ở chỗ nào tương lộ. Nhất kích thích là hai bên ở lầu hai phòng cho khách lối đi nhỏ, lấy xong ẩn thân trạng thái gặp thoáng qua mà không có phát hiện đối phương. Làm khán giả đã lâu không thể hô hấp. Chiến đấu chuyển cơ phát sinh ở thứ 6 phút, huyết sắt không cẩn thận đá ngã lăn một cái bình hoa Huyết sắt lập tức đổi vị, chuyên ly truy kích không tha. Bởi vì chuyên ly truy cấp, huyết sắt chạy nhanh. Huyết sát vô pháp che giấu chính mình tiếng bước chân, mà chuyên ly tiêu thanh dày bởi vì chạy nhanh mà mất đi hiệu lực, tiếng bước chân khi có khi vô. Huyết sắt biết cùng chuyên ly đạo thủ, chính mình thắng xuất chính là trước đây hành bối thứ thượng. Một khi bị chuyên ly gần người tiến vào trạng thái chiến đấu, chính mình bối thư vô pháp sử dụng, mà đối phương còn có thể bình thường sử dụng, chết tuyệt đối là chính mình. Hai bên truy thực cấp, nhưng bi kịch chính là chạy nhanh đều là cùng cái cấp bậc độ vận. Từ phòng cho khách đến tầng hầm ngầm. Lại từ tầng hầm ngầm đến phòng cho khách huyết sát ném không xong chuyên ly chuyênly cũng đuổi không kịp huyết sát nhạc Nguyệt hỏi chuyên ly vì cái gì không dứt khoát đỉnh chỉ truy kích dựa vào tiêu thanh dạy chiều hồi sở nói không chừng có thể đụng vào huyết sát hứa khai nói huyết sát là nghe thanh âm nếu nghe không thấy tiếng bước chân hắn liền sẽ lập tức tiến vào hẩn thân trạng thái ẩn nút ở nào đó vị trí quan sát Diệp Hằng nói nhưng như vậy có thể đánh vỡ cục diện bế tắc như vậy truy không phải chuyện này Chuyên Ly tựa hồ nghe thấy Diệp Hàng theo như lời, lập tức đình chỉ truy kích. Huyết Sát không nghe thấy tiếng bước chân, cũng đình chỉ chạy vội, tại chỗ ẩn thân, chậm rãi về phía trước đi. Tiến vào một gian phòng cho khách rượi vào phía sau cửa nghe thanh âm. Chuyên Ly không nhanh không chậm tới rồi tiếng bước chân biến mất vị trí, rồi sau đó đi tới hai bước, tiến vào ẩn thân trạng thái. Chiếu Huyết Sát vị trí phòng đi vào. Chuyên Ly là ẩn thân, Huyết Sát không có thấy. Chuyên Ly có tiêu thanh dạy, Huyết không có nghe thấy. Mà huyết sắt là ở phía sau cửa, chuyên ly cũng không có phát hiện, mà là hướng phía trước sơ soạn.